chương 569, bàn bạc chương 569, bàn bạc Hàn Lâm hoàn toàn không lo lắng cho mình đột phá tấn thăng lúc cần thiết hàng loạt tiên tiên chân khí. Hắn có như là dầu củ là loại thần lực, bất kể cần bao nhiêu tiên tiên chân khí đều có thể thoải mái thỏa mãn. Nếu như không phải lần này dị quỷ thời không di tích đột nhiên xuất hiện, Hàn Lâm chỉ sợ sớm đã tấn thăng làm bán thần thông võ giả, hay là sớm chút đột phá, sau đó xin phép nghỉ hồi đại lục căn cứ khu một chuyến đi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tiên tiên cảnh đột phá tới thần thông cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như tại trong biệt thự đột phá, một sáng thành công, Bảo tăng lực lượng nếu như mất không, hậu quả đem như là một quả bom tại trong biệt thự nổ tung. Bởi vậy, Hàn Lâm trực tiếp lang hướng Tiêu Tiên môn thân thỉnh một gian phòng tu luyện, làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, liền bắt đầu đột phá. Vì lần này đột phá, Hàn Lâm làm cực kỳ đầy đủ chuẩn bị. Hắn không chỉ chuẩn bị hàng loạt phụ trợ đột phá bảo vật, còn đang ở niệm lực chư thiên trong góp nhạc tam thập tích thần lực, đây đã là hắn cô thân thể này cực hạn. Lại nhiều một dọn, thứ hải của hắn cùng niệm lực chư thiên nhị trọng thiên đều đem bị nó no bảo. tấn thăng bắt đầu, Hàn Lâm tiên thiên chân khí trong cơ thể theo hắn điều động bắt đầu sôi trào. Hắn không chút hoang mang mà nuốt vào một viên hạt châu, cảm thụ lấy trong cơ thể tiên thiên chân khí thay biến. Một thiên, hai ngày, ba ngày, thời gian từng chút một trôi qua, Hàn Lâm vẫn không có theo trong phòng tu luyện ra đây. Tiên thiên cảnh đột phá thần thông cảnh tuy không phải chuyện dễ, nhưng ba ngày thời gian không khỏi quá dài, cái này khiến một mực chú ý hắn các Lão sư vậy bắt đầu lo lắng. Nhưng mà, Hàn Lâm đột phá kỳ thực nước chảy thành sông, tăng thêm chuẩn bị đầy đủ, tỷ lệ thành công rất lớn. Vấn đề xuất hiện ở hắn huấn độn đạo nhãn bên trên, tại tấn thăng trong quá trình huấn độn đạo nhãn một cách tự nhiên thay nén mà ra. Một cỗ huyền ảo hỗn độn khí tức tùy theo tỏa ra, không ngừng cải thiện thân thể của hắn, khiến cho hướng phía hỗn độn đạo thể chuyển biến. Đây cũng là hắn hao phí vượt xa phổ thông tiên tiên cảnh võ giả tấn thăng thời gian nguyên nhân, hắn tiên tiên chi thể đang lộ sắc thành hỗn độn đạo thể. Nguyên bản tiên tiên cảnh võ giả tấn thăng thần thông cảnh, có khả năng ngẫu nhiên đạt được một hạng tiên phú thần thông, nhưng Hàn Lâm không chỉ thu được hỗn độn đạo nhãn, còn thu được hỗn độn đạo thể, tương đương với có lượng hạng tiên phú thần thông. Bởi vậy, hắn tiêu hao vượt xa phổ thông tiên tiên cảnh võ giả. Nếu như không phải chuẩn bị đầy đủ, lần này đột phá rất có thể sẽ thất bại. Thở Bắc Hỏa hạt châu tiêu hao hầu như không còn, đồng thời, Hàn Lâm theo Khô Lâu Vương bảo tàng trong đạn được tấn thăng phụ trợ bảo vật vậy toàn bộ dùng hết. Tam thập tích thần lực càng là hơn tiêu hao 20 chín tích, những thần lực này toàn bộ chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, mới miễn cưỡng thỏa mãn hỗn độn đạo thể thổi biến. Tấn thăng sau khi hoàn thành, một cỗ dị thường khí tức kinh khủng từ trên thân Hàn Lâm bạo phát ra, thậm chí tại trong phòng tu luyện tạo thành lộc lây tinh không loại dị tượng. Nếu như không phải vì Hàn Lâm còn không hiểu làm sao ngưng tụ thần thông đạo đại, làm sao rèn đúc thần thông đạo cơ, hắn hoàn toàn có thể một tiếng chống tăng khí thế ngưng tụ ra tòa thứ nhất thần thông đạo đại biến thành một tên chân chính võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm tại trong phòng tu luyện lại tốn dòng dã một ngày thời gian củng cố tu vi, mới mở ra phòng tu luyện cửa lớn đi ra. Lúc này ngoài phòng tu luyện bu đầy người, nhìn thấy Hàn Lâm ra đây, lo lắng chờ đợi mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hàn Lâm mẫu thân xông lên ôm chặt lấy hắn, mặt mũi tràn đầy lo âu trên dưới kiểm tra thân thể hắn. Hàn phụ vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, hắn cao mày đi lên trước, khẽ hỏi thành công không? Hàn Lâm gật đầu cười. Thực chất từ trên người hắn tản mát khí tức đã để mọi người xác định, hắn đã thành công tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh chỉ là còn khiếm khuyết ngưng tụ thần thông đạo đài một bước cuối cùng. tại sao lâu như thế? hàn phụ nhịn không được hỏi. ra chút ít tình hình, chẳng qua bây giờ đã không sao. hàn lâm ăn ủi hàn phụ gật đầu một cái, mặc dù còn có có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn hiểu rõ loại trường hợp này cũng không thích hợp. đúng lúc này, lăng tiêu tiên môn các vị lão sư mới xuống tới, trong mắt cũng toát ra một tia âm mộ. phải biết, trong bọn họ đại đa số người còn dừng lại tại tiên tiên cảnh, ngay cả thần thông cảnh cánh cửa đều chưa từng chạm đến. mà hàn lâm năm gần hơn 20 tuổi, liền đã bước vào thần thông cảnh cửa lớn. tiểu này kinh người tấn thăng tốc độ chỉ có tại thập nhị gia tộc dòng chính trên người mới có thể nhìn thấy. niệm lực võ giả học viện hải viện phó đi lên phía trước, vô vô hàn lâm bà bay nói ra, tuổi trẻ tại cao a, ta cùng lưu viện trưởng đã thương lượng xong, vì ngươi hướng trường học thân thình mở ra ngưng tụ thần thông đạo đài công pháp. đoạn thời gian gần nhất, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tốt nghiệp công việc. đợi đến học kỳ sau, ngươi có thể biến thành một tiên chân chính võ giả thần thông cảnh. hàn lâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng hướng hải viện phó nói lời cảm tạ. Lăng Tiêu tiên môn thực lực đủ để sánh ngang không chế Lam tinh liên minh thập nhị gia tộc, tại có chút chuyện lực ảnh hưởng bên trên, một môn tiên môn thậm chí có thể nghiền ép bất kỳ một gia tộc nào. Trong trường học không chỉ có công pháp thần thông cảnh, thậm chí còn có lăng hư cảnh công pháp. Nhưng mà, mong muốn đạt được những công pháp này cũng không phải là chuyện dễ. Đối với phổ thông lão sư mà nói, thân thỉnh thần thông cảnh tu luyện công pháp cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một là có 10 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, hai là là trường học lập xuống công lao đồng thời góp nhặt đầy đủ điểm tích lũy. Nhưng đối với Hàn Lâm như vậy một vị 20 tuổi ra mặt võ giả thần thông cảnh, hắn tương lai bừng sáng. Trường học tự nhiên có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Bằng không, như thật làm cho Hàn Lâm tại nửa thần thông cảnh giới phí thời gian 10 năm, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Một sáng Hàn Lâm tấn thăng thần thông cảnh thông tin chuyển ra, chỉ sợ ngay cả thập nhị gia tộc đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đối với người bình thường mà nói, một bộ thần thông cảnh tu luyện công pháp khó như lên trời, nhưng đối với một vài gia tộc cùng thế lực mà nói, đây chẳng qua là có thể tùy tiện lấy ra thẻ đánh mặt thôi. Một phen Hàn viên về sau, mọi người xôi nổi rời khỏi, Hàn Lâm cùng phụ mẫu về tới biệt thự. Hàn Mẫu đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị dừng lại phong phú tiệc. Khang Hàn Lâm, Hàn phụ thì ngồi ở trên ghế salon cùng Hàn Lâm thương nghị, chuẩn bị khi nào hồi đại lục căn cứ khu. Hàn phụ khẽ hỏi, thí luyện di tích bí mật trước đây chỉ có Hàn phụ cùng Hàn Lâm hai người biết được, những người khác cho rằng trong di tích cái khắc tam đạo thạch môn cũng ở vào phong ấn trạng thái, không cách nào mở ra. Ngày mai đi. Hàn Lâm thở dài, bất kể là Lang Tiêu Tiên môn hay là những đại gia tộc kia, bọn hắn vui lòng lấy ra tu luyện công pháp, phẩm giai tuyệt không cũng có khả năng là tốt nhất. Chỉ có thí luyện trong di tích mới có thể tìm được thích hợp ta nhất thần thông cảnh tu luyện công pháp. Đến lúc đó. Ngươi đem đối mặt chính là thần thông cảnh thí luyện quái vật, ngươi có nắm chắc không? Hàn Phụ không khỏi có chút bận tâm. Lúc này Hà Lâm chỉ có thể coi là bán bộ thần thông. Tu vi của hắn đã siêu việt tiên tiên cảnh, tiên tiên chân khí trong cơ thể vậy toàn bộ biến hóa là càng cao cấp năng lượng, pháp lực. Nguyên nhân chính là có pháp lực, dù chỉ là bán bộ thần thông, Hà Lâm vậy đủ để nghiền ép tiên tiên cảnh võ giả. Nhưng mà cùng thật sự ngưng tụ thần thông đạo đài, nắm giữ công pháp thần thông cảnh võ giả so sánh, Hà Lâm tiểu này bán điếu tử thần thông võ giả không hề ưu thế. Nếu không phải có hỗn độn đạo nhãn cùng hỗn độn đạo thể. Dương hắn Miễn cưỡng có năng lực tự vệ nhất định, hắn ở đây thật sự võ giả thần thông cảnh trong mắt, cùng tiên tiên cảnh võ giả không khác nhiều. Đây chính là Hàn Phụ lo lắng nguyên nhân, thí luyện trong di tích thủ quan quái vật, đều là chính thức có được tu vi thần thông cảnh tồn tại. Chương 570, Tàng kinh cắt chương 570, Tàng kinh các Hàn Lâm đối với Hàn Phụ lo lắng cũng không thèm để ý không nói đến hắn đã nắm giữ Hỗn Độn Đạo nhãn cùng Hỗn Độn đạo thể, vậy không đề cập tới hắn lĩnh ngộ không gian sát lục ý cảnh, riêng là pháp tướng kim thân cũng đủ tự chân môn tuật, uy lực của nó cũng đủ để sánh ngang công pháp thần thông cảnh. Huống chi còn có lục tức huyền diệt công cùng lục đạo luân hồi, này hai môn công pháp cũng không phải là đơn thuần pháp môn tu luyện. Trước đó bởi vì hàn lâm tu vi không đủ, chỉ có thể đem nó coi như tu luyện công pháp sử dụng, nhưng chúng nó trên bản chất cũng là cực kỳ cường đại sát lục công pháp. Lục thức miễn diệt công năng lực mê hoặc địch nhân lục thức, đem nó cuốn vào hàn lâm tạo dựng miễn cảnh, thậm chí tước đoạt thứ sáu thức giác quan, để cho địch nhân trực tiếp biến thành người thực vật. Lục đạo luân hồi càng là như vậy, có thể đem thần hồn của địch nhân đầu nhập lục đạo luân hồi trong không ngừng châm luân, bằng vào tự thân lực lượng tránh thoát lục đạo luân hồi dường như là không có khả năng, trừ phi đối phương có phật đả loại thiên Phú này hai môn công pháp theo linh hồn phương diện tiêu diệt đối thủ, cho dù tại công pháp thần thông cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ Hàn Lâm cùng võ giả thần thông cảnh trên lệnh đã cực kỳ bé nhỏ, thiếu sót duy nhất chỉ là trường ngưng tụ thần thông đạo đại, không cách nào thật sự tu luyện ra pháp lực. Đối với mới vừa vào cảnh thần thông võ giả mà nói, thể nội do tiên thiên chân khí thuế biến pháp lực là có hạn lại không thể tái sinh, một sáng tiêu hao quá nhiều, không chỉ khó mà ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đại. Nếu không có thích hợp thần thông cảnh tu luyện công pháp, còn có thể tại bán bộ thần thông cảnh trì trệ không tiến, sơ nhập thần thông cảnh võ giả luôn luôn cực kỳ chân quý thể nội kia lắc đắc không có mấy thuế biến pháp lực, sẽ trước tiên ngưng tụ tỏa thứ nhất thần thông. Đạo đài, chỉ cần ngưng tụ ra thần thông đạo đài, dù là không có thần thông cảnh tu luyện công pháp, thần thông đạo đài cũng có thể đem linh khí trong thiên địa chuyển hóa làm pháp lực, mặc dù chuyển hóa hiệu suất không bằng tu luyện công pháp cao, nhưng ít ra năng lực kéo dài bổ sung. Điểm này đối với Hàn Lâm mà nói đồng thời không là vấn đề. Hắn có cao hơn phẩm chất năng lượng, thần lực. Nếu như ngưng tụ thần thông đạo đài pháp lực không đủ, chỉ cần đem thần lực chuyển hóa làm pháp lực là đủ. Với lại, bởi vì pháp lực phẩm chất cao hơn tiên tiên chân khí, chuyển hóa tổn thất có thể còn có thể thấp hơn. Cùng Mạc Khắc vừa mới tấn thăng thần thông cảnh võ giả so sánh, bọn hắn có thể chỉ có 30 thần thông cảnh thực lực, nhưng Hàn Lâm cũng đã có 80 thậm chí cao hơn thực lực. Đối với thí luyện trong di tích thủ quan quái vật, Hàn Lâm đồng thời không để trong lòng, đơn giản an ủi Hàn phụ vài câu, sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Lâm không kịp chờ đợi tiến nhập cổ võ thế giới. Ở chỗ này, hắn là đại nhật lôi chiêu tự Phật tử, vì cái thân phận này thu hoạch võ giả thần thông cảnh tài liệu, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên Lam Tuệ Chí Thiền Sư nhìn thấy Hàn Lâm đã đột phá biến thành võ giả thần thông cảnh lúc trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Với hắn mà nói, đột phá thần thông cảnh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn không ngờ rằng đồ đệ sẽ nhanh hơn hắn một bước. Chân mộ, ngươi là muốn từ trong chùa thu hoạch công pháp thần thông cảnh sao? Tuệ Chí Thiền Sư khẽ hỏi. Đúng vậy, sư tôn. Hàn Lâm gật đầu nói, ta chưa ngưng tụ thần thông đạo đại, cần học tập ngưng tụ thần thông đạo đại phương pháp. Ngoài ra, không biết trong chùa có hay không có rèn đúc thần thông đạo cơ tài liệu, ta cũng nghĩ thu hoạch một phần. Thần thông đạo cơ cùng tiên tiên chi cơ một dạng. Đối với võ giả bình thường mà nói xa không thể chạm. Tại cổ võ thế giới, những tin tức này tuy bị nghiêm ngặt phong tỏa, đối với tán tu mà nói là khó mà chạm đến bí mật, nhưng ở Đại Nhật Lôi Chiêu tự đại tông môn như vậy trong lại không phải bí mật. Chuyện này ta cần cùng Phương Trưởng thương nghị một chút." Tuệ trí thiền sư cười nói, "Chân lộ, biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, ngươi Phật tử thân phận chỉ sợ muốn từ nhiệm, ngươi bỏ được sao?" Tại Đại Nhật Lôi Chiêu tự, Phật tử tuy không được quyền, nhưng địa vị cửa cao, gần với Phương Trưởng. Rất nhiều người vì hưởng được vạn người ngưỡng mộ ánh mắt, cũng không muốn dễ dàng buông tha cái này thân phận càng đừng đề cập mỗi tháng tài nguyên tu luyện phúc lợi nhưng những thứ này đối với Hàn Lâm mà nói không hề lực hấp dẫn hắn chỉ để ý thực lực chân chính tuệ trí chí tiền sư phát giác được Hàn Lâm kiên định khẽ gật đầu nhường hắn chờ đợi ở đây sau đó đứng dậy rời đi sau nửa canh giờ tuệ trí tiền sư quay về đưa cho Hàn Lâm một khối lệnh bài nói cho hắn biết bằng vào khối này lệnh bài có thể trong tảng kinh cấp tùy ý chọn lựa một bộ công pháp thần thông cảnh Hàn Lâm nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng ha ha ha ha không ngờ rằng ta tuệ chí cũng có thể dạy dỗ một tên thần thông cảnh thực lực đệ tử tuệ trí tiền sư nhịn không được cười ha hà hoàn toàn không để ý đến đệ tử đây sư tôn trước một bước tấn thăng thần thông cảnh đúng đúng Tại đại nhật lôi chiêu tự vì tiên thiên cảnh dạy dỗ thần thông cảnh đệ tử tình huống mặc dù không tính gần như không tồn tại nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Hàn Lâm hơi cười một chút, cùng tuệ trí thiền sư lại hàn huyên một lát, đem chính mình đột phá thần thông cảnh trải qua không giữ lại chút nào mà chia sẻ cho tuệ trí thiên sư. Lúc này mới đứng dậy cáo tử, hướng phía tàng kinh cắt đi đến. Tàng kinh cắt ở vào lôi chiêu phong bên cạnh một ngọn núi trí thượng, thông hướng tàng kinh cắt trên sơn đạo lui tới tăng nhân liền không dứt. Đại Nhật Lôi Chiêu tự cất dấu công pháp toàn bộ cất giữ ở đây, trong chùa tăng nhân có thể bằng vào bình thường góp nhặt công đức trao đổi công pháp tương ứng. Điểm này cùng chủ thế giới Lăng Tiêu Tiên môn có chút tương tự. Tại Lăng Tiêu Tiên môn bên trong, bất luận là khí huyết võ giả học viện hay là niệm lực võ giả học viện, hắn mở chương trình học mặc dù so với cấp 3 cao thâm rất nhiều, nhưng trên bản chất vẫn thuộc cơ sở chương trình học. Cho dù trên lớp học truyền thụ cho công pháp, cũng phần lớn là phổ thông công pháp, thậm chí một bộ công pháp có thể biết giải thích dòng dã một năm. Như nghĩ nhanh chóng tăng cao tu vi, nhất định phải tại Lăng Tiêu Tiên môn bên trong nghĩ hết biện pháp kiếm lấy qua môn lại dùng qua môn trao đổi tài nguyên tu luyện cùng cao thâm hơn công pháp. Hàn Lâm đi vào tàng kinh các, hướng chỉ dẫn tăng lấy ra lệnh bài trong tay. Tại chỉ dẫn tăng dẫn đầu xuống, hắn đến đến tàng kinh các lầu ba. Sư Minh, nơi này cất giữ toàn bộ là công pháp thần thông cảnh. Sư Minh này miếng lệnh bài có thể tùy ý trao đổi trong đó một bộ. Chỉ dẫn tăng mặt mũi tràn đầy sùng bài nói. Đa tạ sư đệ. Hàn Lâm mỉm cười đáp lại. Chỉ dẫn tăng sau khi rời đi, Hàn Lâm cất bước đi vào tàng kinh đại sảnh. Nơi này cất giữ đều là công pháp thần thông cảnh, bình thường có tư cách tiến vào tăng nhân ít Hàn Lâm sau khi đi vào phát hiện phòng lớn như thế trong giường như chỉ có một mình hắn. đáng tiếc, nơi này ngay cả hướng dẫn tra cứu hệ thống đều không có. Hàn Lâm nhìn từng dãy giá sách, nhịn không được gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, lập tức theo hàng thứ nhất bản thứ nhất công pháp bắt đầu xem xét. Đảm Sơn Công, thần thông cảnh công pháp luyện hệ, có thể tăng lên trên diện rộng cường độ thân thể, tu luyện đến cảnh giới lại thành, liền có thể có sức mạnh đỉnh núi. Hàn Lâm tùy ý là xem, trong Tàng Kinh các công pháp chỉ cung cấp giới thiệu, vắn tắt cùng một phần nhỏ pháp lực vận chuyển phương pháp, cũng đọc qua người tự động phán đoán có phải thích hợp bản thân. Hắn liên tiếp lật xem bảy tám công pháp. Cuối cùng xác nhận, thứ một cái giá sách thượng trưng bày toàn bộ là thần thông cảnh công pháp luyện thể. Ta đã có hỗn độn đạo thể, ngay cả tam giai kim cương bất diệt thần công đều đã dung nhập trong đó, sớm đã siêu việt tất cả công pháp luyện thể. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, thần thông cảnh công pháp luyện thể đối với ta đã mất tác dụng, ta hiện tại cần chính là thần thông cảnh tu luyện công pháp, tốt nhất là năng lực rèn đúc thần thông đạo cơ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tiếp tục hướng phía hạ một cái giá sách đi đến. Chương 571, thí luyện thông đạo chương 571, thí luyện thông đạo sau 2 giờ, Hàn Lâm vẻ mặt thất vọng theo Tàng Kinh Các đi ra trong tàng kinh các mặc dù cất kỹ đông đảo thần thông công pháp nhưng trong đó 90 trở lên cũng chỉ là thuật mà không phải nói nói cách khác phần lớn là sát lục công pháp thật sự có thể trao đổi tu luyện công pháp chỉ có 3 bộ đại phạn âm thần đại công thần đại khô khốc công cùng phật tớn thần đại công này ba bộ công pháp cũng giảng thuật như thế nào tại thể nội ngưng tụ thần thông đạo đài cùng với làm sao chú tạo tướng đối ứng thần thông đạo cơ nhưng mà bọn chúng phẩm giai cũng không cao lại tu luyện giả trước hết đem tự thân pháp lực thông qua phật gia kinh điển chuyển hóa làm đơn thuần phật lực lại dùng này phật lực ngưng tụ đạo đài gien thần thông đạo cơ chuyện này ý nghĩa là nếu như Hàn Lâm lựa chọn những công pháp này, tương lai phần lớn thời gian đều đem ngồi chơi phật đường, nghiên cứu phật môn địa tịch, đem thật không dễ dàng ngưng tụ pháp lực từng chút một chuyển hóa làm đơn thuần pháp lực. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi dùng mình một cái, này tuyệt không phải hắn mong muốn sinh hoạt. này ba bộ công pháp tuy có thần thông đạo đại ngưng tụ chi pháp, nhưng thiếu thốn thần thông đạo cơ rèn đúc chi pháp, lại khoảng cách hoàn mỹ đạo cơ tranh lệch rất xa. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, từ tại thời không trong di tích hiểu được hoàn mỹ đạo cơ khái niệm về sau, hắn liền một mực khát vọng đạt được hoàn mỹ thần thông đạo cơ rèn đúc phương pháp, đáng tiếc đến nay vẫn không tìm được tương quan manh mối xem trước một chút lăng Tiêu Tiên môn năng lực cung cấp dạng gì thần thông công pháp đi nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể hy vọng vào thí luyện di tích Hàn Lâm luốt luốt lệnh bài trong tay trong lòng yên lặng suy tư về đến chủ thế giới về sau mấy ngày chờ đợi cuối cùng có kết quả Hàn Lâm theo hải viện phó chỗ nào biết được lăng Tiêu Tiên môn vui lòng trước giờ hướng hắn cung cấp một bộ thần thông cảnh tu luyện công pháp nhưng mà bộ công pháp kia chỉ miêu tả ngưng tụ thần thông đạo đài phương pháp lại thiếu thốn thần thông đạo cơ rèn đúc chi pháp càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận chính là mong muốn đạt được bộ công pháp kia Hàn Lâm nhất định phải cùng Lăng Tiêu Tiên môn ký kết một phần trong vòng 10 năm lao động hợp đồng. So sánh dưới, Lôi Chiêu tự yêu cầu và thực không đáng giá nhất tới. Ha ha, ngay cả thần thông đạo cơ đều không có tu luyện công pháp, muốn tới làm gì dùng. Hàn Lâm cúp máy thông tin về sau, trên mặt hiện ra một vòng thần sắt trào phúng. Hắn căn bản không tin tưởng, vì Lăng Tiêu Tiên môn nội tình, lại không biết thần thông đạo cơ tầm quan trọng. Bọn hắn lại chỉ chịu cung cấp một bộ tàn khuyết công pháp, chuyện này với hắn loại tiềm lực này cùng tư chất tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, thậm chí có hại vô ích. Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm đối với Lăng Tiêu Tiên môn sự thất vọng tự nhiên sinh ra. Đệ Lục căn cứ cu, cầu nhân chạm. Có bạ lộ Hàn Lâm theo đám người theo nhà ga đi ra, nhìn qua chung quanh quen thuộc đường đi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Tại tòa thành thị này sinh sống vài chục năm, mỗi một cái góc cũng gánh chịu hắn mỹ hào hồi ức. Giờ phút này, hắn thậm chí có chút xúc động, muốn về đến đã từng trụ sở, ôn lại những kia ngày cũ thời gian. Nhưng mà, Hàn Lâm cuối cùng thở dài, khẽ khẽ lắc đầu, hay là trực tiếp tiến về thí luyện di tích đi. Hắn thấp giọng tự nói, quay người hướng phía gần đây cửa thành đi đến. Lúc này Ngôn dã đối với bán bộ thần thông Hàn Lâm mà nói đã mất quá nhiều nguy hắn thuận lợi đi vào thí luyện di tích hồ trời, lặng lặng chờ đợi ban đêm dáng Lâm. Đêm khuya, một vòng trăng tròn thăng trí cao không, nguyệt quang như nước chảy vẩy xuống hồ trời. Tháng đó quang xuyên thấu hồ trời hắc ám, nguyên bản sâu không thấy đáy đáy hồ hiện ra một vũng lóe ra nguyệt quang nước suối. Hàn Lâm không chút do dự thả người nhảy vào nước suối, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Chỗ này thí luyện di tích nói bảo chính là này ông nhìn như nước suối không gian thông đạo, nó chỉ ở thời khắc đặc biệt mở ra. Hàn Lâm cũng không biết dưới đáy hồ trời tán lạc rất nhiều cơ giới giò xét khí tàn hại thậm chí còn có nhân loại hải cốt, bọn hắn có thể chưa bao giờ ý thức được, Hàn Lâm tiến vào thí luyện di tích cùng bọn hắn tìm kiếm hố trời, mặc dù nhìn như ở vào cùng một chỗ, lại không phải cùng một địa phương. Ngay tại Hàn Lâm xuất hiện tại hố trời phụ cận lúc, lang Tinh Liên Minh Chí Vong Trung Tâm đột nhiên vang lên màu đỏ báo động. Nhưng mà, tiếng cảnh báo vẹn vẹn kéo dài một giây đồng hồ, liền im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, chính nghĩa nữ thần ánh mắt thông qua vệ tinh giám sát hóa chặt tại nơi này, bắt được Hàn Lâm nhảy vào hố trời hình tượng. Trong lúc nhất thời, Chí Vong Trung Tâm lực tính toán kịch liệt tiêu tăng, vô số dữ liệu ký tự như là thác nước theo trên màn hình trút xuống. Do ký tự tạo thành chính nghĩa nữ thần khuôn mặt vậy xuất hiện ở trên màn ảnh, chuẩn bị làm ra hàng loạt bố trí, tiếp tục truy tra Hàn Lâm Trưởng thành quý đạo. Nhưng mà, đúng lúc này, Lam Tinh Liên Minh trí vòng trung tâm trên màn ảnh khổng lồ, đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen này nhanh chóng mở rộng, giống một cái thôn phệ tất cả hắc động, tham lam thôn phệ lấy trên màn hình ký tự. Chẳng qua một lát, trên màn hình tất cả ký tự đều bị cái này không ngừng mở rộng hắc điểm nuốt hết, tất cả màn hình lâm vào đen kịt một màu. Lại qua mười mấy giây, trên cứ tất cả màn hình hắc ám chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, Chí vong trung tâm bên trong liên quan tới Hàn Lâm Tiến vào Hố Trời tất cả tài liệu lại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Thậm chí ngay cả trong vũ trụ vệ tinh theo dõi, vậy không hiểu trệ hướng nguyên bản tỏa định vị trí. Lam Tinh Liên Minh Chí Vong Trung Tâm phát sinh tất cả, không người biết được, giống một hồi sự kiện linh dị. Mà giờ khắc này đang thí luyện trong thông đạo Hàn Lâm, tự nhiên cũng vô pháp biết được. Hàn Lâm đứng ở thần thông cảnh thí luyện thông đạo trước cửa đá, khít sâu một hơi, đưa tay đặt tại trên cửa đá. Ngay tại Hàn Lâm bàn tay chạm đến thạch môn trong nháy mắt, nguyên bản dù thế nào đều không thể mở ra thạch môn chậm rãi tự động mở ra cùng lúc đó, một cái đường đi sâu thăm thẳm xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. lại không phải từng cái cửa ải, mà là một cái thông đạo. Hàn Lâm nhẹ giọng tự nói. vào ngày kia cảnh cùng tiên tiên cảnh thí luyện trong, thông đạo đều là do từng cái căn phòng tạo thành, mỗi cái căn phòng đều là một cửa ải, bên trong có một đầu thí luyện quái vật chiến thủ. chỉ có đánh bại trước một cái cửa ải quái vật, hạ một cái phòng mới biết mở ra, cho đến cuối cùng một đầu thí luyện muộn. mà bây giờ, thần thông cảnh thí luyện thông đạo cũng chỉ có một cái đường đi sâu thăm thẳm, dường như nối thẳng cái cuối cùng thủ quan muộn. Hàn Lâm đứng ở trước cửa đá, do dự một lát sau, cất bước đi vào thông đạo. Cung cụm, cung cụm, tiếng bước chân tại đường đi sâu thăm thẳm trong tiếng vọng. Cùng lúc đó, sau lưng Thạch Môn chậm rãi quan bế, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thông đạo không hề dài, làm Hàn Lâm đến cuối cùng lúc, một bộ khô cạn nhân loại thi thể đang nằm ngồi ở đối diện tường đá bên cạnh. Xem ra, cố thi thể này dường như đã chết đi trên trăm năm, quần áo trên người sớm đã mục nát phong hóa, trên người rơi xuống một tầng dày cuộn cho bụi. Đây là? Hàn Lâm chừng ba mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, thẩm nghĩ trong lòng, lẽ nào là bởi vì thời gian quá lâu? Trấn thủ thần thông cảnh thí luyện thông đạo thủ quan bột đã chết già rồi. Nhưng mà đúng lúc này nguyên bản không núp ních nhân loại thi thể giống như bị rót vào lực lượng nào đó, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng lên nứt lên, thật giống như bị bắn lên, trong cổ phát ra một tiếng như dã thú gào gét, thần sắc dữ tợn, giống như điên cuồng. Hàn Lâm biến sắc, theo bản năng mà hô dị ủy. Chương 572, nhận lấy chương 572, nhận lấy Hàn Lâm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thí luyện trong di tích thần thông thí luyện thông đạo thủ quan bột lại là một đầu dị ủy. Theo hình dạng của nó đến xem, dường như đã chết đi mấy trăm năm nhưng mà ngay tại Hàn Lâm bước vào gian phòng này trong nấy mắt một cỗ lực lượng thần bí đưa nó tỉnh lại sau một khắc tại Hàn Lâm nhìn chăm chú cái này vừa mới khôi phục dị quỷ tu vi cảnh giới lại như tên lửa phi tốc đệ thang hậu thiên cảnh tiên thiên cảnh thần thông cảnh mấy hơi thở trong lúc đó dị quỷ tu vi đã tiêu thăng đến thần thông cảnh thượng phẩm nó cặp kia xích hồng trong con ngươi lóe lên kim sắc tím mang trên người tán phát khí tức càng thêm đồng hậu dày đặc một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động theo nó thể nội ra lệnh Hàn Lâm kinh hãi không thôi pháp lực đây là pháp lực ba động khi nào dị quỷ cũng có thể tu luyện ra pháp lực lẽ nào trong cơ thể của nó cũng có thần thông đạo đại. Hàn Lâm ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi ngờ không thôi, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt dị quỷ. Ta đã ngủ say mấy trăm năm. Dị quỷ âm thanh làm câm mà trầm thấp, trong phòng quanh quẩn. Sau một khắc, nó cặp kia lóe ra kim sắc quang mang huyết hồng dị đồng nhìn về phía Hàn Lâm, trên mặt hiện ra một tia khát máu uất vấn Ngươi chính là phương thế giới này thí luyện thổ dân. Dị quỷ trên mặt lộ ra trào phúng nét mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng biến thành cùng lãnh địa chiến sĩ. Giang giác, giang giác, nguyên bản nằm vào dị quỷ chậm rãi đứng lên, bởi vì lâu không động đậy. Thể nội truyền đến một hồi xương cốt ma sát tiếng vang. Như thế lạc hậu thế giới, sinh hoạt ở nơi này thổ dân, căn bản không có tư cách biến thành cùng lãnh địa chiến sĩ. Dị Quỷ hống một tiếng, thân thể giống một quả như đạn pháo hướng Hàn Lâm đánh tới. Đối mặt đập vào mặt Dị Quỷ, Hàn Lâm trong nháy mắt phản ứng, thân thể lui về phía sau, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cỗ cường đại niệm lực theo thể nội phun ra ngoài, hóa thành nhất đạo trong suốt tấm chắn ngăn tại trước người. Dị Quỷ công kích hung hăng đụng ở trên kiên, phát ra đinh tai nhức óc quanh mình. Trong suốt tấm chắn kịch liệt lắc lư, mặt ngoài xuất hiện tường đạo vết dạng, nhưng cũng không phá toái miễn cưỡng chặn lại một kích này. Sau một khắc, dị quỷ huy động nó phải hướng phía trước mặt trong suốt tấm chắn chụp tới. Kết khiến một hồi tiếng cọ sát chói tai vang lên, trong suốt tấm chắn tại dị quỷ sắc bén móng phải hạ bị xé nứt ra mấy đạo khe hở. Lam nghiệm lực tấm chắn kết cấu tổn hại đến không cách nào duy trì lúc, và một tiếng, tấm chắn trong nháy mắt hóa thành vô số bóng ánh mảnh nữa, tứ tán bay ra. Không gì hơn cái này. Dị quỷ khô gầy trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, giống lợi chào loại lòng bàn tay phải đột nhiên hiện hiện một màn màu đen quấn đoàn. Nay vậy ánh sáng đoàn trung phong pháp lực phun trào, sau một khắc, nó nhanh chóng là to bằng trứng ngỗng. Đột nhiên hướng phía Hàn Lâm ngực mà tới. Dị Quỷ ngưng tụ tại lòng bàn tay màu đen quang đoàn tốc độ cực nhanh, dường như tại trong chớp mắt, kia quang đoàn liền bắn về phía Hàn Lâm. "Oành!" Một tiếng vang thật lớn, Hàn Lâm bị hung hăng nổ bay, cả người bay ra xa 10 mấy mét, lại tại trên mặt đất lộn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Dị Quỷ nhìn chằm vật Hàn Lâm, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đầy ý, một cái vãng vẻ thế giới cấp thấp thổ dần, chỉ sợ ngay cả ta thi chiến chính là công pháp gì cũng không biết. Nó phát ra một hồi như ác ma loại khặc khặc tiếng cười, đi chân đất, từng bước một hướng phía Hàn Lâm đi đến. Nhưng mà Ngay tại Dị Quỷ tới gần trong ngay mắt, Hàn Lâm đột nhiên trở mình ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Chỉ thấy trang phục bị tạc ra một mảng lớn cháy đen lô rách, trung quanh che kín thiêu đốt dấu vết, nhưng trang phục ở dưới làn da lại trắng nõn như lúc ban đầu, không hề vết thương. Hôn độn đạo thể, miễn dịch tam giai trở xuống tất cả năng lượng làm hại. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt ý, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn dị quỷ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bùa cợt. Này, cái này làm sao có khả năng? Dị Quỷ khó có thể tin nhìn Hàn Lâm, nó không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo công pháp thần thông cảnh, há mà hoàn Lại đối với một tên sơ nhập thần thông cảnh, chứa ngưng tụ thần thông đạo đại cấp thấp văn minh thổ dân không có hiệu quả chút nào. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực trong nháy mắt phụ trào. Trong chốc lát, toàn thân hắn cách ra chói mắt kim sắc và màng, thân hình bắt đầu chậm rãi. Một lát sau, một tôn cao tới một trượng sáu thước ám kim sắc thân thể sừng sững sừng sững tại dị quỹ trước mặt. Trúc lục kim thân. Theo Hàn Lâm tu vi tăng lên, pháp tướng kim thân cảnh giới cũng theo đó thăng hoa. Lưu Ly bạo diễm kim thân thân cao đã thành dài tới 1 trượng 6 thước, giống một tôn Phật đà, uy nghiêm mà thần thánh. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy kêu to hòa phá chừng không. Hàn Lâm đại Nhật Quang Minh pháp tướng diện hóa thành một đầu kim sắc Tam Túc Kim ô, vờn quanh tại hắn kim thân trùng quanh bay lượn. Sau một khắc, Kim ô tại Hàn Lâm điều khiển dưới, đột nhiên hướng dị quỷ đánh tới, miệng phun liệt diễm, trong nháy mắt đem dị quỷ bao phủ tại hừng hực trong ngọn lửa. Liêu ly bảo diễm. Dị quỷ toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều bị hỏa diễm nóng lửa, giống như đưa thân vào liệt diễm địa ngục, vô tận tiêu đốt đau khổ để nó phát ra thê lương kêu rên, sao lại thế? Ngươi chẳng qua là một cái cấp thấp văn minh thổ dân, một cái thổ dân. Nó điên cuồng mà vùng vẫy sống trào cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng tất cả nỗ lực cũng có vẻ phí công. Hàn Lâm Kim thân trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt ý giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chỉ có đem tu vi tăng lên tới thần thông cảnh, có pháp lực đồng thời vì pháp lực thi triển, mới có thể thật sự phát huy ra pháp tướng kim thân uy lực. Nhưng mà, sau một khắc, Hàn Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đột nhiên giơ ra tay phải, đột nhiên hướng phía thiêu đốt dị quỷ vô tới. Lôi chưa ấn. tiếng sấm ầm ầm quần quần mà đến, tất cả thí luyện gian phòng bên trong tràn ngập lôi đỉnh chi lực. Một đầu to lớn trưởng ấn mang theo vô tận uy thế, hướng phía dị quỷ hung hăng bu xuống theo một trường này đánh ra, Hàn Lâm pháp tướng kim thân vậy chậm rãi tiêu tán. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Ngắn ngủi mấy chục giây pháp tướng kim thân càng đem trong cơ thể hắn do tiên thiên chân khí thuế biến mà thành pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu là đổi thành cái khác sơ nhập thần thông cảnh có giả, chỉ sợ ngay cả ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đại pháp lực cũng không đủ, pháp lực tiêu hao quá lớn. Hàn Lâm lắc đầu, trong lòng thầm than, toàn lực chống cự Lưu ly li Bảo Diệm dị ủy, căn bản bất lực ngăn cản lôi chiêu đại thủ ấn Một kích này trực tiếp đem nó đánh tan, pin cùng lôi đỉnh chi lực tại dị vị thể nội sát vỡ bãi phá hủy lấy trong cơ thể nó một tòa lại một tòa thần thông đạo đại dị quỷ chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị trong nháy mắt tranh thủ hai đầu gối mềm nũng thẳng tắp mà quỳ giảm xuống đất mặc cho lưu ly bảo diễm tiếp tục tiêu đốt chỉ chốc lát sau dị quỷ triệt để hóa thành cho một trận gió thổi qua cho tàn tiêu tán chỉ trên mặt đất lưu lại một mơ hồ hình người ở ký sau một khắc một cái quen thuộc cơ giới thanh trong phòng vang lên chúc mừng 1998 hào làm tinh sinh vật thổ dân thông qua tam dài cơ sở chiến lược thí luyện đem đạt được do cùng lãnh địa phát ra tam dài ban thưởng có phải nhận lấy cái kia ban thưởng ta tới nơi này.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 đem niệm lực chuyển hóa làm thần niệm, thần niệm chi dụng, tổn nữ nhất âm. Thuế biến chi pháp có thể đem nguyên bản niệm lực tôi luyện thăng hoa, chuyển hóa làm càng cường đại hơn, tinh khiết lại linh động thần niệm. Tu hành giả vì thần niệm thi triển niệm lực công pháp, liền như là vì thần binh lợi khí thi triển tuyệt thế bá kỹ, uy lực cùng hiệu quả sẽ được đến tăng lên gấp đôi. Thần niệm giống một cái vô hình sợi tơ, có thể tinh chuẩn điều khiển niệm lực lưu động cùng biến hóa, khiến cho đang thi triển công pháp lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, bất luận là công kích, phòng ngự hay là phụ trợ, cũng có thể phát huy ra vượt xa di vãng lực lượng cường đại. Ban thường hai, thần thông đạo cơ cựu lũ đồ đạt được thần thông đạo đại rèn đúc chi pháp cửu u đồ cửu u đồ vì cửu u nơi u minh lực lượng làm tăng cơ dung hợp giữa thiên địa thâm trầm nhất hắc cám cùng năng lượng thần bí trên đó bết có kiểu tầng u minh thế giới mỗi một tầng cũng giấu giếm vô tận huyền bí cùng cường đại thần thông cửu u đồ là vô thượng thần thông đạo cơ tu hành giả tu luyện này thần thông đạo cơ ngưng tụ thần thông đạo đại có thể mở ra thông hướng cửu u thế giới thần bí thông đạo hấp thu kiểu u nơi vô tận năng lượng tôi luyện tự thân đạo cơ khiến cho vững chắc như núi hướng không thể phá tại cửu đồ phụ trợ dưới tu hành giả có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đột phá bình cảnh ban thứ ba. Thần thông đạo cơ Bắt Đầu Kiếp, đạt được thần thông đạo đại rèn đúc chi pháp, Bắt Đầu Kiếp, Bắt Đầu Kiếp, chính là ẩn chứa vô thượng tinh thần chi lực trí cao đạo cơ. Bắt Đầu Kiếp vì Bắt Đầu Thất Tinh Minh ngông tinh lực là nguyên tuyển, dung hợp giữa thiên địa thuần túy nhất tinh thần năng lượng, ngưng tụ mà thành. Trên đó thất hạ tinh thần thiêm thước, mỗi một khỏa cũng đại biểu cho Bắt Đầu Thất Tinh một trong, ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng cường đại. Bắt Đầu tiếp hai tầng, là Bắt Đầu Thất Tinh tiếp số lực lượng. Loại lực lượng này nguồn gốc từ tinh thần diễn biến cùng kiếp nạn, ẩn chứa phá rồi lại lập vô thượng phát thì. Tu hành giả bằng vào Bắt Đầu tiếp có thể mở ra cùng tinh thần tương liên thần bí thông đạo hấp thu bắt đầu thất tinh vô tận năng lượng, tôi luyện tự thân đạo cơ, khiến cho tại trong quá trình tu luyện, mỗi một lần đột phá cũng đương theo lấy tinh thần chi lực gia trì, vững chắc lại tấn mãnh. ban thường muốn thần thông đạo cơ thập nhật phân không, đạt được hoàn mỹ thần thông đạo đài rèn đúc chi pháp, thập nhật phân không, thập nhật phân không, vì tiên tiên đạo cơ làm gốc, ẩn chứa vô thượng thái dương chân hỏa lực lượng tuyệt thế thần thông đạo cơ. nó hấp thu thượng cổ trong thần thoại 10 ngày đồng thời ra vô tận uy năng, đem mười quả thái dương nóng bỏng năng lượng ngưng tụ tại một vật trong, hóa thành vô song tu hành lực lượng. hàn lâm kép hở hai mắt, đăm chiêm trong đầu hiện hiện tin tức bên trong một loại công pháp thần thông cảnh, ba loại thần thông đạo cơ, thí luyện di tích quả nhiên là biết rõ Hàn Lâm dạng này võ giả thiếu sót nhất chính là cái gì? Thần niệm. Hàn Lâm ánh mắt rơi vào bộ thứ nhất công pháp giới thiệu bên trên, trong mắt lộ ra đồng nặng khát vọng. Theo chư thần mộ địa thời không di tích bắt đầu, Hàn Lâm đều thu được hàng loạt về thần chi thông tin. Đem niệm lực lồ sát thành thần niệm, là trở thành thần chi ký hiệu một trong. Mà bộ này có thể đem phổ thông niệm lực lồ sát thành thần niệm thần thông công pháp, nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Hàn Lâm biết rõ, cho dù là khống chế lam tinh liên minh thập nhị gia tộc, chỉ sợ cũng chưa từng nắm giữ cao thâm như vậy công pháp. Một sáng tiết lộ tí nào thông tin, đều đủ để dẫn phát toàn thế giới cường đại võ giả điên cuồng đổ giết. Vì giá như thế, công pháp cứ như vậy không hề che lấp mà bày ở Hàn Lâm trước mặt, không hề đại giới chờ đợi hắn đi thu hoạch. Nói thật, thời khắc này Hàn Lâm nội tâm cực kỳ rung động. Hàn Lâm lòng dâng trào, nhưng hắn giờ phút này lại vô cùng rõ ràng biết mình thật sự khiếm khuyết chính là cái gì. Ta hiện tại thiếu chính là một bộ có thể rèn đúc thần thông đạo cơ tu luyện công pháp. Hàn Lâm trong lòng yên lặng tiên định nói. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem chú ý theo kia bộ rất có sức hấp dẫn thần niệm công pháp thượng dịch chuyển khỏi. Còn lại ba cái ban thượng đều không ngoại lệ đều là thần thông đạo cơ. Hàn Lâm biết rõ, chỉ có tại thần thông cảnh rèn đúc ra vô thượng thần thông đạo cơ, hắn mới chính thức có tư cách tại võ giả trên con đường tu hành một đường đi tới. Mà này ba bộ rèn đúc thần thông đạo cơ công pháp, mỗi một bộ phẩm chất cũng vượt xa khỏi đại nhật lôi chiêu tự trong chỗ cất giữ công pháp, có thể xương tuyệt thế cơ bảo. Thần thông đạo cơ kiểu cũ đồ, gian đúc này thần thông đạo cơ, lại có thể để cho võ giả thân thể tu luyện u minh lực lượng. Như Hàn Lâm lựa chọn đồ, liền không cần lại mỗi ngày thi triển thái cực âm quyết, đem xương cốt trong sinh ra u minh lực lượng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Tiểu Đũ đồ cùng Hàn Lâm Bạch cốt U Minh quyết có thể xưng tuyệt phối, năng lực trong người rèn đúc cự tòa thần thông đạo đại, mỗi ngày liên tục không ngừng sản sinh U Minh lực lượng. Lại thêm toàn thân xương cốt vốn là liên tục không ngừng sinh ra U Minh lực lượng, Hàn Lâm tại thần thông cảnh tốc độ tu luyện, chắc chắn một ngày nản giảm. Gen đúc này thần thông đạo cơ, còn có thể xâm nhập cự tầng U Minh thế giới. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trước đó ta tỉ bảo, có thể chỉ là trong đó một tầng thế giới mà thôi. Nếu quả thật năng lực chú này thần thông đạo cơ, tương lai nói không chừng có thể khống chế tiểu Đũ, biến thành U Minh đại đế vậy có chút ít có thể. Ủy vũ đồ chỉ dựa vào có thể khiến nhân loại ta võ giả tu luyện u minh lực lượng, tại tất cả thần thông đạo cơ trong đã thuộc tuyệt phẩm, chúng chi còn có thể để người xâm nhập cửu tầng u minh thế giới. Như đổi lại những võ giả khác, sợ rằng sẽ ngay đầu tiên không chút do dự lựa chọn cái này bản thượng. Hàn Lâm ánh mắt từ thần thông đạo cơ, Ủy vũ đồ thượng lướt qua, lần nữa rơi vào hạng thứ 3 ba ban thượng, thần thông đạo cơ, bắt đầu kiếp. Đây cũng là một hạng không kém hơn cửu lũ đồ thần thông đạo cơ. Nó vì bắt đầu thất tinh làm mô bản, trong người rèn đúc bảy chỗ ngôi sao, hai nơi ám tinh là thần thông đạo đại, đem một thân pháp lực thuế biến tinh thần chi lực. Mà Hàn Lâm thân làm niệm lực võ giả, hắn niệm lực chuyển thừa niệm lực chư thiên vốn là để xem nghĩ đầu ngưng tụ niệm lực tinh thần, cùng bắt đầu tiếp pháp môn tu luyện hoàn mỹ phù hợp, tu luyện hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn tiểu ưu đồ. Hùng chi, tinh thần chi lực so sánh U Minh lực lượng, không chỉ không chút thua kém, hắn tiềm lực thậm chí càng hơn ba phần. Tốt, tốt, tốt. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ, là một tên niệm lực võ giả, có thể đạt được một bộ cùng tự thân niệm lực chuyển thừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thần thông đạo cơ, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Giờ phút này. Hàn Lâm trong lòng đã có khuynh hướng lựa chọn bắt đầu tiếp bộ này thần thông đạo cơ. Nhưng mà hắn biết rõ, dựa theo thí luyện di tích di vãng cho ban thưởng lệ cũ, xếp tại cuối cùng ban thưởng thường thường mới là tốt nhất. Hàn Lâm tại bắt đầu tiếp thần thông đạo cơ thượng hung hăng chầm trầm trong chốc lát, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, mới chậm rãi đem tầm mắt rời về phía cuối cùng một hạng ban thưởng. Thập nhật Phân Không, mời quả Thái Dương. Ha ha, kể từ đó, chẳng phải là có đốt núi nấu biển chi năng? Hàn Lâm nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng, thật có uy năng như thế, không cần nói, thần thú cảnh, liền xem như lang hư cảnh thậm chí là tử phụ cảnh cũng không sánh bằng đi. Với lại, chín là số lớn nhất. Thần thông cảnh trong người chế tạo thần thông đạo đài bình thường là cửu tòa, này thập nhật phần không thần thông đạo cơ, lẽ nào là muốn trong người rèn đúc mời tòa thần thông đạo đài hay sao? Hàn Lâm lắc đầu cười thầm, cảm thấy cuối cùng này một hạng ban thưởng mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ có chút vô cùng khoa trương, thậm chí có chút không thực tế. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được một tia khác thường, giống như chính mình không để ý đến cái gì tin tức trọng yếu. Lúc này, khoảng cách lựa chọn kỳ hạn chốt còn sót lại 10 giây đồng hồ. Hàn Lâm đột nhiên đem cuối cùng một hạ ban thưởng giới thiệu từ đầu tới cuối lại nhìn kỹ một lần. Sau một khắc, thân thể của hắn khẽ run lên, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Song, hoàn mỹ thần thông đạo cơ này lại là hoàn mỹ thần thông đạo cơ. Chương 574, hú độn nghiệp lực đạo đài chương 574, hú độn nghiệp lực đạo đài hoàn mỹ thần thông đạo cơ. Là mấy chữ này đập vào mi mắt lúc, Hàn Lâm trái tim đột nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, một loại khó mà ức chế kích động trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Giờ khắc này. Hắn lại không bất cứ chút do dự nào, không chút do dự lựa chọn cái cuối cùng tuyển hảo. Sau một khắc, một cước cực lớn đến khiến người ta ngạt thở, tín tức lưu đột nhiên tràn vào Hàn Lâm trong óc, trong nháy mắt đem ý thức của hắn bao phủ. Cảm giác kia giống sông lớn bỡ đê, lao nhanh dòng lũ mãnh liệt mà đến. Vô số tri thức, pháp tắc cùng tu luyện huyền bí trong đầu xen lẫn, va chạm, phảng phất muốn đưa hắn tất cả linh hồn cũng tái tạo một lần. Hàn Lâm thân thể hơi rung nhẹ, nhưng hắn cưỡng ép cắn chặt răng, nỗ lực để cho mình tìn giữ thanh tính. Hắn hiểu rõ, giờ phút này tràn vào trong đầu thông tin tuyệt không phải phổ thông, đây có lẽ là thông hướng định phong mấu chốt chìa khóa. Ý thức của hắn tại tin tức dòng lũ trong giấy rủa, cố gắng đem những mảnh vỡ này hóa chi thức chắp vá lên, từng chút một tiêu hóa, hấp thụ. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, Hàn Lâm toàn bộ thế giới chỉ còn lại cốc kia không ngừng tràn vào khổng lộ tin tức lưu. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm chỉ cảm thấy phảng phất đã trải qua trăm ngàn năm, nhưng từ ngoại giới đến xem, lại vẹn vẹn đi qua một hơi thời gian. Vệ thập nhật phần không thần thông đạo cơ tất cả thông tin, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, trong nháy mắt hóa thành vô cùng rõ ràng chi thức, một mực cắm rễ ở linh hồn của hắn chôn sâu. 9 là số lớn nhất, 10 là hoàn mỹ vô huyết nếu là hoàn mỹ thần thông đạo cơ, lương tụ thần thông đạo đại, tự nhiên muốn làm mười phần đến Hàn Lâm trong đầu quanh quẩn thanh âm như vậy, mỗi một chữ cũng như là chọc truy. gọi lấy linh hồn của hắn, nhưng hắn đối với này thần thông đạo cơ hoàn mỹ vô quyết có lĩnh ngộ sâu hơn. Thời khắc này Hàn Lâm, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, ướt đấm mồ hôi của áo, thân thể giống như bị rút khô lực lượng, hai đầu gối buồn rùn, cũng không còn cách nào trèo chống thân thể hắn, từ từ ngã quỵ tại gian phòng phiến đá trên mặt đất. Hắn từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, vật không chịu nổi, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy không kiềm chế được nụ cười, đó là một loại phát ra từ nội tâm mừng như điên. Ha ha ha ha, hoàn mỹ đạo cơ, đây chính là hoàn mỹ đạo cơ. Hàn Lâm tiếng cười tại trống trải trong đại sảnh quân quận, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng chấn động đến run rẩy lên. Về đến Tây Kinh Thị, Hàn Lâm trước tiên lựa chọn Lăng Tiêu Tiên môn phòng tu luyện, chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đài, biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, tòa thứ nhất thần thông đạo đài cực kỳ trọng yếu, nó không chỉ có là bước vào thần thông cảnh khởi điểm, càng là hơn tương lai con đường tu luyện nền tảng. Tòa thứ nhất thần thông đạo đài, nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết. Hàn Lâm ở trong lòng yên lặng tỉ thầm. Hắn hiểu rõ Bước này thành công hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng đến đến tiếp sau cựu tòa thần thông đạo đại ngưng tụ, thậm chí liên quan đến hắn có thể hay không chính không chế thập nhật phần không thần thông đạo cơ sức mạnh vô thượng. Mong muốn rèn đúc thập nhật phần không hoàn mỹ đạo cơ, tòa thứ nhất đạo đài cũng là cực kỳ trọng yếu. Tòa thứ nhất đạo đài chính là vì hàn lâm tiên tiên chi cơ làm căn cơ, ngưng tụ có thể gánh chịu còn thừa cựu tòa thần thông đạo đài đạo đài. Trước tiên tiên chi cơ ra sao thuộc tính, ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo chính là gì thuộc tính? chính là số lớn nhất, là hoàn mỹ vô quyết. Nay hoàn mỹ thần thông đạo cơ, chắc chắn mang cho ta trước này chưa có đột phá. Hàn Lâm trong đầu hiện ra Thần Thông Đạo Cơ giới thiệu, khỏe miệng của hắn hơi dưng lên, lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Theo hô hấp dần dần bình ổn, Hàn Lâm ý thức càng thêm rõ ràng. Hắn bắt đầu dựa theo thập nhật phần Không Thần Thông Đạo Cơ pháp môn tu luyện, chậm rãi vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Một tia ánh sáng nóng rực, mang theo đan điển chỗ sâu dâng lên, như là mới lên Thái Dương, dần dần chiếu sáng toàn thân của hắn. Giờ khắc này, Hàn Lâm giống như cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng trong người phong trào, thân thể hắn cũng tại loại lực lượng này thẩm thấu vào, dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Cùng lúc đó, tại Hàn Lâm niệm lực chư thiên trong nguyên bản chỉ có nhị trọng thiên niệm lực không gian, theo thập nhật phần không thần thông đạo cơ gian đúc tầng thứ ba đệ tứ trọng thiên, tầng thứ 5 lần lượt hiển hiện, giống như bị nào đó lực lượng thần bí trong nháy mắt tỉnh lại, tầng tầng lớp lớp trải rộng ra tới. Hoa mỹ niệm lực chư thiên, hắn hình thái cuối cùng tổng cộng có tam thập tam trọng thiên, mỗi có thêm nhất trọng thiên, hàn lâm niệm lực thuộc tính liền sẽ gấp đôi tăng trưởng, niệm lực tốc độ khôi phục cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Phía trước mấy tầng tiên thời, loại biến hóa này có thể còn không quá rõ ràng, nhưng theo trọng thiên số lượng gia tăng, hắn mang tới hiệu quả đẹp càng thêm rõ rệt, cuối cùng hình thành bay vọt về trước. Niệm lực chư thiên lại được xưng là vô hạn niệm lực cái này xưng hào tuyệt không phải hư danh. Đối với niệm lực võ giả mà nói, niệm lực là thi triển kỹ năng hải tâm, mà mỗi một lần chiến đấu đều cần chính xác tính toán niệm lực tiêu hao cùng khôi phục. Có vô hạn niệm lực, mang ý nghĩa có thể trong chiến đấu hào tránh lo âu về sau thi triển cường đại niệm lực kỹ năng, không cần lo lắng niệm lực hao hết hỗn cảnh. Đây không thể nghi ngờ là tất cả niệm lực võ giả tha thiết ước mơ cuối cùng khát vọng. Thập nhật phần không thần thông đạo cơ, nhưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đại, nhất định phải vì tiên thiên chi cơ làm cơ. Mà Hàn Lâm tiên thiên chi cơ chính là niệm lực chư thiên. Muốn bị niệm lực chư thiên là ngưng tụ thần thông đạo đại căn cơ, nhất định phải nuộng niệm lực chư thiên đạt tới hoàn mỹ hình thái, mới có thể vì thần thông đạo đài vững chắc đặt vững cơ sở. Theo Hàn Lâm Tiên Tiên chân khí chạy chậm chậm chuyển cùng với thức hải bên trong niệm lực không ngừng mà chuyển, từng tầng lớp lớp niệm lực chư thiên tại trong thức hải của hắn dần dần triển khai. 33 trọng niệm lực chư thiên, bày biện ra một loại kim tự tháp loại hình thái, đệ nhất trọng diện tích lớn nhất, như là một mảnh bát ngát tinh không, đệ nhị trọng ít hơn, tầng tầng lớp lớp dần dần tu lại, đến thứ 33 trọng niệm lực chư thiên sinh ra thời điểm, hắn diện tích chỉ còn lại một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương nhưng lại tản ra nhất là hào quang sáng chói, phản phất là tất cả niệm lực chư thiên nhẫn tâm. Hàn Lâm nhìn thất hải bên trong giống tiên cảnh bình thường niệm lực tam thập tam trọng thiên, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng buồn vô cớ thần sắc. Hàn Thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho ta nhất trọng thiên nhất trọng thiên mà ngưng tụ, không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt một màn này. Sau một khắc, niệm lực tam thập tam trọng thiên bắt đầu tiếp tục diễn hóa, từng kia từng sợi vốn độn khí tức lặng yên phung trào. Theo thập nhật phần không thần thông đạo cơ vận chuyển, Hàn Lâm thất hải trong hư không, một tòa màu xám trong xen lẫn điểm điểm kim sắc tinh quang nền tảng chậm rãi hiện hiện. Tòa này nền tảng tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất là theo trong hỗn độn sinh ra trí bảo, chính là tòa thứ nhất thần thông đạo đài hình thức ban đầu, hỗn độn niệm lực đạo đài. Đây là Hàn Lâm tại thần thông cảnh ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đài. Tại thập nhật phần không thần thông đạo cơ bên trong, tòa thứ nhất thần thông đạo đài là vô hình chi đài, cũng là gánh chịu đến tiếp sau cựu tòa thần thông đạo đài cơ sở. Phổ thông tiên thiên chi cơ căn bản là không có cách ngưng tụ ra dạng này đạo đài, chỉ có tại thí luyện di tích tiên thiên thí luyện trong thông đạo đạt được tiên thiên chi cơ, mới có dạng này gánh chịu năng lực. Bởi vậy, có thể nói thí luyện trong di tích đạt được tất cả công pháp đều là một loại đặc thù truyền thừa có một không hai tuyệt không phải ngoại giới có khả năng tùy tiện với tới theo tòa thứ nhất thần thông đạo đài ngưng tụ thành công hàn lâm khí tức trên thân càng thêm hùng hậu giống thâm viên loại sâu không lường được hắn lúc này mới chân chính bước vào võ giả thần thông cảnh hàng ngũ cùng lúc đó tòa thứ nhất huân độn niệm lực trong đạo đài bắt đầu liên tục không ngừng mà sinh ra thuần túy nhất pháp lực loại pháp lực này không có bất kỳ cái gì thuộc tính có thể hoàn mỹ phù hợp bất kỳ cái gì công pháp làm hậu tục tu luyện cung cấp vô tận khả năng tính đợi đến hàn lâm đến tiếp sau tòa thứ hai Tòa thứ ba thần thông đạo đài ngưng tụ thành công lúc, tòa thứ nhất huân độn niệm lực đạo đài mới biết căn cứ phía sau đạo đài thuộc tính, dần dần chuyển biến tự thân thuộc tính, từ đó hình thành một cái hoàn chỉnh thần thông hệ thống. Hàn Lâm từ từ mở mắt, cảm thụ lấy trong cơ thể kia bành trướng không rất lực lượng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, sau một lát, trong mắt của hắn lại hiện lên một vòng cô đơn. Đáng tiếc, ta hiện tại không cách nào tiếp tục ngưng tụ tòa thứ hai, tòa thứ ba thần thông đạo đài. Với lại đến tiếp sau thần thông đạo đài, mong muốn ngưng tụ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. So so với dị vị thời không trong di tích đạt được trong tài liệu biết muốn phức tạp nhiều lắm. Hàn Lâm trong lòng thầm than. Chương 575, Yêu Ma Vương chương 575, Yêu Ma Vương Hàn Lâm tại thành công rèn đúc tòa thứ nhất thần thông đạo đại sau đó, mới chân chính bước vào thần thông cảnh cánh cửa, hán tu vi cảnh giới dừng lại tại thần thông cảnh nhất tầng. Nói như vậy, những võ giả khác tại đột phá chi thần thông cảnh lúc, đều sẽ trực tiếp ngưng tụ tòa thứ nhất thần thông đạo đài. Nhưng mà, tượng Hàn Lâm như vậy chưa từng nắm giữ thần thông đạo đài ngưng tụ chi pháp võ giả, chỉ có thể ở sau khi đột phá, bốn phía tìm kiếm ngưng tụ thần thông đạo đài phương pháp về phần thần thông đạo cơ, những kia ngay cả thần thông đạo đại ngưng tụ chi pháp cũng không biết được võ giả, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập vì thần thông đạo cơ ngưng tụ thần thông đạo đại, tự nhiên cũng liền mất đi tiến một bước tu hành có thể. Lúc này, Hàn Lâm thứ hải trong hư không, nguyên bản niệm lực chư thiên vị trí, đã hóa thành một tòa tản ra huyền diệu khí tức màu xám đạo đại. Đạo đại mặt ngoài, kim quang điểm điểm tiếp thước, có vẻ thần bí mà cường đại. Làm Hàn Lâm tâm thần chìm vào tòa thứ nhất thần thông đạo đại lúc, mới phát hiện nơi này đã tự thành một phương tiểu thế giới. Nguyên bản 33 trọng niệm lực chư thiên cũng không biến mất mà là hoàn chỉnh tồn tại tại này một phương tiểu thế giới trong. Những tiêu từng bức bảo niệm lực chư thiên thần bộ cùng cùng tín đồ nhóm cũng đều bình yên vô sự. Thậm chí bởi vì niệm lực chư thiên triệt để diễn hóa thành tam thập tam trọng thiên mà mừng rỡ không thôi. Theo Hàn Lâm độ hóa tín đồ số lượng không ngừng gia tăng, cùng tín đồ vậy càng ngày càng nhiều, phật nhật không gian dần dần trở nên chen chúc không chịu nổi. rơi vào đường cùng, Hàn Lâm chỉ có thể đem cùng tín đồ nhóm toàn bộ chuyển rời đến niệm lực trong chư thiên. Nhưng mà, cái này cử chỉ vô tâm lại mang đến không tưởng tượng được hiệu quả, càng ngày càng nhiều tín đồ tại niệm lực chư thiên trung chuyển biến thành cùng tín đồ. Bây giờ, nghiệp lực chư thiên bên trong của tín đồ số lượng đã đạt tới tam thiên. Về phần những kia lửa gạt Hàn Lâm Ngụy tín đồ, thì bị toàn bộ lưu vong chi tạng nguyện không gian tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn. Gia thú thần quốc thủy chi nữ thần hao phí hơn vạn năm mới tích lũy hẹn một vạn tên quỷ tín đồ, mà ta hiện tại đã có tam thiên quỷ tín đồ. Theo theo tốc độ này, nhiều nhất 2 3 năm, ta có thể có hơn vạn tên quỷ tín đồ. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hàn Lâm sở dĩ năng lực trong khoảng thời gian ngắn tích lũy như vậy nhiều tín đồ, một mặt là vì phương thế giới này mặc dù trải nghiệm đại tai nạn nhưng tổng nhân khẩu cùng thủy tri nữ thần chỗ thế giới không kém bao nhiêu, cũng tại hai ba ước tả hữu. Nhưng mà thủy tri nữ thần chỗ thế giới chư thần san sát lẫn nhau tranh đoạt tín đồ, thậm chí thường xuyên buộc phát thanh chiến, thu hoạch tín đồ cực kỳ khó khăn. Mà Hàn Lâm thì mượn nhờ phật cốt chấn ma tháp công chúng nhiều yêu ma cưỡng ép độ hóa làm tín đồ, hiệu suất vượt xa thủy tri nữ thần nghìn lần, vạn lần. Lại thêm niệm lực chư thiên tồn tại, đối với linh hồn tín đồ mà nói, nơi này dường như cùng trong truyền thuyết thần quốc giống như lúc, tự nhiên làm bọn hắn sinh lòng hướng tới, cùng tín đồ số lượng cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhớ ra và cốt chấn ma tháp trong còn cầm tù lấy 9 tên yêu ma vương cùng một tên dị quỷ vương. Những tồn tại này tuy bị chấn ma tháp một mực trói buộc, nhưng tu vi đều là thần thông cảnh, trong đó không thiếu thần thông cảnh thượng phẩm cường giả. Tại Hàn Lâm lần đầu tiên tiếp nhận chấn ma tháp lúc, bên trong mấy tên yêu ma vương thậm chí đã gần như thoát khốn. Nếu không phải mỗi một tầng Phật Dương phân thân toàn lực chấn áp, vì hắn làm lúc vẹn vẹn tiên tiên cảnh tu vi, căn bản là không có cách đáp chế những thứ này yêu ma cường đại vương. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện lên một vòng ý cười, bây giờ ta đã là võ giả thần thông cảnh, chấn ma tháp trong những yêu ma này vương cũng nên sớm ngày biến thành tín đồ của ta. Sau một khắc, một tôn kim quang lóng lánh 10 tầng phật cốt chấn ma tháp xuất hiện tại hàn lâm lòng bàn tay. Chấn ma tháp mỗi một tầng cũng từng giam giữ lấy vạn danh yêu ma cùng một tên yêu ma vương. nhưng mà ban đầu cái đám kia yêu ma bởi vì không thể thừa nhận vật nhật tán phát độ hóa phật quang, sớm đã thân thể tiêu hủy, linh hồn dung nhập Phật nhật không gian, biến thành hàn lâm tín đồ. bây giờ chấn ma tháp nội quan áp yêu ma đều là hàn lâm theo cổ thế giới hiểm ác tri địa yêu tháp trong tu thập mà đến. nhóm này yêu ma thực lực kém xa trước, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa trong tháp yêu ma số lượng đã 10 không còn một phóng tâm mắt nhìn tới mỗi một tầng cũng trống rỗng trừ ra yêu ma vương ngoại dường như đã mất yêu ma còn xuất lại nhìn tới ta còn cần lại thu thập một nhóm yêu ma diệt hắn thân độ kỳ hồn mới có thể tiếp tục mở rộng tín đồ Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng lúc này Hàn Lâm vật nhật trong không gian tín đồ số lượng đã tiếp cận ba bạn. cho dù tại chư thần mộ địa thời không trong di tích có như vậy nhiều tín đồ vậy đủ để được sương tụ một phương thần thánh đợi cho tín đồ số lượng đạt tới 10 bạn, hắn cùng ra thu thần quốc trong thủy chi nữ thần so sánh vậy cùng xê xích bao nhiêu làm chấn ma tháp hiện, hiện trong nay mắt Hàn Lâm Tâm Thần liền trực tiếp giáng lâm tại tầng thứ nhất. Trước mắt là một gian trống trải đại sảnh, trung ương đứng thẳng lấy một cái cổ lao thanh đồng trụ. Một đầu mặt xanh mênh vàng, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng yêu ma, bị nặng nghề xích sắt trói buộc tại trụ bên trên. Tại đại nhật Phật quang chiếu dọi xuống, nó có vẻ lệ mại suy sụp, không hề sinh cơ. Phát giác được Hàn Lâm Tâm Thần ngưng tụ thân ảnh, nguyên bản hơi híp mắt lại yêu ma vương đột nhiên mở ra hai mắt, sinh hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhân loại, ngươi là đến triệt để diệt sát ta sao? Nó đột nhiên mở miệng hỏi. Từ Hàn Lâm biến thành Phật cốt trấn ma tháp chủ nhân về sau, Hắn không chỉ tăng cường đối với những yêu ma này vương chói buộc, còn huyễn hóa ra một vòng phật nhật phân thân, chấn áp tại chấn ma tháp tầng thứ nhất. Từ đó trở đi, yêu ma vương liền rõ ràng ý thức được, mình đời này chỉ sợ đều không thể lại từ trong chấn ma tháp đào thoát. Hàn lâm thường xuyên dùng tâm thần tuần sát chấn ma tháp, yêu ma vương nhóm sớm đã quen thuộc khí tức của hắn. Bây giờ, nhìn thấy hàn lâm tu vi từ tiên thiên cảnh đột phá tới thần thông cảnh, mặc dù chỉ là thần thông cảnh nhất tầng, nhưng cố khí tức mạnh mẽ tiên lại làm cho yêu ma vương kinh hãi không thôi, có thể nguyện tâm phục khẩu phục. Hàn Lâm mà không thay đổi nhìn chăm chú đồng trụ bên trên yêu ma vương, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra một tia bình nghiêm. Bất kể đối phương là cỡ nào cường đại tồn tại, có tu vi thần thông cảnh lại như thế nào, nếu có thể tâm phục khẩu phục mình, tự nhiên có thể trở thành trợ lực của hắn. Nếu không nguyện, Hàn Lâm cũng sẽ không nương tay. Đốt thân thể, độ kỳ hồn, khiến cho biến thành đĩa đồ, này có lẽ có ít lãng phí, nhưng là đường ra duy nhất. Ôi, ta chỉ nguyện đứng chết, không muốn bị mà sống. Yêu ma vương trên mặt hiện ra một vòng vẻ uẩn, dường như còn muốn tiếp tục khiêu khích. Nhưng mà, Hàn Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay liền hiện ra một vòng sâu thẳm tĩnh mịch hỏa diễm, U Minh Thần hỏa. Đây là Hàn Lâm theo chư thần mộ địa thời không di tích tử thần trong thần điện thu hoạch thần hỏa. Đối với tử linh sinh vật mà nói, U Minh Thần hỏa có thể trợ hắn linh hồn thể biến, đạt được lực lượng cường đại hơn. Nhưng đối với vật sống mà nói, này lại là tử vong chân chính chi diễm, chạm vào tức vong. Tại tiên tiên cảnh lúc, Hàn Lâm căn bản là không có cách khống chế cố này thần hỏa, chỉ có thể đem nó gửi lại tại niệm lực chư thiên nhị trọng tiên trong chậu than. Bây giờ hắn đã tấn thăng thần thông cảnh nhất tầng, cuối cùng có thể sơ bộ khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này. U Minh Thần hỏa xuất hiện trong ngay mắt, yêu ma vương sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, há mồm dường như mong muốn nói cái gì, nhưng Hàn Lâm căn bản không cho nó cơ hội, đầu ngón tay vẻ nhẹ, kia lọ U Minh Thần hỏa liền hướng phía yêu ma vương bay đi. Trong chốc lát, yêu ma vương bị ngọn lửa triệt để bao vây, cháy từng ngự lên. Chẳng qua một lát, nó liền hóa thành một đống tăng cốt, rơi là tả trên đất, linh hồn cũng bị Phật Nhật rút ra, kéo vào Phật Nhật không gian cưỡng ép độ hóa. Tầng thứ nhất yêu ma vương bỏ mình, tất cả trấn ma tháp khẽ chấn động, cái khác cựu tầng trong chấn thủ yêu ma tất cả có cảm ứng. Chư ra tầng thứ 10 dị quỷ vương ngoại, còn lại 8 vị yêu ma vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tâm thần kinh sợ không thôi. Chúng nó biết rõ, tầng thứ nhất yêu ma vương đã bị diệt sát, như vậy tử kỳ của bọn nó vậy đã không xa. Chương 576, thu phục chương 576, Thu phục Hàn Lâm nhìn chăm chú đầu ngón tay thiêu đốt màu xanh đen u minh thần hỏa, trong lòng không khỏi buồi ngồi mãi thôi. Thập nhật phần không thần thông đạo cơ, trừ ra tòa thứ nhất đạo cơ ngoại, còn lại cửu tòa đạo cơ tất cả cần lấy thần lực nguyên dịch ngưng tụ mà thành. Mỗi một tòa thần thông đạo cơ cần hao phí 1000 điểm thần lực nguyên dịch, đồng thời vì một đóa đại nhật kim diễm làm tâm mới có thể đấu thành. Thần lực nguyên dịch đối với những khắc võ giả thần thông cảnh mà nói, mỗi một đoạn cũng vô cùng chân quý, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói lại không đáng để lo. Đừng nói một ngàn đoạn, chính là 9.000 ngàn tích vậy không có áp lực chút nào. Nhưng mà Đại Nhật Kim Diễm Tiểu này dị hỏa, lại làm cho Hàn Lâm không có đầu mối, không biết từ đâu tìm kiếm. Đại Nhật Kim Diễm danh xương thiên hạ đệ nhất hỏa, là thiên địa sơ khai lúc tạo ra, cả trên trời Thái Dương chân hỏa cũng là do hắn bắn ra mà thành, có thể sương tam giới trong ngũ hành tất cả lửa đều Như thế thần hỏa, Hàn Lâm tuy có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt như thực sự vô kế khả thi, lấy hắn thần hỏa thay thế hải tâm, cũng có thể rèn đúc thập nhật phần không thần thông đạo cơ, chỉ là uy lực. Hàn Lâm nhìn qua đầu ngón tay của U Minh thần hỏa, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hiện nay, Hàn Lâm tổng có hai loại dị hỏa. Thứ nhất chính là trước mắt U Minh thần hỏa, bằng vào này hỏa, hắn có thể thống ngự tất cả vong linh sinh vật, thành tựu một phương U Minh đại quân. Thứ hai thì là hắn tu luyện pháp tướng kim thân lúc dựng dục ra lưu Ly li bảo diễm, đồng dạng là một loại dị hỏa, cũng có thể là thần thông đạo cơ tâm. Nhưng mà hai loại dị hỏa đều không thể hoàn toàn phát huy thập nhật phần không thần thông đạo cơ toàn bộ ý lực chỉ có đại nhật kim diễm mới có thể làm được tất nhiên đã đạt được hoàn mỹ thần thông đạo cơ hàn lâm tự nhiên không muốn rèn đúc ra có khuyết điểm thần thông đạo cơ cho nên không muốn lấy hắn dị hỏa thay thế đại nhật kim diễm đợi thêm chút ít thời gian đi rốt cuộc ta mới vừa vặn tấn thăng thần thông cảnh nhất tầng hàn lâm than nhẹ một tiếng bóp tắt đầu ngón tay đu minh thần hỏa tâm niệm vừa động thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ma tháp đệ nhị tầng có lẽ là cảm nhận được tầng thứ nhất yêu ma vương bị diệt sát đi áp đệ nhị tâm đến tầng thứ chín yêu ma vương tại hàn lâm mở miệng trong máy mắt ngay lập tức cúi đầu bái phục lần lượt biểu thị vui lòng tâm phục khẩu phục hàn lâm thấy thế trong lòng tuy có chút ít tiếc hận chúng nó một thân tu vi nhưng vẫn là hơi gật đầu không có thống hạ sát thủ muốn chân chính thu phục những yêu ma này vương còn cần một môn cường đại hơn điều khiển bí pháp mới được hàn lâm thầm nghĩ trong lòng lúc trước hắn sử dụng huyết khế quá mức đơn sơ chỉ có thể đối phó tiên tiên cảnh trở xuống đối thủ đối với cường giả thần thông cảnh mà nói dường như không hề có tác dụng. Huyết khế là vì tự thân tinh huyết làm khế, dung nhập đối phương thể nội về sau sẽ theo đối phương tu vi để thăng mà không ngừng lớn mạnh. Đối với thực lực yếu kém sinh vật, huyết khế hiệu quả coi như không tệ. Nhưng mà cường giả thần thông cảnh lại năng lực điều khiển tự thân huyết dịch đem huyết khế bao vây lại, khiến cho không cách nào theo tự thân trưởng thành mà lớn mạnh. Thậm chí có chút cường giả còn có thể chế tạo ra huyết khế còn tại thể nội trưởng thành giả tượng, kỳ thực đã sớm đem hắn đuổi ra bên ngoài cơ thể. Bởi vậy, đối với cường giả thần thông cảnh còn cần hữu hiệu hơn thủ đoạn mới được. Rất nhanh, Hàn Lâm đi tới trấn ma tháp tầng thứ 10 nơi này giam giữ chính là theo dị quỷ thời không trong di tích bắt được dị quỷ vương, trói buộc nó trên trụ đá, ký tự màu vàng lúc gần lúc hiện, lóe ra thần bí quan mang, có vẻ đây chính vị trí đầu tầng đồng trụ càng thêm huyền ảo. Hàn Lâm biết rõ, căn này cột đá tuyệt không phải dị quỷ thời không trong di tích thổ dân nhân loại văn minh sản phẩm, nhưng hắn lại không cách nào tưởng tượng, thế giới kia nhân loại là từ nơi nào đạt được một bảo vật như vậy? Có thể nguyện tâm phục khẩu phục. Hàn Lâm nhìn qua toàn thân khô gầy như sải, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn hành dị quỷ vương, khe nĩu mày hỏi, dị quỷ vương trong thân thể bị tiêm vào vô số biến dị rực Thân thể của nó có thể xưng giá trị lên thành bảo tàng. So sánh theo dị quỷ thời không trong di tích đạt được thí nghiệm tài liệu, dị quỷ vương thân thể chân quý gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu đem hắn giao cho bất kỳ một cái nào sinh vật phòng thí nghiệm, chỉ từ nó trong tế bào có thể rút ra nhiều hạng trọng đại thành quả nghiên cứu. Nhưng mà đây hết thể đối với Hàn Lâm mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đối với hắn mà nói, dị quỷ vương thân thể chẳng qua như dày rất loại, tùy thời có thể bỏ qua. Thậm chí hắn cũng không muốn nhường chủ thế giới nhà khoa học nghiên cứu những kia dị quỷ tài liệu, chỉ sợ chủ thế giới sẽ bởi đó biến thành dị thời không di tích như thế tận thế nơi. Ống, dị Quỷ Vương Triều lấy Hàn Lâm phát ra một tiếng chấn thiên nổ hống, giống như dã thú. Trên thực tế, trong cơ thể nó bị tiêm vào quá nhiều tiến hóa dược thể, nhân tính đã sớm bị ma diện hầu như không còn, mặc dù thân làm cường giả thần thông cảnh, lại càng thêm tượng một đầu dã thú. Đây chính là dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học đem nó giam giữ tại chỗ sâu nhất nguyên nhân. Hàn Lâm thấy thế, hừ lệnh một tiếng, đầu ngón tay U Minh thần hỏa lần nữa hiện hiện. Hắn tiện tay vung lên, thân hỏa liền hướng phía Dị Quỷ Vương phi đi. Oanh, Dị Quỷ Vương thân thể trong nháy mắt bị U Minh thần hỏa bao bây, toàn bộ thân thể lầm vào cháy hừng trong cùng chấn ma tháp tầng thứ nhất yêu ma vương không có sai biệt. Nhưng mà, mấy giây qua đi, U Minh thần hỏa còn tại thiêu đốt, dị quỷ vương lại không chút nào hóa thành bạch cốt dấu hiệu. Cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi có hơi kinh ngạc. Một lát sau, dị quỷ vương gầy toàn thân thể tại U Minh thần hỏa bên trong lại dần dần trở nên cường tráng. Nguyên bản xích hồng mà đục ngầu hai mắt, cũng biến thành thanh tịnh sáng ngời, giống hồng ngọc loại cách ra hào quang chói sáng. Đúng lúc này, dị quỷ vương đột nhiên hé miệng, đột nhiên nguyên thân đốt U Minh thần hỏa lại bị nó đều hút vào trong bụng. A! Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đoán này U Minh Thần hỏa chẳng qua là thần thông trong đạo đài lấy ra một sợi ngọn lửa nhỏ, cho dù mất đi vậy không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn vẫn đối trước mắt một màn này cảm thấy kinh ngạc. Dị Quỷ Vương có thể đem lửa này miêu nuốt vào trong bụng, tử linh sinh vật, dị quỷ trên bản chất cũng là tử linh sinh vật. Hàn Lâm trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao U Minh Thần hỏa không cách nào xúc phạm tới Dị Quỷ Vương? Tại hạ có mi, nguyện tâm phục khẩu phục chủ nhân. Dị Quỷ Vương không người hạ bái, trên người xích sắt phát ra rào rào tiếng vang. Hán Lâm nhéo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Dị Quỷ Vương, thầm nghĩ trong lòng không ngờ rằng U Minh Thần hỏa lại nhường hắn khôi phục thần trí, nhìn cung kính quỳ xuống đất dị quỷ vương. hàn Lâm quẹo miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn không nói gì nữa, chỉ là nhìn chăm chú đầu giảm xuống đất, nằm sát xuống đất dị quỷ vương. Một lát sau, hàn Lâm tâm thần ngưng tụ thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Dị quỷ vương quỳ xuống đất hồi lâu, mãi đến khi cảm nhận được hàn Lâm tâm thần đã rời khỏi chấn ma tháp, mới chậm rãi đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn chính mình thân thể cường tráng, cùng với đâm vào da thịt, xâm nhập xương cốt xích sắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Hàng Lâm nhìn trong lòng bàn tay Phật Cốt Chấn Ma tháp diệt sát một tên yêu ma vương về sau thôn này trấn ma tháp lực lượng tựa hồ cũng tăng cường mấy phần chẳng qua cái này cũng bình thường thực chất chấn ma tháp đại bộ phận lực lượng đều dùng đến chấn áp trong tháp yêu ma cùng với yêu ma vương trên người chỉ có không còn chấn áp những thứ này chấn ma tháp lực lượng mới biết thu hồi lại một ít dù sao cũng là một kiện tam giai phật bảo bằng không cũng không có khả năng chấn áp lại nhiều như vậy yêu ma vương hàn lâm nhẹ giọng cười nói hiện tại hàn lâm trong tay đã có hai kiện tam giai phật bảo so với cái khác rất nhiều võ giả thần thông cảnh mà nói đều muốn giàu có rất nhiều đối đầu những kia không có tam giai thú khí võ giả thần thông cảnh Hàn Lâm trận chiến này nhị bảo, liền đã có thể đứng ở thế bất bại rồi, ta hiện tại đã là một tên chân chính võ giả thần thông cảnh, cái đó ép cấp giải quyết nhiệm vụ cùng kiến tạo căn cứ khu, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía căn phòng cửa sổ nhìn lại, cái phương hướng này, chính là chỗ kia bị dị quỷ chiếm cứ căn cứ khu phương hướng. Chương 577, vạn vật di tích chương 577, vạn vật di tích Hàn Lâm biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, nắm giữ thần thông đạo cơ rèn đúc chi pháp, đối với thần thông cảnh tu luyện công pháp hứng thú lại giảm. Mặc dù một tòa thần thông đạo đài sinh ra pháp lực hiệu suất không cao, nhưng Hàn Lâm có thái cực cấm dư quyết, có thể đem u minh lực lượng chuyển hóa làm pháp lực. U minh lực lượng cùng pháp lực cùng thuộc đồng phẩm giai năng lượng, chuyển hóa tổn thất đây chuyển hóa làm tiên thiên chân khí còn hơi thấp, ước chừng một phần u minh lực lượng năng lượng chuyển hóa ra 0.7 phần pháp lực. Đối với Hàn Lâm mà nói, mỗi ngày tu luyện thái cực cấm dư quyết, tăng thêm một tòa thần thông đạo đài pháp lực, đã đầy đủ thường ngày cần thiết. Dù sao còn chưa tìm được đại nhật kim diễm tung tích, tòa thứ hai thần thông đạo đài cũng không thể nào ngưng tụ, thần thông cảnh tu luyện công pháp tạm thời không đổi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tại cổ võ trong thế giới Hàn Lâm đột phá tới võ giả thần thông cảnh thông tin dường như sấm xếp chuyển khắp đại nhật lôi chiêu tự, cái này cũng bởi vậy có thể Hàn Lâm mất đi phật tử sương hào, nhưng mà Hàn Lâm cũng không say mê ở này to lớn thành tựu, mà là trước tiên đi tới sư tôn tuệ trí cho ở hắn cung kính đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi đẩy cửa vào, tuệ trí thiền sư chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được hơi thở của Hàn Lâm, hắn chậm rãi mở mắt ra, mắt sáng như nước mà rơi tại trên người Hàn Lâm, chỉ thấy Hàn Lâm quanh thân còn cuốn nhàn nhạt linh quang, đó là võ giả thần thông cảnh đặc lưu khí tức cường đại mà nội liễm. Tuệ trí thiền sư trên mặt hiện ra một vòng thần sắc phức tạp, vừa có vui mừng, lại có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cạn cái. Tốt, tốt. Tuệ trí thiền sư hơi cười một chút, thanh âm bên trong mang theo một kia vui mừng cùng khen ngợi. Lâm Nhi, ngươi cuối cùng đột phá. Này thần thông cảnh, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện đạt tới cảnh giới a. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Hà Lâm, giống như năng lực nhìn thấu nội tâm của hắn chỗ sâu. Bây giờ ngươi đã đứng ở cổ võ thế giới đỉnh phòng, nhưng có nghĩ tới tương lai phải như thế nào phát triển? Hà Lâm hơi sững sờ, vấn đề này hắn chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc qua. Đối với hắn mà nói, con đường tu luyện còn xa chưa kết thúc, thần thông cảnh chẳng qua là leo lên lại một bậc thang, mà không phải đích. Hắn khẽ lắc đầu, cung kính nói ra, "Sư tôn, đệ tử chỉ nghĩ chuyên tâm tu luyện, thần thông cảnh cũng không phải là đệ tử cực hạn. Đệ tử vui lòng tiếp tục chăm học khổ tu, leo lên con đường tu hành càng đỉnh cao hơn." Tuệ trí Thiền sư nghe, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi, nhưng lại mang theo vài phần sầu lo. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, "Lâm Nhi, tâm trí của ngươi kiên định, đây là chuyện tốt. Nhưng ngươi có biết, thần thông cảnh sau đó, tu luyện cần thiết tài nguyên, so với tiên thiên cảnh Hậu thiên cảnh mà nói có thêm đâu chỉ gấp trăm lần. Một vị đóng cửa khổ tu cũng không phải là chính đồ. Hàn Lâm im lặng trong lòng tràn đầy nặng nề. Đối với võ giả thần thông cảnh mà nói con đường tu luyện gian nan vượt xa tưởng tượng của hắn. Không nói thần thông cảnh tu luyện công pháp cùng sát lục công pháp chỉ là ngưng tụ thần đại thân mình đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mỗi một tòa thần đài, cũng như là một tòa nguy nga đại sơn vắt ngang tại trên con đường tu hành ngăn trở võ giả tiến lên nhị chân. Theo tòa thứ nhất thần đại đến tòa thứ hai thần đại cần có không mệt mệt là thời gian tích lũy càng là hơn lượng lớn thiên địa linh tài cùng vô tận cơ duyên. Những tư nguyên này tuyệt không phải đóng cửa tu luyện có thể tùy tiện đạt được. Chúng nó thường thường giấu ở thâm sơn việt gốc, hoang vu cổ cực, thậm chí bị yêu thú cường đại thủ hộ, hoặc là bị thế lực khác chiếm cứ. Mong muốn thu hoạch, không chỉ cần phải đủ thực lực, càng cần nữa vô tận trí tuệ cùng dũng khí. Thu chi, Hàn Lâm chế tạo hay là hoàn mỹ thần thông đạo cơ. Hoàn mỹ thần thông đạo cơ, tên như ý nghĩa là võ giả thần thông cảnh trong cao cấp nhất tồn tại. Hắn nền tảng vững chắc, tiềm lực vô cùng, nhưng cũng mang ý nghĩa cao hơn yêu cầu cùng càng lớn đại giới. Cung phổ thông võ giả thần thông cảnh so sánh, hắn cần có tài nguyên không chỉ càng thêm chân quý, số lượng cũng càng là khổng lồ. Phổ thông thần thông đạo cơ có thể chỉ cần một ít thường gặp linh tài, nhưng hoàn mỹ thần thông đạo cơ lại cần hiếm thấy linh bảo, hiếm thấy linh thực, thậm chí là giữa thiên địa còn sót lại kỳ chân dị bảo. Vì ý của sư tôn, đệ tử nên làm như thế nào? Hàn lâm do dự một lát, khẽ hỏi. Tuệ trí tiền sư hơi cười một chút, giọng nói bình thản mà kiên định. Vì đồ ta nhi chi tư chất, như vui lòng lưu tại trong chùa, có thể trở thành trong chùa thái thượng trưởng lão, tại hậu sơn linh hội đại nhật lôi chiêu tự vô thượng thần thông công pháp. Như lựa chọn ra ngoài, thì có thể chấn thủ một chỗ hiểm ác tri địa. Ngươi phải biết, phàm là tạ áp nơi, thường thường cũng là tài nguyên phong phú nơi. Vì võ giả thần thông cảnh thực lực chấn thủ, không chỉ có thể áp chế tà túy, còn có thể đạt được hàng loạt tài nguyên tu luyện, cũng bản thân cần thiết. Hàn Lâm khẽ gật đầu, cười hỏi, sư tôn, không biết hậu sơn chỗ có gì vô thượng thần thông công pháp? Vạn phật động, đồ nhi là từng đi qua. Tuệ trí thiền sư giải thích nói, bên trong tất cả đều là lôi chiêu tự quá khứ cao tăng đại đức di tạng, các loại phật bảo, công pháp, chắc hẳn đồ nhi cũng đều có hiểu biết. Hậu Sơn trong còn có một chỗ vị bạn Phật làm tên thời không di tích. Tiến vào bên trong, sẽ ngẫu nhiên bước vào một tôn Phật Đạo Phật quốc. Nếu có Phật duyên, tại Phật quốc trong có thể có chỗ linh ngộ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chẳng qua, này bạn vật trong di tích, mỗi một vị Phật đà tôn giả Phật quốc tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau. Mỗi lần bước vào, tại ngoại giới nhìn tới chỉ là dừng lại ba ngày, nhưng một sáng bước vào Phật quốc trong, ba ngày thời gian thường thường lại biến thành mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Thậm chí có người tại Phật quốc trong chết giả, sau khi ra ngoài đã hóa thành một đống tro cốt. Tuệ trí thiền sư nhịn không được thở dài. Vậy mà như thế nguy hiểm. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Ha ha, Đồ Nhi, vị sư đưa cho ngươi viên kia tảng kinh các lệnh bài, ngươi còn chưa dùng a?" Tuệ Trí Thiền sư cười nói, trong tảng kinh các thần thông tu luyện công pháp, phẩm chất cũng rất bình thường, thậm chí ngay cả thần thông đạo cơ rèn đúc chi pháp cũng không thu nhận sử dụng. Mong muốn đạt được cao hơn phẩm chất công pháp, hoặc là tại hiểm ác chi địa chấn thủ 10 năm, vì công lao đổi lấy, hoặc là sau khi tiến vào sơn bạn Phật di tích, theo trong di tích thu mạch. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. hậu Sơn Phật di tích với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lớn nhất lực hấp dẫn." dù sao lấy tuổi thọ của hắn, đừng nói mấy năm, mấy chục năm, liền xem như trên trăm năm, vậy không có vấn đề gì cả. đối với Hàn Lâm mà nói, thần thông công pháp cũng không phải là trước mắt bức thiết nhu cầu. bất luận là hắn muốn có huấn độ đạo thể, hay là huấn độ đạo nhãn, đều đủ để nhường hắn tại võ giả thần thông cảnh bên trong não thị bốn hùng. băng vào hai thứ này thiên phú, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ. lại thêm hắn nắm giữ lục thức nguyễn diệt công, lục đạo luân hồi, cửu tự chân ngôn thuật cùng với lôi chi huấn, Hàn Lâm bây giờ sức chiến đấu đã cực kỳ khủng bố. hắn hoàn toàn có thể vượt qua hai ba người cảnh giới vì thần thông cảnh hạ phẩm tư lực. Cùng thần thông cảnh trung phẩm võ giả phân cao thấp. "Sư tôn, ngươi có từng nghe qua Đại Nhật Kim Diễm tiểu này dị hỏa?" Hàn Lâm nhịn không được hỏi. Tuệ Chí Thiền sư hơi sững sở, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. "Đại Nhật Kim Diễm? Đây chính là vạn hỏa chi tổ, trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy dị hỏa." Nhưng hắn đồng thời không có hỏi tới Hàn Lâm tại sao lại đề cập tiểu này dị hỏa. Hắn biết rõ, chính mình tên đồ nhi này trên người ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nếu không phải tầm này quan hệ thời trò, chỉ bằng vào Hàn Lâm thực lực hôm nay, Tuệ Chí Thiền sư nhìn thấy hắn đều phải chủ động không mình hành lễ. Tuệ trí tiền sư do dự thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, bác vực rộng lớn băng át, khí hậu rét lạnh. Nếu như nói mong muốn tìm kiếm ngàn năm hàn thiết, Vạn niên Huyền Bằng, ngược lại là có vài chỗ hiểm ác chi địa có thể thu hoạch, nhưng muốn tìm được Dị Hỏa, nhất là Vạn Hỏa chi tổ đại nhật kim diễm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hàn Lâm trong lòng chầm xuống. Nếu như ngay cả cổ võ thế giới đều không thể tìm thấy đại nhật kim diễm manh mối, như vậy tại thế giới khác, hắn càng là hơn không có đầu mối. Nhưng mà, đúng lúc này, Tuệ trí tiên sư âm thanh vang lên lần nữa. Nếu như nói tại Bắc vực có khả năng phát hiện đại nhật kim diễm, vậy liền chỉ có thể có một nơi có thể đạt được. Hàn Lâm sững sờ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Chương 578, linh đảo chương 578, linh đảo Lạc Phượng Quật. Tuệ Trí thiền sư nhẹ nói, Hàn Lâm khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, "Sư tôn, này Lạc Phượng Quật là địa phương nào?" Tuệ Trí thiền sư khẽ cười nói, "Đây là một chỗ ở vào Bắc vực hiểm ác chi địa. Tục truyền, đã từng có một đầu hỏa phượng bản thân bị trọng thương, cuối cùng chết tại một ngọn núi của trong. Từ đây, ngọn núi này biến thành một ngọn núi lửa." Nguyễn Nam Kiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, trong phạm vi mười dặm, không có một ngọn cỏ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Với lại, chỗ này sơn quật trong thỉnh thoảng sẽ toát ra toàn thân bộc lên hỏa diễm sơn tinh ra quái. Những thứ này sơn tinh dã quái trô đến, liền sẽ dẫn tới hỏa hại, vậy vậy cần phải có người tiến đến trấn áp." Hàn Lâm nhíu mày, khẽ hỏi, "Sư tôn, cho dù là phượng quật trong thật sự có một bộ hỏa phượng thi thể, chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện đại nhật kim diễm a." Rốt cuộc, trong lòng của hắn hiểu rõ, trong truyền thuyết vương hoàng nhất tộc có điều kiện hỏa diễm thiên phú thần thông, hắn tiên phú hỏa diễm là nam minh ly hỏa mặc dù cũng là một loại phẩm giai rất cao dị hỏa, nhưng cùng đại nhật kim diễm so sánh, còn thì kém rất nhiều. Ha ha, tuệ trí thiền sư hơi cười một chút, nói ra thế nhân đồ đáy, có nhiều sai lầm. Nay lạc phượng của trong vẫn là cũng không phải là một đầu hỏa phượng, mà là một đầu tam túc kim ô. Hàn Lâm chấn động trong lòng, tam túc kim ô, đây chính là cùng thái dương tương quan thần điểu, hắn hỏa diễm chi lực vượt xa phổ thông vượng hoàng. Tuệ trí thiền sư tiếp tục nói, trận thủ chỗ này hiểm ác chi địa chính là ngự kiếm tông đại tuyết sơn. Ta cùng với ngự kiếm tông đại tuyết sơn một vị trưởng lão quen biết, hắn từng nói với ta qua này lạc phượng quật bên trong có một đầu tam túc kim ô, toàn thân bước lên đại nhật kim diễm, thường xuyên rời khỏi lạc phượng quật, tiến về xa xa núi rừng bên trong bắt giữ dị thú, hút dị thú máu tươi. thật sự sao, sư tôn? Hàn lâm trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt lóe ra chở mong mơ mang. nếu như lạc phượng vật trong thật sự có dấu đại nhật kim diễm, như vậy hắn liền có cơ hội đạt được kiểu này trong truyền thuyết dị hỏa, tiến tới ngưng tụ đến tiếp sau cửu tòa thần thông đạo đại, đột phá tới võ giả thần thông cảnh thượng phẩm. này không chỉ có là thực lực bay bọt, càng là hơn hắn trên con đường tu hành chốt một bước. vi sư như thế nào lượng ngươi? Tuệ trí điển sư trừng Hàn Lâm một chút, trong giọng nói mang theo một tia oán trách, nhưng lại tràn đầy tự ái. Hắn lập tức theo trong tay háo lấy ra giấy bút, tại chỗ viết một phong thư tín, đưa cho Hàn Lâm, nói ra, "Đây là ta cho vị hảo hữu kia thư tín, ngươi chỉ cần đưa nó chuyển giao cho hắn, hắn liền sẽ sắp đặt ngươi bước vào Lạc Phượng Quận. Về phần có thể hay không lấy được đại nhật kiếm diễm, đều nhìn xem vận mệnh của ngươi." Đa tạ sư tôn. Hàn Lâm hai tay tiếp nhận thư tín, cẩn thận thu vào trong lòng, sau đó hướng phía Tuệ trí thiền sư cung hành lễ một cái, chỉnh trọng nói, "Tuệ trí thiền sư gật đầu cười, trong ánh mắt tràn đầy đối với đệ tử mong đợi. Hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói thêm, "Đúng rồi, ngươi tiến về Ngự kiếm tông đại tuyết trước lúc, thiện đường đi một chuyến Húc Nhật thành hiên viên ra." Gia tộc của hắn trong chồng lấy một gốc Tam giai Hoàng Ngọc Linh thảo thụ, năm nay cấp cho đại Nhật Lôi Chiêu tự bảy độ cùng ba viên thành thuộc Hoàng Ngọc Linh đảo. Ngươi đi ngang qua Húc Nhật thành lúc, thiện thể đem này ba viên Hoàng Ngọc Linh đảo mang về. Hàn Lâm hơi sửng sở, lập tức đã hiểu đây là sư tôn an bài cho hắn tiện đường nhiệm vụ. Hắn gật đầu đáp, "Đệ tử minh bạch, nhất định sẽ không cô phụ sư tôn nhắc nhở." Húc Nhật thành, ánh nắng vậy vào hoàn toàn yên tĩnh trong đình viện. Hiên Viên Hoành ngồi ngay ngắn ở một gốc cao 3 mét dưới cây đào, nét mặt chuyên chú mà yên tĩnh. Này gốc đào thụ không giống đại chúng, tỏa ra nhàn nhạt linh quang, giống như ẩn chứa thiên địa tinh tú. Hàng luồng tinh thuần thanh khí theo đào thụ trong nhiệt lên, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đồng bền, cuối cùng theo Hiên Viên Hoành hô hấp, từng tia từng sợi mà bay vào mũi miệng của hắn, dung nhập thân thể hắn. Một lát sau, một tên Hiên Viên gia đệ tử đội vác mà chạy tới, mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Hắn quỳ một gối xuống tại Hiên Viên Hoành trước mặt, không mình hành lên nói, khởi bẩm lão tổ, đại nhật lôi chiêu tự truyền đến thư tín, ít này nữa chư Phật tử chân ngộ Thiền sư đều sẽ tiến về Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn, đi ngang qua Húc nhật Thành, sẽ đến Hiên Viên già thu lấy cung phụng. Hiên Viên hoành chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng hào quang màu vàng sẩm theo trong đôi mắt lóe lên liền biến mất, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. hắn khẽ gật đầu, thấp giọng nói, rốt cuộc đã tới sao? Thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, phản vật đang hồi ức quá khứ đủ loại. Một lát sau, Hiên Viên hoành đứng dậy, nhẹ nhàng vứt tay nhường báo tin đệ tử lui ra. đệ tử cung kính đứng dậy, rút lui mấy bước, sau đó quay người rời đi. Hiên Viên hoành xoay người. Ánh mắt rơi vào sau lưng gốc kia tam giai hoàng ngọc linh đảo thụ bên trên. Này gốc đào thụ mặc dù chỉ là một gốc tam giai linh thực, nhưng linh tính của nó nhưng vượt xa thường vật. Nó chỉ có cao hơn 3m, thấp nhất cành cây giống như có thể đụng tay đến, lại tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức. Tại gốc này xanh um tươi tốt đào thụ bên trên, kết lấy 6 viên bóng đá lớn nhỏ quả đảo. Những thứ này quả đảo toàn thân vàng sáng, mặt ngoài chán phóng nhàn nhạt vi quang, giống như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, lại 10 năm vừa rồi thành thủ. Hiên Biên hoảnh chằm chằm vào trên cây này 6 viên sáng loáng quả đào, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc không ổn. Những thứ này Hoàng Ngọc Linh đảo không chỉ có là thiên địa linh vật, càng là hơn hiên viên gia thế hệ bảo vệ chất bảo. Mỗi một khỏa quả quả đào cũng ngưng tụ thiên địa tinh hoa, có kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể kỳ hiệu. Mà bây giờ, đại nhật lôi chiêu tự Phật tử sắp tới trước thu lấy công vụ, chuyện này ý nghĩa là trong đó 3 viên Hoàng Ngọc Linh đảo sắp bị mang đi. Hiên Biên khẽ khẽ thở dài, thân nhẹ tay khẽ bước đảo tụ chân đang an uổi này gốc linh thực, lại phất đang tự an uổi mình. Hắn hiểu rõ Đây là Hiên Viên gia cùng Đại nhật Lôi chiêu tự ở giữa giao ước, là bọn hắn thế hệ hứa hẹn, không thể làm trái. Đúng lúc này, một tên thân xuyên sáng loáng cẩm y thiếu niên gión rén tới gần Hiên Viên Hoành. Động tác của hắn mặc dù nhu hòa, nhưng Hiên Viên Hoành cảm giác sao mà nhạy bén. Thiếu niên vừa mới tới gần, hắn liền đã nhận ra, không hảo hảo tu luyện, lại chạy đến tới nơi này làm gì? Hiên Viên Hoành hư lạnh một tiếng, thấp giọng quát lớn, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ. Thiếu niên lại không sợ chút nào, ngược lại cười híp mắt đi đến Hiên Viên Hoành bên cạnh, ngẩng đầu hướng phía tụ nhìn lại, ánh mắt của hắn bị trên cây kia sáu viên Hoàng Ngọc Linh đào thu hút. Trong mắt tràn đầy khát vọng, linh thảo tản ra nhàn nhạt cây ăn quả mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí, thiếu niên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, giống như nước bọt đều muốn chảy xuống. "Gia gia, này quả đào quen, có thể khiến cho ta ăn một quả sao?" Thiếu niên nhịn không được tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia chờ mong. "Ha ha, 30 năm mới kết này 6 viên linh thảo, trong đó một nửa còn muốn lên cung cấp đại nhật lôi chiêu tự." Hiên viên hoảnh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Ngươi cái tiểu nha nhi, có tài đức gì, còn muốn một quả linh đạo ăn?" Thiếu niên lại không lục trí ngược lại cười giả dối, lộ ra một bộ thông minh bộ dáng, nói ra: "Ra ra, nếu như ta năng lực bảo trụ linh đạo, không cần cho đại nhật lôi chiêu tự bày đổ cúng, ngươi có thể để cho ta ăn một khóa sao? Không cần lên cúng." Hiên Viên Hoành chấn động trong lòng, xoay người lại, ánh mắt gấp nhìn mình trầm trầm bị này cháu ruột, trầm giọng hỏi: "Nói một chút, ngươi có biện pháp gì tốt? Ngươi cần phải biết rằng, chúng ta Hiên Viên gia chỗ húc nhật thành, ở vào đại nhật lôi chiêu tự phạm vi thế lực. Nếu như không lên cúng, ta Hiên Viên gia tại đây nhật thành, đem lại không mảnh đất cắm rủi thiếu niên hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin, giống như đã đã tính trước. hắn tiến đến hiên viên hoành bên hai, hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí cùng chắc chắn. Ra ra, ta có biện pháp không chỉ có thể bảo trụ linh đạo, còn có thể nhường đại nhật lôi chiêu tự đối với ta hiên viên ra không thể làm gì. hiên viên hoành lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. hắn biết rõ chính mình bị này cháu ruột tiên phú dị bẩm, tâm tư linh động, có thể thật sự có cách. nhưng hắn vậy hiểu rõ, đại nhật lôi chiêu tự thế lực khổng lồ, hơi không cẩn thận, liền sẽ dứt lấy tai họa ngập đầu. nói nghe một chút. Hiên Viên Hoành trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia trở mong, nhưng lại ẩn dấu đi mấy phần lo lắng. Trương 579, chính nghĩa minh Trương 579, chính nghĩa minh ra ra, ngươi có từng nghe qua chính nghĩa minh? Thiếu niên hơi cười một chút, trong mắt lóe ra một tia sảo quyệt, mang theo vài phần mong đợi hỏi. Hiên Viên Hoành nghe được tên này, do dự một lát, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng tinh hãi, hắn vội vàng ngẩng đầu, vội vàng hỏi, như lời ngươi nói chính nghĩa minh, thế nhưng Trung Châu cái đó danh chấn tứ phương chính nghĩa minh. Thiếu niên kẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, đúng vậy. Hiên biên Hoành trên mặt lộ ra phức tạp không hiểu thần sắc, dường như sợ sệt, lại như là chờ mong. Hắn có hơi nhũ mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Thân làm Bắc Bực người, há có thể làm ra phản bội Bắc Bực sự tình? Hắn dường như đã đoán được thiếu niên câu nói kế tiếp, do dự sau một hồi, mới chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Ra Ra, Trung Châu hiện tại đã thống nhất, chính nghĩa minh một nhà độc chiếm. Thiếu niên dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Bọn hắn thế lực khổng lồ, lực ảnh hưởng khắp nơi Trung Châu, thậm chí đã thẩm thấu đến Bắc Bực khu vực biên giới. Bây giờ bọn hắn dường như có tiến một bước phóng đại ý đồ. Trung Châu diện tích hoàn toàn không kém bắc bực, thậm chí tại có chút địa phương còn hơn một chút. Nó chỗ đại lục vùng đất trung ương, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt. Nơi này thổ địa phì nhiêu, rộng lớn bên trên bình nguyên, phì nhiêu đất đen tầng dày đến bài thước, bất luận là ngũ cốc, rau dưa hay là trái cây, đều có thể ở trên vùng đất này khỏe mạnh trưởng thành. Có thể trông trọt thổ địa diện tích vượt xa bắc bực, dường như chiếm cứ tất cả Trung Châu đại bộ phận khu vực. Bởi vậy, nơi này dưỡng dục đây bắc bực có thêm mấy lần khẩu, vậy dưỡng dục ra càng nhiều ưu tú bão giả bọn hắn tại đây phiến đất ngai màu mỡ thượng phồn diễn sinh sống truyền thừa lấy riêng phần mình tông môn võ học có thể trung châu võ đạo không khí dị thường nồng hậu dày đặc mấy trăm năm trước trung châu cái bấy thế cùng bắc vực cực kỳ tương tự trư quốc san sát tông môn đông đảo mỗi cái tông môn trong lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên địa bàn cùng với cao hơn võ đạo truyền thừa lẫn nhau tranh phản chiến hỏa không ngừng hợp tung liên hoành sự tình ở trung châu càng là hơn nhìn mãi quan mắt các đại tông môn khi thì liên hợp khi thì đối kháng thế cuộc biến nào khó lường tràn đầy huyết tinh cùng âm u như. nhưng mà hơn một năm trước Chính nghĩa minh ở Trung Châu rất nhiều trong tông môn bộc lộ tài năng, nương tựa theo nó mạnh mẽ vũ lực, chắt tuyệt lãnh đạo cùng với tiên tiến lý niệm, dần dần trổ hết tài năng. Trải qua hơn 100 năm rạng rực chính phạt, chính nghĩa minh một đường vượt mọi chông gai, bình định Trung Châu những tông môn khác, cuối cùng nhất thống Trung Châu. Bây giờ, tất cả Trung Châu đã hoàn toàn bị chính nghĩa minh khống chế, biến thành hắn một nhà độc chiếm cục diện này. Tại thống nhất Trung Châu sau đó, chính nghĩa minh cũng không dừng bước lại. Bọn hắn trải qua gần 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhươn mảnh đất này theo trong chiến hỏa khôi phục lại dân số lần nữa phồn thịnh, kinh tế nhanh chóng phát triển, võ đạo chuyển thừa cũng càng thêm vững thịnh. bây giờ chính nghĩa minh đã như một đầu quái vật khổng lồ, hung cứ tại trung châu trung lương, hán phạm vi thế lực không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đại, ánh mắt sớm đã không còn giới hạn tại trung châu, bọn hắn bắt đầu theo dõi bắc bực đông hoang, tây mạc, nam linh bốn phương tám hướng, dường như có tiến một bước thống nhất tất cả đại lục gia tâm. thiếu niên một mực tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ hiên biên hoành, trong lời nói tràn đầy thành ý cùng chờ mong. nhưng mà hiên biên hoành nhưng thủy trung im lặng, chỉ là hơi khẽ to mày, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì thiếu niên nhìn hắn bộ kia không hề bị lay động dáng vẻ trong lòng không tự chủ được trở nên bắt đầu nôn nóng hắn hít sâu một hơi quyết định trực tiếp ngả bài đem tất cả lợi và hại cũng đặt tới bên ngoài Ra ra, ta đã cùng chính nghĩa minh tân dậu thương hội liêu quản sự thỏa đàm thiếu niên âm thanh có hơi đề cao trong giọng nói mang theo một kia vội vàng nếu như chúng ta hiên viên gia vui lòng gia nhập chính nghĩa minh sau này tất cả húc nhật thành đều sẽ giao cho chúng ta hiên viên gia quản lý đồng thời hàng năm chỉ cần nộp lên một phần 10 thương thuế là được lại không có cái khác bất lột hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một kia kiên định đây đối với chúng ta hiên viên gia mà nói là một cái cơ hội ngàn năm có một. Tất cả húc nhật thành giao cho ta Hiên Biên gia quản lý. Hiên Biên Hoành trong đôi mắt cuối cùng hiện lên một vòng tinh quang, cái này khiến thiếu niên trong lòng có hơi buông lỏng. Hắn nhìn thấy Hiên Biên Hoành trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ xúc động, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều kiện này với hắn mà nói rất có sức hấp dẫn. Hiên Biên Hoành cũng không phải gì đó trung chính không đổi người, hắn sở dĩ chậm chạp không muốn tỏ thái độ, cũng không phải là vì không muốn phản bội, chẳng qua là cảm thấy phản bội sau đạt được lợi ích còn chưa đủ đại mà thôi. Trung Châu chính nghĩa minh bây giờ thể lớn, nếu quả như thật đầu nhập vào quá khứ đại nhật lôi chiêu tự cho dù hiểu rõ, chỉ sợ cũng phải ném thử kiếm kỵ, không dám tùy tiện đối với chúng ta hiên viên gia đạo thủ. Cái đó trước phật tử, mấy ngày nữa rồi sẽ đến húc nhật thành. Đến lúc đó, nhà ta hoàng ngọc linh đảo sẽ phải một chút chết một nửa a. Hiên viên hoành nhẹ nhàng cầm tay của thiếu niên, trong giọng nói mang theo một tia sầu lo, nhẹ nói, tốt tôn nhi, cái đó tân dậu thương hội liễu quản sự có thể giúp chúng ta giải quyết việc này. Thiếu niên khỏe miệng hiện ra một vòng tự tin ý cười, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị hiên nặng nề mà vô xuống bả bay Hiên viên trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm túc, chậm rãi nói ra chỉ cần liễu quản sự có thể giúp chúng ta giải quyết việc này, chúng ta hiên viên lên ra về sau liền là chính nghĩa minh như thiên lôi sai đâu đánh đó thiếu niên nghe xong nặng nề gật gật đầu trong mắt lóe ra kiên định và mang đội văn nói ra ra ta cái này đi cùng liễu quản sự nói chuyện này chính nghĩa minh cao thủ nhiều như mây giải quyết một cái trước phật tử khẳng định không có vấn đề Hiên viên hoành gật đầu cười đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi mãi đến khi thiếu niên thân ảnh biến mất trong tầm mắt nụ cười trên mặt hắn mới từng chút một rút đi ánh mắt trở nên sâu thẳm mà phức tạp cũng không thể đem tất cả hy vọng cũng ý thắc tại trên chính nghĩa minh. Hiên Viên Hoành thấp giọng tự nói nói, chính nghĩa Minh mong muốn chiếm lĩnh Bắc Bực, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng lôi chiều tự uy hiếp thế, nhưng sớm chiều có thể đến. Hắn kẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, hiện nay cũng phải làm tốt tay kia chuẩn bị mới là. một sáng chuyện có bất thoại, đều chuyển nhà đến Trung Châu. Nói xong, Hiên Viên Hoành ánh mắt lần nữa rơi vào gốc kia Hoàng Ngọc Linh đào thụ bên trên. Này gốc Tam Gai Linh thực là Hiên Viên gia trí bảo, nó tọa lạc tại một cái linh mạch loại nhỏ chi thượng, cả ngày bị linh mạch tầm bổ, lúc này mới gian nan đột phá đến Tam Gai. Nếu như cấy ghép, Hoàng Ngọc Linh thụ phẩm Gai khẳng định sẽ hạ xuống. Cho dù Hiên Viên gia năng lực ở Trung Châu lại tìm đến một cái linh mạch loại nhỏ, thấy ghép sau mong muốn lần nữa tấn thăng đến tam giai, lại không biết cần bao lâu. Vì ba viên Hoàng Ngọc Linh đảo muốn chuyển nhà, này cũng không biết có đáng giá hay không. Hiên Viên hoành nhẹ nhàng nuốt ve Hoàng Ngọc Linh đảo thụ kia tráng kiện thân tây, trong giọng nói mang theo một kia bất đắc dĩ, nhẹ giọng lầm bầm. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng đối với tương lai lo lắng thần sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với gia tộc tương lai suy tư cùng sầu lo. Này gốc Hoàng Ngọc Linh đảo thụ không chỉ có là Hiên Viên gia kiêu ngạo càng là hơn gia tộc truyền thừa biểu tượng nó quả thực hiếm thấy chất quý ba viên hoàng ngọc linh đạo đủ để cho bất kỳ một cái nào tu hành giả thèm nhỏ nước rãi nhưng mà bây giờ lại bởi vì một cái trước Phật tử mơ ước nhường Hiên Viên gia Lâm vào tình cảnh lưỡng nan là thủ bức mạnh đất này vẫn là vì gia tộc tương lai làm ra lựa chọn khó khăn một lát sau Hiên Viên Hoàng Thần sắc đột nhiên trở nên kiên định tựa hồ tại ở sâu trong nội tâm nghĩ thông suốt cái gì hắn trầm giọng nói ta còn không phải thế sao không nỡ này ba viên hoàng ngọc linh đạo mà là Trung Châu chính nghĩa minh thế lớn sớm muộn cũng sẽ nhất thống bắc bực đến lúc kia chúng ta Hiên Viên gia lại đầu nhập vào quá khứ. Coi như không đáng giá. Hiện tại đầu nhập bảo, không chỉ có thể nhường gia tộc bọn ta tại chính địa Minh trước mặt càng có phân lượng, cũng có thể nhường chính nghĩa Minh càng trọng thị chúng ta. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, ta đây chính là vì hiên biên gia ngàn năm thế gia truyền thừa suy nghĩ. giọng hiên biên hành trong gió quen quẩn, phảng phất đang hướng mảnh đất này tuyên cáo quyết tâm của hắn. Chương 580, Liễu quản sự chương 580, Liễu quản sự Húc nhập thành là một tòa đô thị phồn hoa, có trăm vạn nhân khẩu, là bác vực quan trọng thành thị một trong. Cả tòa thành thị bị kiên cố tường thành vây quanh chia ra sắp đặt phương hướng bốn phía cửa thành, tường thành cao ngất, giống thủ hộ thành thị tự nhân. Trải qua năm tháng tăng thương, vẫn như cũ cứng không thể phá. Thành nội, nam bắc cùng đông tây hai cái đại lộ xuyên qua toàn thành, chúng nó là húc nhật thành đậm mạnh. Mỗi một cái đại lộ cũng rộng chừng mười mét, bằng thẳng đường lát đá dưới ánh mặt trời hiện ra có hơi sáng bóng. Trên đường phố người đến xe đi, xe ngựa, xe bò qua lại không dứt, tiểu thương tiếng giao hàng, người đi đường đảm tiếu thanh đan vào một chỗ, phi thường nám nhiệt. Từ sáng sớm đến tối, nơi này cũng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, là hút nhật thành phồn hoa nhất chỗ. Đại lộ hai bên là từng tòa tất cả lớn nhỏ cửa hàng, chúng nó san sát nối tiếp nhau, phong cách khác nhau, có xưa cũ trang nhã, có trắng lệ. Những thứ này cửa hàng không chỉ có là thương nghiệp biểu tượng, càng là hơn tại Phú Nguyên tuyển. Ở chỗ này, mỗi một cái cửa hàng cũng có thể xương truyền ra chi bảo. Dù là không hề làm gì, dựa vào cho thuê, mỗi tháng tiền thuê đều đầy đủ một nhà năm miệng ăn người vượt qua dễ chịu sinh hoạt. Nếu như điếm chủ có tay nghề, có thể kinh doanh chút ít mua bán, bằng vào như vậy một tòa cửa hàng, không ra mấy năm, có thể biến thành người người hâm mộ tiểu phú chi gia. Bởi vậy, trừ phi là bị bất gì bạn không có người nào nguyện ý bán ra nơi này cửa hàng chúng nó là húc nhật thành cư dân trong lòng bảo tàng gánh chịu vô số nhà đình mộng tưởng cùng hy vọng hiên biên hạo thần thái trước khi xuất phát đội vàng bước nhanh đi vào đại lộ bên cạnh một nhà cửa hàng trước hắn dừng bước lại ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía xác nhận không ai chú ý mình về sau mới cẩn thận cất bước đi vào cửa hàng bước vào cửa hàng về sau hắn lần nữa ngắm nhìn một phía xác nhận không có khách thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dón dén đi vào trong tiệm liêu trường quý hiên biên hạo nhìn thấy cửa hàng trước quầy một người đàn ông tuổi trung niên đang cúi đầu xem xét sổ sách Hắn đội vàng bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Liêu vân khinh ngẩng đầu, nhìn thấy Hiên Viên Hạo vẻ mặt vui mừng, trong lòng lập tức đã hiểu, Hiên Viên gia đã đã rơi vào bọn hắn bày ra trong cục. Khoe miệng của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng vui mừng, thả ra trong tay sổ sách, hướng phía Hiên Viên Hạo chắp tay đáp lễ, giọng nói bình thản nói ra, nguyên lai là Hiên Viên thiếu gia, không biết thiếu gia hôm nay tới trước, có gì muốn làm. Hiên Viên Hạo có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi, hắn thăm giọng qua đầu, hạ giọng, nói khẽ, Liêu sự, sự kiện kia, gia gia của ta đã nhà ra xong rồi. Liêu Vân Kình hít sâu một hơi, sát mặt trở ổn, khẽ gật đầu, đưa tay đưa dẫn, nói khẽ: Hạo Minh đệ, mời vào bên trong, chúng ta đến nội thất nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một tên tiểu hòa kế, dặn dò hai câu, phân phó hắn nhìn lễ tân, liền dẫn Huyên Viên hạ hướng cửa hàng sau tiểu viện đi đến. Trước Phật tử, Liêu Vân Kình nhử mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ suy tư, một lát sau, hắn thở dài, tiếp tục hỏi: Các ngươi đối với tên này trước Phật tử có cái gì hiểu rõ không? Tu vi cảnh giới của hắn làm sao? có thể tu luyện lôi chiêu tự công pháp gì? Hiên Viên Hạo hơi sững sở, lập tức trần chờ nói ra, có thể trở thành lôi chiêu tự phật tử. Tu Vi khẳng định không tầm thường, Đoan chừng đã bước vào thần thông cảnh. Bất quá, cho dù nhập thần thông cảnh, Đoan chừng vậy cao không đi nơi nào. Hắn gãi đầu một cái, có vẻ hơi không tự tin. Liêu Vân Kình nghe xong, trong lòng lập tức minh bạch qua đến. Nhìn tới này Hiên Viên Hạo thật là một cái bao cỏ, ngay cả muốn người đối phó nội tình cũng không rõ ràng, đều đội vác mà mong muốn diện trừ đối phương. Trong lòng của hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, khẽ gật đầu, nói ra chuyện này chúng ta chính nghĩa minh tiếp nhận rốt cuộc các ngươi hiên viên gia là này húp nhập thành cái thứ nhất đầu nhập vào đến gia tộc chúng ta tự nhiên muốn cho các ngươi một câu trả lời bất quá về sau nếu lại có tương tự chuyện chúng ta muốn vì mình trong cống hiến nói chuyện hắc hắc liêu quản sự nhà ta gốc kia tam giai hoàng ngọc linh đảo thụ đã kết quả mấy ngày nữa tiểu đệ cầm một viên đến hiếu kính quản sự về sau còn muốn quản sự chiếu cố nhiều hơn hiên viên hạo cười híp mắt nói trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng hứng thú liêu vân Kinh nghe xong tam giai hoàng ngọc linh thần sắc lập tức hòa hoãn rất nhiều giọng nói cũng biến thành vui tính lên Hơi cười một chút, nói ra, một cái nho nhỏ thần thông cảnh hạ phẩm võ giả mà thôi, chính nghĩa minh, cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái một người, có thể tùy tiện diện sát hắn. Hạ huynh đệ liền trở về tĩnh hậu giai 3. Hấp nhập thành ngoại 30 dặm, là một mảnh hoang vu sơn lĩnh, liên nguyên chập trùng, cỏ hoang mọc thành bụi. Bầu trời trong xanh trong, đóa đóa mây trắng ung dung bồng bềnh, giống như là mảnh này hiên tĩnh mặt đất phủ thêm một tấm trắng toát lụa mỏng. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm trong đột nhiên xuất hiện một điểm đen, nó bằng tốc độ kinh người hướng phía quốc nhập thành phương hướng bay tới. Theo khoảng cách rút ngắn, thấp điểm dần dần rõ ràng, lại là Hà Lâm giữa không trung Hàn Lâm quan sát mặt đất, nhìn thấy thành phố nơi xa hình dáng, hắn hiểu rõ húc nhật thành đã gần trong căn tửc. Hắn có hơi điều chỉnh thân hình, hướng phía phía dưới bay đi, cuối cùng bước vàng rơi vào ngoài thành một cái dịch đạo trên đường đất. Đầu này dịch đạo là liên tiếp húc nhật thành cùng mặt khác thành trấn quan trọng thông đạo. Mặc dù giờ phút này người đi đường thưa thớt, nhưng lở mở còn có thể nhìn thấy bánh xe ép qua dấu vết. Hàn Lâm hiện tại nắm giữ di động công pháp trong, trừ ra không gian sát lục ý cảnh bên ngoài, chỉ có niệm lực cánh chim có thể duy trì hắn tiến hành đường dài phi hành. Không gian sát lục ý cảnh mặc dù tương đại, nhưng sử dụng điều kiện cực kỳ khắc khắc. Đầu tiên. Hàn Lâm nhất định phải đã từng từng tới chỗ cần đến, đồng thời ở đâu lưu lại không gian đánh dấu. tiếp theo cần tại lực lượng không gian đặc biệt sinh động, thậm chí là sôi trào đặc thù thời khắc mới có thể mượn nhờ lực lượng không gian tiến hành cùng loại thuấn di không gian Nazi. Cuối cùng, điều này di động phương thức tiêu hao rất nhiều, khoảng cách càng xa, cần thiết pháp lực thì càng nhiều. Một sáng hơi không cẩn thận, liền có thể đem tự thân pháp lực hao hết, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Bởi vậy, Hàn Lâm chỉ ở sơ nhập thời không di tích lúc mới biết thi triển không gian sát lục ý cảnh, mà sẽ không dùng nó đến tiến hành trưởng cử cách di động. So sánh giới, niệm lực cánh chim mặc dù cũng cần kéo dài tiêu hao niệm lực, nhưng lượng tiêu hao cực nhỏ, thậm chí đây niệm lực trừ thiên khôi phục tốc độ còn muốn chậm. Hàn Lâm có thể thoải mái mà duy trì niệm lực cánh chim tồn tại, một thiên 24 giờ không gián đoạn mà phi hành. Không chỉ như vậy, thi triển niệm lực cánh chim còn có thể để thăng hắn cùng phạ tỷ lặng niệm lực sổ tay ở giữa độ phù hợp. Bây giờ, độ phù hợp đã vượt qua 15 điểm, mà chỉ cần đạt tới 20 mức giờ, có thể giải tỏa cái thứ ba niệm lực kỹ. Hàn Lâm đối với cái này tràn ngập chờ mong, hắn tin tưởng, theo độ phù hợp không ngừng tăng lên, thực lực của hắn cũng đem bước về phía độ cao mới. Hàn Lâm nhẹ nhàng thu hồi niệm lực cánh chim, thân thể có hơi trầm xuống, vững vàng rơi vào dịch đạo bên trên. Hắn chỉnh lý một chút quần áo, dọc theo dịch đạo cất bất hướng phía húc nhập thành phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, húc nhập thành kia cao lớn hùng vĩ tưởng thành liền đập vào mi mắt, giống như một tòa nguy nga cự nhân đứng sừng sững ở phương xa. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm sắp tới gần tường thành thời điểm, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn như dao sắc bén, hướng phía cách hắn 50m ngoại một chỗ gò đất nhỏ nhìn lại, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng loại ý cười. Hàn Lâm Thần thức cảm giác phạm vi có thể đạt tới 500m, nhưng dạng này cực hạn cảm giác phạm vi với hắn mà nói, tiêu hao rất nhiều, cực kỳ hao tâm tổn sức. Bởi vậy, hắn bình thường sẽ không đem cảm giác phạm vi một mực duy trì tại cực hạn trạng thái, mà là đem nó thu nhỏ đến chừng 100m, vừa năng lực tiết kiệm tinh thần và thể lực, cũng có thể thỏa mãn ngày thường cảnh giác nhu cầu. Lúc này, tại Hàn Lâm Thần thức cảm giác rất trong, ba tên võ giả đang trốn nút trong cách đó không xa tòa kia hơn 10 mét cao gò đất nhỏ sau. Một người trong đó là thần thông cảnh tứ tầng cơ giả, hai người khác thì là thần thông cảnh nhị tầng võ giả. Bọn hắn cầm trong tay thú binh Thân hình nhận nấp tại mô đất về sau, dường như đang đợi cái gì. Hàn Lâm trong lòng không khỏi hoài nghi, đầu này Dịch Đạo bốn phía hoàn toàn hoang lương, giờ này khắc này, Dịch Đạo thượng chỉ có hắn một người, mà Húc Nhật thành vậy gần trong gang tấc, thực sự nghĩ không ra có cái gì đáng giá này bà tên võ giả trốn ở chỗ này. Bọn hắn đến tuột cùng đang chờ đợi cái gì? Chương 581, phục kích chương 581, phục kích tiểu tử này như thế nào phát hiện chúng ta, lẽ nào hắn đã có thần thức? Chính Nghĩa Minh một tên võ giả thần thông cảnh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, mắt nhìn đồng bạn, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần hoài nghi cùng không xác định, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Hàn Lâm phát hiện cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên đã phát hiện, vậy liền trực tiếp lên đi, ba chúng ta đánh một, còn không đánh lại một cái thần thông cảnh nhất tầm tiểu gia hỏa. Ngoài ra một người đàn ông tuổi trung niên hừ lạnh một tiếng, cất bước muốn hướng phía trước đi đến. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cấu ngôn lệ, giống như đã đem Hàn Lâm coi là vật trong bàn tay. Trầm đã, hạ bà võ giả trầm giọng nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, chúng ta không thể khinh địch, tiểu tử này tất nhiên có thể phát hiện chúng ta, tất nhiên có hắn chỗ hơn người." Chúng ta trước thăm dò một chút, xem xét thực lực của hắn đến tuột cùng làm sao." Hàn Lâm đứng tại chỗ, trên mặt hiện hiện một vòng giống như cười mà không phải cười nét mặt, ánh mắt chằm chằm vào cách đó không xa gõ đất nhỏ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy hai tay ông ngực, không nhúc ních, "Hừ, mất ở chỗ này lãng phí thời gian, nhìn ta xuất thủ trước." Nam tử trung niên không còn nghi ngờ gì nữa đã chờ không nổi, hắn hét lớn một tiếng, thân hình như điện chiều Hàn Lâm xung đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như nhất đạo của phòng, trong nháy mắt liền đi tới Hàn Lâm trước mặt. Chỉ thấy hắn hữu quyền nắm chặt, mang theo một cỗ khí thế cường đại, hung hăng chiều Hàn Lâm mặt tới một quyền này ẩn chứa trong cơ thể hắn pháp lực mạnh mẽ, nếu là bị đánh trúng, Hàn Lâm tất nhiên sẽ bị đánh được đầu rơi máu chảy. Theo một quyền này của hắn ném ra, Trung Bình thân thể lại hiện ra một đầu song giác cựu lưu hư ảnh. Kia cựu lưu hư ảnh toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, song giác như như lưỡi dao sắc bén, giống như năng lực sẽ rách tất cả. Nó giống như bị nam tử trung niên pháp lực tỉnh lại, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó đem tất cả lực lượng của thân thể hội tụ đến nam tử trung niên hữu quyền trí thượng. Thế là hắn hướng phía Hàn Lâm đập tới hữu quyền, đã bị song giác cựu lưu đầu lâu bao đây, nhìn qua giống như là một đầu cựu lưu. Từ phía Hàn Lâm chống đỡ giặc lao đến đồng dạng. Võ giả thần thông cảnh, thể nội pháp lực quần quẫn không dư, đã có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Này người đàn ông tuổi trung niên thi triển chỉ là một bộ tiên thiên cảnh lưu ma đại lực quyền, nhưng ở pháp lực gia chỉ dưới, uy lực của một quyền này sớm đã không thể so sánh nổi. Cự lưu hư ảnh song sát thượng lóe ra kim sắc quang mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như có thể đem tất cả ngăn cản tại trước mặt đồ vật cũng tùy tiện xé nát. Vì pháp lực tồn tại, võ giả thần thông cảnh dù là không biết bất kỳ thần thông công pháp, sử dụng pháp lực thi triển tiên thiên cảnh công pháp, uy lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Hàn Lâm thấy thế, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tán thưởng tân sắc. Trước mắt này người đàn ông tuổi trung niên thi triển quyền pháp, rõ ràng chỉ là một môn tiên thiên cảnh quyền pháp, nhưng ở pháp lực gia trì dưới, cũng đã có thể so với công pháp thần thông cảnh ý lực. Nhưng mà, Hàn Lâm khỏe miệng rất nhanh hơi dương lên, lộ ra một tia tự tin ý cười. Hắn hiểu rõ, đối phương một quyền này mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt mình, chẳng qua chỉ là trò trẻ con thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt ý cười càng đậm, hai tay nhanh chóng kết động pháp ấn, lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ lại một cỗ cường đại pháp lực ba động. Một lát sau. Hàn Lâm tay phải hướng phía trước đẩy, một trường bố ra, thể nội pháp lực lập tức như tiết áp như hồng thủy tràn vào trường bên trong, sôi trào mãn liệt, phảng phất muốn đem thiên địa cũng chấn vỡ đồng dạng. Rất nhanh, tại ba tên chính nghĩa minh võ giả ánh mắt kinh ngạc trông, Hàn Lâm thân thể đột nhiên tách ra chói mắt kỳ vang, quang gai nhọn đến người con mắt đều khó mà mở ra. Đúng lúc này, một tôn cao hơn 10 trường Phật Đà hư ảnh chậm rãi hiện hiện sau lưng Hàn Lâm, ngồi xếp bằng, uy nghiêm trang trọng, giống như theo trong hư không dáng Lâm Thần Minh. Theo Hàn Lâm bàn tay phải ấn đánh ra, trong hư không Phật Đà hư ảnh cũng theo đó bắt đầu chuyển động hướng phía nam tử trung niên vô ra một trường, một trường này đánh ra, lập tức sấm sét vang rội, trong hư không hiện ra từng đầu địa tường, giống như ngay cả hư không cũng không thể thừa nhận một trường này bị áp. không khí chung quanh giống như đều bị một trường này khí thế chỗ xé rách, phát ra suy suy tiếng bang, khí lưu cường đại như là mưa to gió lớn loại quét sạch mà ra, đem trung quanh bụi đất cũng cuốn lại, hình thành một mảnh to lớn bao cát. ba tên võ giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nhất là kia người đàn ông tuổi trung niên, đứng chịu xảo thừa nhận toàn bộ áp lực. một trường này chừng non nửa mẫu đất đại, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao trùm. Còn chưa kịp thân, nam tử trung niên cũng cảm giác được toàn thân lông mao dựng đứng, giống như bị mạng nện dính trụ chủ tiểu trùng bình thường, thân thể cũng trở nên cứng nhắc không cách nào động đậy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo như ma đại lực quyền, tại đối phương một trưởng này trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như liền thiên địa cũng vì đó run dậy. Phật đà tay phải tại chạm tới Cự như Hư ảnh một khắc này, Cự như Hư ảnh trực tiếp tán loạn ra, hóa thành một mảnh hư vô. Nam tử trung niên thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại xung kích được phá thành mảnh nhỏ, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tựa như chỗ thủng túi loại, bị đánh kích ra xa mấy chục mét, tựa như như đạn tháo, nện vào sau lưng mô đất trong, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay. Thân làm một tên thần thông cảnh hạ phẩm võ giả, tại Hàn Lâm trước mặt lại không phải địch, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập căng thẳng mà khí tức một ngàn. Hai tên võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi, trong mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp và mang, dường như khó mà tiếp nhận phát sinh trước mắt tất cả. Nguyên bản tràn đầy tự tin kế hoạch lại tại trong nháy mắt bị đánh trúng bỡn nát, điều này tương phản to lớn để bọn hắn cảm thấy tiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải nói hắn chỉ là sơ nhập thần thông cảnh sao? Thực lực làm sao lại như vậy cao như thế? Trong đó một tên võ giả thấp giọng tự là bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, giống như còn đang ở cố gắng thuyết phục chính mình đây hết thảy chỉ là hảo giác. đủ để cùng thần thông cảnh trung phẩm võ giả sánh ngang, hiên viên gia có thể hại khổ chúng ta. Một tên khác võ giả cũng nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Giống như bị mây đen bao phủ, ánh mắt bên trong lóe ra đối với tương lai sợ hãi cùng mê man. Hai người khe khẽ bàn luận, âm thanh thấp đủ cho dường như nghe không được, nhưng mỗi một chữ cũng tràn đầy nặng nề phân lượng. Sắc mặt của bọn hắn cũng âm trầm đến đáng sợ, giống như vừa mới đã trải qua một hồi ác động, mà trận này cơn ác ngộng nhân vật chính, chính là trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi Hàn Lâm. Hàn Lâm cười híp mắt nhìn hai người, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia lạnh lẽo qua mang. Hắn sớm thành thói quen cổ võ thế giới quy tắc, nơi này cùng hắn đã từng trỗi chủ thế giới hoang dã quy tắc không kém bao nhiêu, đều là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Ở chỗ này, thực lực chính là tất cả, mà trước mắt này ba tên võ giả thần thông cảnh, hiển nhiên là đến phục kích hắn. Hàn Lâm mặc dù không sợ, nhưng cũng muốn biết rõ, đến tuột cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn không tiếp vì ba đánh một, cũng muốn xuống tay với hắn. Hai vị, không biết cùng ta có gì thù hận, vậy mà tại nơi này phục kích với ta. Hàn Lâm khỏe miệng hơi dương lên, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, chăm chăm vào còn lại hai tên võ giả, khẽ hỏi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng này song sâu thẳm ánh mắt lại như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng đáy lòng của hai người. Chúng ta cụ cụ, nhận, nhận là người một tên võ giả cảm giác uống họng phát khô, ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cười dạng dỡ nói. Ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, không còn nghi ngờ gì nữa đang nỗ lực che giấu nội tâm bối rối. Hắn lâm nhịn không được cười lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Hắn chỉ vào hai người, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia đủ cười dễ cận. Hai vị hẳn là coi ta là ba tuổi hải đồng, tùy ý lừa gạt. Nếu như không nói thật, vậy ta đành phải tiễn hai vị đi cùng vị bằng hữu kia làm bạn. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như đã đem lưỡng người vận mệnh nắm trong tay. Đúng lúc này. Trong ba người thực lực mạnh nhất người võ giả kia dường như không chịu nổi hàn lâm lục nhã, lập tức quát lớn nói, khinh người quá đáng, đi chết đi. Nói đi, người này song quyền huy động, thân ảnh hóa thành một đầu thương lan cự hổ, phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng phía hàn lâm đánh tới. chương 582, kiếm sát linh quang chương 582, kiếm sát linh quang hàn lâm ánh mắt như là tia chớp đảo qua tên tia nhào về phía chính mình võ giả, ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một vòng lạnh băng tăng gốc thân thể hắn hơi chấn động một chút, giống như cảm nhận được đối phương trên người tản phát ra sát khí, nhưng trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại lộ ra một nụ cười gần ý nếu không muốn sống, vậy liền tất cả đều đi chết đi. Hàn Lâm nhẹ nói, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh, giống như chỉ là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. nhưng mà, theo lời của hắn rơi xuống, trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt giống như thủy triều phun trào lên, khí tức cường đại từ trên người hắn tản ra, không khí trung quanh cũng giống như bị cố lực lượng này trố bật mẻo. hắn có hơi há miệng, khẽ nhả ra một chữ, đấu. Đây là kiểu tự chân nôn bên trong đấu tự quyết, một loại có thể trong nháy mắt kích phát điều động thiên địa uy lực, áp chế đối thủ phật môn chân ngôn thuật. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, giữa thiên địa giống như cũng biến đổi. Một cỗ kinh khủng cự lực theo bốn phương tám hướng lao qua, trong nháy mắt đem tên kia hóa thân thương lan cự hổ võ giả chăm chú chói buộc chặt. Người võ giả kia nguyên bản hung mạnh thê công trong nháy mắt đình trệ, hắn cảm giác chính mình giống như biến thành một đầu bị vây ở hổ phách bên trong tiểu trùng, tứ chi cùng thân thể đều bị lực lượng vô hình chăm chú trói buộc, cũng không còn cách nào động đậy. Chỉ bằng thực lực như vậy, cũng dám phục ta? Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khinh thường, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lanh ý, phản phất đang chế giễu đối phương không biết tự lượng sức mình. Ngay một khắc này, Hàn Lâm cái chán mi tâm đột nhiên xuất hiện nhất đạo nhỏ xỉu vết nứt. Một giây sau, tia vết nứt có hơi khép kín hai lần, phản phất đang chớp mắt đầu dạng. Đúng lúc này, một viên con người màu xám theo khe hở bên trong chậm rãi nổi lên đi ra, tản ra lạnh lùng mà sâu thẳm qua mang. Đây là Hàn Lâm hốn độ đạo nhãn, một kiện ẩn tàng ở trong cơ thể hắn cực kỳ cường đại thiên phú thần thông. Siêu. Nhất đạo to bằng ngón tay màu xám thần quang tử trong Hỗn Độn Đạo nhãn bắn ra, giống như một đạo vô hình mũi tên, trong nháy mắt xuyên thấu bị giam cầm ở, đang liều mạng dễ dụ người võ giả kia cái chắn. Trong chốc lát, người võ giả kia toàn thân cứng đờ, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, giống như không thể tin được chính mình lại dễ dàng như vậy bị đối phương giết chết. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng rất nhanh, thân thể hắn liền mềm mềm mà ngã xuống, như là một bộ chết linh hồn con rối. Hàn Lâm lạnh lùng nhìn tên này thần thông cảnh tứ tầng võ giả thi thể, mi tâm Hỗn Độn Đạo nhãn chậm rãi nhắm lại giống như hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể. hắn quay đầu, ánh mắt như đao rơi vào một tên sau cùng thần thông cảnh nhị tầng võ giả trên người. Đừng, đừng giết ta, ta, ta cái gì đều nói. Hàn lâm ánh mắt giống lưỡi hái của tử thần, lạnh băng mà vô tình, để tên này chỉ có tiên thiên cảnh tầng hai võ giả cảm thấy tâm thần đều đứt. thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, giống như đưa thân vào bóng tối vô tận thâm uyên, không cách nào đào thoát. Các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này phục kích ta? Hàn lâm theo dõi hắn, trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình tĩnh lại mang theo một loại không để cho kháng cự uy nghiêm, giống như hắn mỗi một chữ đều là đối với vận mệnh tuyên án. "Chính nghĩa minh, chúng ta là chính nghĩa minh nhất phẩm khách hành, phụ mệnh tới nơi này phục kích ngươi." Võ giả tê liệt trên mặt đất, giống như đã bỏ đi tất cả chống cự, không chút do dự nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia giọng nghẹn ngào, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. "Chính nghĩa minh." Hàn Lâm nhíu mày, theo bản năng mà hỏi nói, "Trung châu chính nghĩa minh?" "Là, là." Võ giả cúi đầu, không dám cùng Hàn Lâm đối mặt. Thân thể hắn có hơi của mình, giống như sợ sẽ Hàn Lâm lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với hắn. Ha ha, các ngươi chính nghĩa minh thủ, kéo giải chắc chắn giải a. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy hàn ý trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo và mang, giống như đối với danh tự này sớm đã có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ. Hắn tiếp tục hỏi, vì sao muốn ở chỗ này phục kích ta? Húc Nhật Thành hiên biến ra, võ giả còn chưa có nói xong, trong cổ đột nhiên phát ra một hồi khụ cụ âm thanh, hai mắt nổi lên, phản phất có một bàn tay vô hình trưởng, gắt gao giữ lại cổ họng của hắn. Thân thể hắn kịch liệt giây rồi lấy, hai tay trên không trung nắm bắt loạn, lại không thể thoát khỏi kia vô hình trói buộc kẻ phản đạo, chết. Một tiếng âm thanh vang rội tại yên tĩnh hoang dã trong văng lên, giống thần linh tuyên án, lạnh băng mà vô tình. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang loạn, tên võ giả này cái cổ bị xinh xinh bẻ gãy, thi thể như là một đống rác thải loại, bị tiện tay nhét vào một bên, rốt cuộc bất động. Hàn Lâm ánh mắt có hơi ngưng tụ, hắn xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ nào? Một thân ảnh cao to chính chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng giống như đạp ở mặt đất trí thượng, mang theo một loại không thể bỏ qua uy nghiêm. Thật không nghĩ tới, như thế vắng vẻ hoang vu bất lại còn có người dạng này thiên tiêu. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, nện bước bước chân trầm ổn chậm rãi đi tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường, phản phất đang thưởng thức một kiện hiếm thấy trên bảo. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa, mang theo một loại năm tháng lắng động sâu ung dung. "Tiền bối, ngài là?" Hàn Lâm phát giác được trên người đối phương phát ra khí tức, đó là một loại sâu không lường được áp, giống như biển cả loại sâu thẳm, lại như lên đỉnh nhạc chỉ loại trầm ổn. Hắn ngay lập tức đã hiểu, tu vi của đối phương cảnh giới hơn mình xa, thậm chí nhường hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hàn Lâm nét mặt trong nháy mắt trở nên cung kính hắn chắp tay hành lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia kiêu tốn, hỏi, vạn bối hà lâm không biết tiền bối cao tính đại danh. ha ha, lão phu chính nghĩa minh liêu ngạn bác, thẹn là tân dậu đường chính nghĩa minh phó đường chủ. lão giả khép lời một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia tự dễ, giống như đối với mình xưng hô cũng không một phần để ý hắn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vốn chỉ là theo thông lệ tuần tra đường khẩu các nơi phân đà, không ngờ rằng, vậy mà tại này nho nhỏ hút nhật thành phân đà, cho ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. liêu bác ánh mắt lại lần nữa rơi tại trên người hà lâm, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ mong đợi. Giống như nhìn thấy nào đó tiềm lực cùng hy vọng, hắn hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia hấp dẫn, người trẻ tuổi có thể nguyện gia nhập ta chính nghĩa minh. Nếu như vui lòng, ta có thể để cho ngươi trước tiên làm cái hốc nhật thành phố đại chủ, nếu như có thể vì đường khẩu lập xuống đại công, ta tự nhiên sẽ không tiếc đề bạn. Hà Lâm hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ trực tiếp ném ra ngoài dạng này cảnh ô lưu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng Liêu Ngạn Bắc đối mặt, cố gắng theo ánh mắt của đối phương trong đọc lên càng nhiều thông tin. Liêu Ngạn Bắc còn không phải thế sao đến phục kích Hà Lâm. Hiên Biên Gia mặc dù tại ánh ban mai thành thế lực không tầm thường, nhưng còn chưa đủ vì mời được Tân Dậu Đường Miệm Phó đường chủ vì nhà bọn họ làm việc. Cho dù là gốc kia chân quý Tam giai Hoàng Ngọc Linh Đào thụ, đối với Liêu Ngạn Bắc mà nói cũng bất quá là vật ngoài thân. Hắn tuyệt không có khả năng vì kiểu này lợi ích mà hao tổn chính mình mặt. Tiên bối, văn đối là đại nhật lôi chiêu tự tăng nhân, một ngày là tăng, cả đời là tăng. Hàn Lâm hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, từ chối nhã nhận Liêu Ngạn Bác đề nghị. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà thản nhiên, giống như sớm đã nhìn thấu ý đồ của đối phương. Với hắn mà nói, con đường tu hành đã được quyết định từ lâu. Thế tục danh lợi cùng với thế đều không thể giao động hắn sơ tâm. Vậy nhưng tiếp, Liêu Ngạn Bác trên mặt hiện ra một vòng vẻ tức hận, ánh mắt bên trong hiện lên một kia phức tạp tâm tình. Hắn tựa hồ đối với Hàn Lâm từ chối cảm thấy bất ngờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn khẽ lắc đầu, phản phất đang là Hàn Lâm cố chấp cảm thấy thế bối. Nhưng mà, đều sau đó một khác, Liêu Ngạn Bác tay phải đột nhiên lật một cái, một thanh Hàn quang thiểm thước trưởng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Thân kiếm như thu thủy loại thanh tĩnh, tản ra sát khí lạnh lẽo, giống như năng lực xé rách tất cả ngăn cản tại trước mặt đổ kiếm sát linh quang. Liêu Ngạn bắt một tiếng quát nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một kia chân thật đáng tin uy nghiêm. Cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm như là linh xà loại vạch ra nhất đạo duyên dáng đường vòng cùng, hướng phía Hàn Lâm vung tay lại. Trong chốc lát, nhất đạo tối tăm mở miệng kiếm khí theo mũi kiếm bắn ra, mang theo một cô vô hình sắc khí, hướng phía Hàn Lâm bay đi. Đạo kiếm khí này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Nó trên không trung sẽ qua, giống như ngay cả không khí đều bị xé rách, phát ra suy suy tiếng vang. Chung quanh khí lưu trong nháy mắt bị quái, hình thành một mảnh tối tâm kiếm khí vòng xoáy, phảng phất muốn đem tất cả thuần Hàn Lâm trong đôi mắt trong nháy mắt chiếu ra đạo kia tối tăm mở mịt kiếm khí, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bắp thịt toàn thân không tự giác mà căng cứng. Đạo kiếm khí này mặc dù nhìn như khi mạng, lại ẩn chứa một loại vô hình nguy ác, giống như có thể xuyên thấu không khí, trực kích sâu trong linh hồn. Hàn Lâm ở sâu trong nội tâm đột nhiên hiện ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thật giống như một người bình thường đối mặt với một đầu dương nhanh muốn nuốt, hướng phía chính mình nhào tới mánh hổ. Loại đó sinh tử một đường ủy hiếp cảm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sắc mặt của hắn đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh nổi lên hiện ra một tia ngưng trọng. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng cô kia kiếm khí trong ngần chứa lạnh băng sắc ý, phản phất là nhất đạo tới từ địa ngục mời, nhưng hắn không thể không nhìn thẳng vào bất tình lình nguy cơ. Chương 583, không địch lại chương 583, không địch lại nhất đạo tối tâm mở mị kiếm khí, giống theo kiểu lũ chỗ sâu tuôn ra vẻ lo lắng, mang theo khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách, hướng phía Hàn Lâm tiến tới. Kiếm khí kia trong ngần chứa lạnh băng sắc ý, phản phất muốn đem tất cả sinh linh cuốn vệ, không khí chung quanh đều tựa hồ bị xé nước, phát ra nhỏ xíu suy suy thanh. Hàn Lâm thấy thế, đồng tử trong nháy mắt thít chặt, trong lúc nhất thời trong lòng cõi báo động đại trấn phản vất là gặp phải cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng, lui. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ, thân thể bản năng làm ra phản ứng, theo bản năng mà thi triển ra không gian sát lục ý cảnh. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đột nhiên tại biến mất tại chỗ, giống như bị không gian thôn vẹt, ngay cả một tia tàn ảnh đều chưa từng lưu lại. Không gian chung quanh có hơi và mèo, giống như bị nào đó lực lượng vô hình xé rách. Khi mà hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã trong nháy mắt nazi đến trăm mét có hơn. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm thân ảnh vừa mới ngưng thực một khắc này, đạo tia tối tăm mở mịt kiếm khí, lại giống như dòi trong xương loại, theo đuổi không bỏ mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm khí tốc độ nhanh đến kinh người, giống như ngay cả thời gian cùng không gian đều không thể ngăn cản nó thế đi. Hung hăng hướng phía bộ ngực của hắn chen tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị xé đứt, lưu lại từng đạo vặn mèo dấu vết, giống như liền thiên địa đều bị một kiếm này xé mở cái lỗ hổng. Xoẹt xẹt, một hồi như kim thiết va chạm loại tiếng ma sát trong không khí đống nhiên vang lên. Kiếm khí cùng Hàn Lâm thân thể va chạm trong mấy mắt, giống như ngay cả thời gian cũng đọc lại một cái chớp mắt. Kiếm khí kia trong ẩn chứa vô tận sát ý, giống như nước thủy triều tràn vào Hàn Lâm thể nội, trong nháy mắt sẽ rách phòng ngự của hắn. Hàn Lâm lập tức cảm giác được đau đớn một hồi, chỗ ngực xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, tươi máu chảy như suối loại phun tung tóe mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Này đến cùng là cái gì kiếm thuật, lại phá của ta hôn độn đạo thể? Hàn Lâm trong lòng hoảng hốt, thân thể không tự chủ được hướng về sau lảo đảo mấy bước. Phải biết, hôn độn đạo thể không gì có thể thương, có thể miễn dịch tam giai trở xuống bất luận cái gì thần thông công pháp. Nhưng bây giờ lại bị trước mắt tên này chính nghĩa minh phó đường chủ tiện tay nhất kiếm đều chém bị thương, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi giống như không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. A, liêu ngạn bắt nhìn phía xa bị chém bị thương Hàn Lâm, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Không nói trước Hàn Lâm thi triển không gian sát lục ý cảnh, có thể thuấn gian di động tượng khoảng trăm thước, chỉ là thân thể cứng rắn bị mình đánh nhất đạo kiếm sắt linh quang, lại chỉ thương không chết, cũng đủ để cho liêu ngạn bát chấn động vô cùng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoài nghi, tựa hồ tại tự hỏi Hàn Lâm đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế thân thể mạnh mẽ. Phải biết, cái này kiếm sắt linh quang nhưng không phổ thông kiếm khí, mà là thông qua thần thông công pháp. Hấp thu địa sát chi khí, từng tia từng sợi cùng kiếm khí dung hợp, tu luyện đại thành, mới có thể ngưng tụ bây giờ nhất đạo kiếm sắt linh quang. Đạo này kiếm sắt linh quang, nói là thần thông công pháp, đạo không bằng nói là một kiện tam giai pháp khí. Mỗi lần thi triển, đều sẽ tiêu hao trong đó kiếm sắt khí, sau khi dùng xong cần ổn dưỡng hồi lâu, mới có thể lần nữa sử dụng. Đạo này kiếm sắt linh quang, có thể nói là không có gì không phá, cho dù là tam giai phòng ngự pháp khí, đều có thể một kiếm phá chi. Bất luận cái gì tam giai công pháp luệ thể tại trước mặt nó, vậy không thể so với giấy mỏng manh lên bao nhiêu. Chỉ cần Liêu Ngạn bác thi triển ra đạo này kiếm sát linh quang, dường như không ai có thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, Hàn Lâm không chỉ gắng gượng tiếp nhận một kiếm này, vẫn chỉ là bị thương nhẹ, cái này khiến Liêu Ngạn bác không thể không lại lần nữa xem khi đối thủ trước mắt. Hàn Lâm kinh ngạc nhìn chỗ ngực vết kiếm, chỉ nhất kiếm liền để chính mình bản thân bị trọng thương, với lại miệng vết thương dường như còn có một cỗ lực lượng ma quái, đang không ngừng từng bước xâm chiếm trong hắn sinh cơ. Cỗ lực lượng kia hiện giống như gián độc, theo vết thương hướng thể nội lan tràn, đem lại trận trận đau đớn. Nếu như không phải Hàn Lâm hỗn độn đạo thể đang không ngừng chống tự cỗ lực lượng này, lúc này Hàn Lâm thương thế trên người chỉ sợ còn muốn càng nặng gấp mười, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, hắn lập tức minh bạch qua đến thủ thực lực, xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. người này thực lực quá mạnh, kiếm sát khí lại công phạt vô song, dù là ta thi chiến pháp tướng kim thân át chủ bài, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong lòng đã sinh thoái ý trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, vốn cho là bằng vào thực lực của mình cùng thủ đoạn đủ để ứng đối thế cuộc trước mắt, nhưng liêu ngạn bát kiếm sát linh quang lại làm cho ý hắn biết đến, mình cùng thực lực của đối phương chính lệch xa so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Muốn chạy. Liêu Ngạn Bác dường như đã nhận ra cái gì, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sảo quyệt. Không nói trước chính nghĩa minh đã đáp ứng hiên viên gia, muốn giết chết Hàn Lâm, tận lực kéo dài đại nhật lôi chiêu tự phát hiện hiên viên gia phản bội thời gian, chính là giờ phút này Hàn Lâm biểu hiện ra tư chất cùng tiềm lực, một sáng trưởng thành, tất nhiên sẽ biến thành chính nghĩa minh họa lớn trong lòng. Liêu Ngạn Bác cũng không có khả năng đều dễ dàng như vậy đường Hàn Lâm rời đi. Ở lại đây đi. Liêu Ngạn Bác nhẹ giọng thì thầm, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp hướng phía Hàn Lâm đánh tới, thân hình vẽ ra trên không trung nhất đạo sắc bén quý đạo, phản phất muốn đem Hàn Lâm trong nháy mắt khóa chặt. Hàn Lâm tâm niệm cái động, thân ảnh nhất thời bay lên trời. Cùng lúc đó, sau lưng hiện ra một đôi cánh chim màu đen, tia cánh chim tản ra sâu thẳm quan mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hai cánh mở ra, kéo theo thân thể của hắn, hướng phía chỗ càng cao hơn bay đi, tốc độ nhanh chóng, giống sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Liêu Ngạn bắc nhìn thấy Hàn Lâm sau lưng niệm lực cánh chim hiện hiện một khắc này, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ rằng, một cái sơ nhập thần thông cảnh vẹn vẹn chỉ có thần thông cảnh nhất tầng võ giả, vậy mà sẽ có như thế nhiều thủ đoạn. trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh nghi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rốt cục còn có cái gì át chủ bài? kiếm sát linh quang đã dùng qua một lần, ít nhất phải gần dưỡng ba ngày mới có thể lần nữa thi triển. liêu ngạn bắt trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nếu như liên tục sử dụng hai lần, ít nhất phải gần dưỡng một tháng mới có thể lần nữa thi triển. trong lòng của hắn lo lắng muôn phần, thời gian đã không để cho hắn lại do dự. hàn lâm thân thể không ngừng kéo lên, đã lên tới hơn 30m thân ảnh vẫn còn tiếp tục bay lên trên đi. Liêu Ngạn Bác trong lòng thận trọng, nếu như trần trừ nữa xuống dưới, Hàn Lâm chỉ sợ cũng phải bay xuất kiếm sát linh quang phạm vi công kích. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, cắn răng nghiến lợi nói ra, tuyệt không thể nhường hắn rời khỏi. Ngay tại Liêu Ngạn Bác chuẩn bị liều mạng nhiều ẩn dưỡng kiếm sát linh quang một tháng, cũng muốn đem Hàn Lâm chém giết lúc, Hàn Lâm đã theo trong ngực lấy ra một cái linh đan, hướng phía Liêu Ngạn Bác nhẹ nhàng hoảng động liêu nhất hạ. Lên gen, một tiếng thanh thúy tiếng trung vang lên, thanh âm tia rồng đến từ chân trời phát âm, mang theo một tia kỳ ảo cùng thần bí, trong nháy mắt xuyên tấu không khí, trực kích Liêu Ngạn Bác tâm thần. Trong chốc lát. Liêu Ngạn Bác nguyên bản đã ngưng tụ kiếm sát linh quang, chuẩn bị huy động cánh tay đột nhiên trì trệ, cả người giống như bước vào huyễn cảnh bình thường, trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ mờ mịt. Động tác của hắn trong nháy mắt ngưng kết, thân thể có hơi cứng ngắc, giống như bị nào đó lực lượng vô hình như ngừng lại giờ khắc này. Không khí trung quanh dường như cũng biến thành bắt đầu bặm mẻo, giống như toàn bộ thế giới đều bị này tiếng chuông báo phủ. Nhưng mà, vẹn vẹn qua ba hơi, Liêu Ngạn Bác trong mắt liền đã khôi phục thành mình, đồng thời khóe miệng cũng chậm chậm dịn ra một sợi đỏ thắm, nhìn đã trở thành một cái chấm đen nhỏ hằn lầm, Liêu Ngạn trên mặt hiện ra âm tình bất định thân sát. Chương 584 Hiên biên thế gia chương 584, hiên biên thế gia Hàn Lâm thi triển tử vong cánh chim, hai cánh mở ra, mang theo một hồi của phong, trong nháy mắt đều bay ra trăm dặm có hơn. Nhưng mà, hắn không dám chút nào ngừng, trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng cảnh giác, chỉ e sau so lưng Liêu Ngạn Bác đuổi kịp hắn. Tử vong cánh chim mặc dù cường đại, nhưng Hàn Lâm hiểu rõ, chính mình chỉ là chiếm không vào lăng hư, không cách nào phi hành tiện nghi, nhưng hắn bản thân thực lực, cùng Liêu Ngạn Bác chiến lệch thực sự quá lớn, một sáng bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Liêu Ngạn Bác tu vi cảnh giới đã đạt tới thần thông cảnh độ phẩm, thể nội giàn lúc bảy tòa thần thông đại đại pháp lực liên tục không ngừng, giống vô tận dòng lũ, tùy thời có thể điều động. Lại thêm cái kia công phạt Vô Song Kiếm Sắt Linh Quang, cho dù là cùng là thần thông cảnh thượng phẩm cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Ma Hàn Lâm chỉ ghen đúc một tòa thần thông đạo đài, bất luận là pháp lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, cũng xa xa không kịp Liêu Ngạn Bác. Hắn biết rõ, chính mình tại chính diện giao phong trong, căn bản không phải là đối thủ của Liêu Ngạn Bác. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm nghiệp lực đã tiêu hao hầu như không còn, cũng không còn cách nào duy trì tử vong cánh chim vận chuyển. Thân thể hắn khẽ run lên, cuối cùng chậm rãi mới hạ xuống, rơi vào một mảnh hoang vu trong núi rừng bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, giống như như nói hắn mọi mệnh cũng chưa tỉnh hồn. lúc này, hàn lâm trên ngực kiếm thương đã bị vô kia quỷ dị tĩnh mịch lực lượng ăn mòn được biến thành một chỉ đến động. đạo này vết kiếm chung quanh huyết lục đều đã bị ăn mòn, biến thành màu đen xám, giống như bị nào đó kịch độc xâm nhiễm. thậm chí xuyên thấu qua vết kiếm, có thể nhìn thấy hàn lâm chỗ ngực từng chiếc mạch cốt, miệng vết thương tản ra một cố khiến người ta buồn nôn khí tức hôi thối. hàn lâm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, thầm nghĩ trong lòng nhất định phải nhanh xử lý đạo này vết thương bằng không ta chỉ sợ căng cứng không được bao lâu địa sát chi khí đây trên đời bất luận cái gì kịch độc đều muốn công bố dung nhập kiếm khí lô sát thành kiếm sát khí về sau uy lực để thăng đầu chỉ gấp mười hàn lâm ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương cũng có thể cảm giác được miệng vết thương truyền đến như kim đâm kiếm sát khí cố lực lượng kia phản phất muốn đem huyết đục của hắn cùng linh hồn cùng nhau thuần vệ hàn khe nhíu mày ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng hiểu rõ vết thương này nếu không kịp thời xử lý hậu quả khó mà lường được sau một khắc hàn lâm hít sâu một hơi nét mặt trở nên trang trọng lên môi khe nhúc nhích nhẹ giọng phun ra một chữ Lâm, cửu tự chân môn thuật Lâm tự quyết, nó ý thể sát tinh thần ổn định, trừ tá bất xâm. Một sáng thi triển, có thể tiêu trừ trên người tất cả không tốt trạng thái, đồng thời có thời gian ngắn bá thể hiệu quả, không nhận đối phương tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng. môn này phật môn bí thuật, làm vì cường đại tịnh hóa cùng năng lực phòng ngự chứa sương, là hàn lâm tại sống chết trước mắt cuối cùng ý vào. theo Lâm tự phun ra, phản âm như gợn sóng khuyết tán ra đến, lập tức một cổ lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng tràn vào hàn lâm thân thể, từ bên trong ra ngoài tịnh hóa thân thể của hắn. Cùng lúc đó. Hàn Lâm chống ngực kiếm thương truyền đến một hồi suy suy như thiêu đốt loại tiếng vang, giống như có đồ vật gì đang bị cưỡng ép khu trục. Hàn Lâm bị thương chí như vậy nghiêm trọng, chính là bởi vì miệng vết thương bám vào kiếm sát khí. Những thứ này kiếm sát khí như như giỏi trong xương loại, dù là Hàn Lâm đem chúng quanh huyết đục toàn bộ quét đi, vậy rất khó loại trừ, chỉ có thể từng chút một dùng pháp lực làm hao mòn. Không nói trước Hàn Lâm chỉ là thần thông cảnh nhất tầng, chỉ có một tòa thần thông đạo đại sinh ra pháp lực, có thể hay không làm hao mòn rơi miệng vết thương kiếm sát khí, chỉ là làm hao mòn kiếm sát khí cần thời gian, cũng đã là Hàn Lâm không thể thừa nhận. Nhưng mà tiểu tự chân nôn thuật không hổ là phật môn bí thuật theo tiên địa chi lực tràn vào hàn lâm thân thể miệng vết thương kiếm sát khí cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bị làm thao mòn nguyên bản màu đen xám da thịt cũng trầm trầm trở nên đỏ thắm huyết độc tại khôi phục nhanh chóng hàn lâm năng lực cảm nhận được rõ ràng cô kia nguyên bản giống như gián độc quấn quanh ở vết thương của hắn kiếm sát khí đang bị một cô ôn hòa mà lực lượng cường đại từng chút một sụa tan thân thể hắn giống như bị lại lần nữa giao phó cơ miệng vết thương kịch liệt đau nhức cũng tại dần dần giảm bớt hàn lâm trên mặt lộ ra một tia vui mừng tiểu tự chân ngôn thuật bốn là phật môn bí thuật vì pháp lực thi triển đi ra uy lực của nó cùng hiệu quả đều sẽ tăng lên mấy lần cho dù giờ phút này hàn lâm không có thi triển pháp tướng kim thân gia trì lâm tự quyết hiệu quả vậy so với hắn tại tiên tiên cảnh lúc thi triển pháp tướng kim thân gia trì lúc tốt hơn nhiều lắm luân sức mạnh mạnh mẽ này không chỉ tịnh hóa miệng vết thương của hắn càng làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có an tâm theo vết thương dần dần khôi phục hàn lâm thể lực cũng đang từ từ khôi phục hắn chậm rãi đứng dậy ánh mắt như đao sắc bén hướng phía húc nhật thành vị trí nhìn lại húc nhật thành tòa kia phồn hoa mà tràn ngập âm thành thị giờ phút này trong mắt hắn lại như là một tòa to lớn lồng giam khốn trụ tự do của hắn vậy mai táng tín nhiệm của hắn trên mặt của hắn hiện ra một vòng tăng cốc, ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo và mang phản phất muốn đem tất cả trở ngại hóa thành cho thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực mang theo một kia chân thật đáng tin xác ý hiên viên gia cái gì bị hàn lâm chạy ông tổ nhà họ hiên viên hiên viên hoành lập tức cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa giống như bị một cái trọng truy đánh trúng đầu hắn đột nhiên ôn đầu thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng co cắp ngồi xuống ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Ra ra, ra ra, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Hạo thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, liền vội vàng tiến lên, mong muốn đỡ lấy Hiên Viên Hành. trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên là bị tình huống trước mắt hù dọa. Tích, hiên Viên Hành đột nhiên giơ tay lên, hung hăng quạt Hiên Viên Hạo một cái tát. một tát này lực đạo cực nặng, trực tiếp đem Hiên Viên Hạo đánh cho nằm sấp nằm trên mặt đất, khoẹ miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiên Viên Hạo sững sờ ở tại chỗ khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng tủi thân, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Hiên Viên Hoành sẽ đối với hắn hạ này nặng tay. Súc Sinh, ngươi tên Súc Sinh này! Hiên Viên Hoành nước mắt chảy ngang, chỉ vào Hiên Viên Hạo lớn tiếng mắng. Thanh âm bên trong mang theo vô tận vẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hiên Viên gia tộc ba năm, hôm nay muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đều là bởi vì ngươi. Hiên Viên Hạo dãy rủi lấy từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt một tia khó hiểu, thấp giọng nói nói: Ra Ra, cho dù không có giết cái đó trước Phật tử, gia tộc bọn ta tự có chính nghĩa minh che trở. Chính nghĩa minh? Hiên Viên Hoành nghe được ba chữ này phẫn nộ đến cơ hồ muốn thổ huyết, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Hiên Viên Hạo giống to, chính nghĩa Minh thực lực cường hãn cung giả, nhưng ngươi đi hỏi một chút cái đó liêu quản sự, hắn chính nghĩa Minh sẽ vì chúng ta Hiên Viên ra. Hiện tại đều cùng Đại Nhật lôi chiêu tự khai chiến sao? Hiện tại có thể điều động đại quân, công phạt Bắc vực, chiếm lĩnh Húc Nhật thành sao? Giống Hiên Viên hoành trong phòng quan quẩn, mỗi một chữ cũng như là trọng truy, gõ lấy Hiên Viên Hạo trái tim. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, phảng phất đang chất vấn Hiên Viên Hạo vô tri cùng mù sần. Chương năm rời khỏi chương năm rời khỏi Hiên Viên Hoành Tiếng gầm gừ tại trong từ Đường Quyền Quần, chấn động đến bốn phía xà nhà gỗ có hơi rung động, giống như ngay cả không khí cũng động lại. Lúc này Hiên Viên Hạo sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân ngăn không được địa run dậy, cả người co lại thành một đoàn, tê liệt trên mặt đất, khắp khuôn mặt là đờ đẫn thần sắc. Cho dù Hiên Viên Hạo lại bù bể, hắn vậy đã hiểu một cái sự thật tàn khốc. ở trong mắt Chính Nghĩa Minh, Hiên Viên Gia chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể quân cờ. Hiện giai đoạn Chính Nghĩa Minh lôi kéo Hiên Viên Gia, bất quá là vì sử dụng hắn tại Ánh Ban Mai thành thế lực, mà đây hết thảy chẳng qua là tân dậu đường liễu quản sự tiện tay bậy ra một chiêu nhằn cờ mà thôi. Trước đó chính nghĩa minh có thể phái ra ba tên võ giả thần thông cảnh đi phục kích hàn lâm, đều đã có ngàn vàng mùa xương ngựa dự định cố gắng thông qua loại phương thức này đến biểu hiện ra đối với hiên viên gia coi trọng. Nhưng mà không như mong muốn, ba tên võ giả thần thông cảnh toàn bộ bỏ mình, mà hàn lâm lại chỉ là bị thương, còn thành công trốn. chính nghĩa minh lần này thứ bị thiệt hại khá lớn, chỉ sợ sẽ không xen vào nữa hiên viên gia sự tình. húc nhập thành khoảng cách lôi chiêu tự, chẳng qua một ngày một đêm lộ trình. Từ nay trở đi chạm vào tối, Lôi chiêu tự tăng binh rồi sẽ binh lâm hút Nhật Thành. Đến lúc đó, chúng ta Hiên Viên gia đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiên Viên Hoành hai mắt xích hồng, âm thanh trầm thấp mà khàn rạo, giống như theo yết hầu chỗ sâu gặm da, mang theo một loại làm cho người không rét mà run tuyệt vọng. Ra, gia, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này Hiên Viên Hạo đã hoang mang lo sợ, cũng không tiếp tục khôi phục trước đó bị Chính Nghĩa Minh mời chào lúc khí phách phân chấn. Rốt cuộc Chính Nghĩa Minh nước xa không cứu được lửa gần, tại Đại Nhật Lôi Tiêu tự lực lượng cường đại trước mặt, Hiên Viên gia thật giống như một con kiến tùy thời đều có thể bị nghiền ép được thịt nát xương tan chính nghĩa minh những người kia nói thế nào hiên biên hoành nhìn mình trầm trầm cái này bất thành khí tu tử ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng nghiêm nghị hỏi liêu liêu quản sự chỉ nói là phục kích thất bại chính nghĩa minh tổn thất ba tên võ giả thần thông cảnh với lại với lại bại lộ hành tung hắn hắn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui ngay cả cửa hàng kia đều đã bảng tiền bán ra hiên biên hạo vẻ mặt sắc âm thanh run rẩy giống như tùy thời cũng muốn khóc lên tốt, tốt, được hiên biên hoàng giận quá thành cười trên mặt cơ thể kịch liệt co quắp mấy lần. Phàm phất muốn đem phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng hết thể đổ xuống mà ra. Nhưng mà hắn rất nhanh liền cương ép ngăn chặn nội tâm nóng này, thi sâu một hơi, sắc mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hắn biết rõ, giờ này khắc này, Hiên Viên Gia đã đến sinh tử tổn bằng trước mắt, thời gian cấp bách, dung không được mẩy may lãng phí. Đi, báo tin ba tên gia lão, để bọn hắn ngay lập tức đến từ đường. Hiên Viên hoành trầm giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Hiên Viên Hạo nghe được mệnh lệnh về sau, như là bị rút gần cốt loại, lộ nào mà chạy ra khỏi từ đường. Hắn chợt vật bóng lưng tại mờ tối tia sáng bên trong có vẻ đặc biệt thê lương giống như bị vận mệnh vô tình vứt bỏ. Nhìn này duy nhất cháu trai ruột, Hiên Viên Hoành trong mắt tràn đầy nồng nặng vẻ thất vọng. Hắn muốn cho rằng Hiên Viên Hạo năng lực dựng vào chính nghĩa minh đường dây này, bằng vào hắn thế lực sau lưng, là Hiên Viên gia đem lại một chút hy vọng sống. Một sáng được chuyện, tương lai gia tộc tộc trưởng vị trí, có thể nhường hắn tên này thân tôn tiếp nhận. Hiên Viên Hoành nhi tử tại một hồi tranh đoạt cạn mồ trong chiến đấu bất hạnh chết đi. Hắn hôm nay cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo cái này tên ruột tỷ huyết mạch, nhưng mà kết quả lại như thế không chịu thua kém, đường hắn triệt để thất vọng bên kia, tân dậu đường chính nghĩa minh chỗ chỗ kia cửa hàng đại môn đóng chặt, bên trong một mảnh bận rộn. mấy tên người làm thuê tới lúc gấp rút đội vàng thu thập lấy trong cửa hàng hàng hóa, bọn hắn động tác nhanh chóng, mặc dù nhìn qua có chút bận rộn loạn, nhưng tất cả nhưng lại ngay ngắn rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa trải qua tỉ mỉ sắp đặt. Phó đường chủ, đồ vật đều đã thu thập thỏa đáng, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Liêu quản sự cung kính đứng ở một bên, đối với đang uống trà liêu ngạn bất nói. trong giọng nói của hắn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận tới vị này địa vị bất phàm phó đường chủ. vậy liền rời khỏi đi. Liêu Ngạn Bác nhấp một miếng nước trà, ngẩng đầu liếc nhìn một phía, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Chỗ này Đà Khẩu là Tân Dậu Đường thật không dễ dàng mới tạo dựng lên cứ điểm, kết quả vừa mới xây thành, cũng bởi vì hiên Viên Gia tiết lộ hành tung, không thể không gấp rút rút lui. Cái này khiến Liêu Ngạn Bác trong lòng vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ, đối với hiên Viên Gia không khỏi sinh ra mấy phần oán hận. Phó Đường Chủ, vậy có phải muốn thông chi hiên Viên Gia cùng nhau rút lui? Liêu Quản sự khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Thừa mang lên đam phế vật kia có làm được cái gì? Liêu Ngạn Bác sầm mặt lại, thừa lệnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nếu không phải bọn hắn cung cấp tình báo không thật chúng ta tân dậu đường như thế nào lại thứ bị thiệt hại ba tên thần thông cảnh khách hành nghĩ đến đây liêu ngạn bác tức giận trong lòng căng thịnh võ giả thần thông cảnh còn không phải thế sao rau cải trắng nếu là ngoại phóng đủ để đảm nhận một tên phân đã đả chủ bây giờ bỗng chốc tổn thất ba tên tân dậu đường thực lực giảm lớn trở về về sau hắn chỉ sợ đều muốn nhận trách phạt là là liêu quản sự xoa xoa mồ hôi trên trán không người nói cẩn thận tránh đi liêu ngạn bác lừa giận hiên biên gia liền để cho lôi chiêu tự đi cũng muốn cho bọn hắn một câu trả lời. Liêu Ngạn Bắc đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn vạch mặt lúc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tối nay chúng ta liền rời đi, về phần Huyên Vinh gia, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Lúc này Hàn Lâm đã tới Húc Nhật Thành ngoại mười dặm có hơn một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên sườn núi, ánh mắt như chim ưng sắc bén, lặng lặng mà nhìn phía xa Húc Nhật Thành, không nhúc đích, giống như một tòa pho tượng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lạnh lẽo, dường như đang đợi cái gì, lại giống như đang suy tư cái gì. Theo này dần dần ngả về hướng tây, bốn phía tia sáng dần dần trở nên tối mờ. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, giờ phút này tại Húc Nhật Thành bên trong, Chính Nghĩa Minh người khẳng định cũng đang khẩn trương mà rút lui tòa thành thị này. Húc Nhật Thành khoảng cách lôi chiêu tự quá gần, mà trong khoảng cách châu lại quá xa, mong muốn vì một cái đường khẩu lực lượng chính diện chống lại lôi chiêu tự, không khác nào lấy trứng trọi đá. Chính Nghĩa Minh rút lui, là cử chỉ sáng suốt, nhưng Hàn Lâm trong lòng nhưng lại có một phen khác dự định. Chính Nghĩa Minh có thể rời khỏi, nhưng Hiên Viên Gia phải chết. Hàn Lâm trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Hiên Viên Gia cùng thù oán của hắn, đã đến không chết không thôi tình trạng, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Nhưng mà, Hàn Lâm cũng không biết Liêu Ngạn Bắc kiếm sắt linh quang nhiều nhất chỉ có thể liên tục thi triển 3 lần. 3 lần qua đi, bất kể Liêu Ngạn Bắc vui lòng nỗ lực đại giới cỡ nào, đều không thể tái sử dụng kiếm sắt linh quang. Nếu như Hàn Lâm hiểu rõ kiếm sắt linh quang có sử dụng hạn chế, hắn sợ rằng sẽ dùng hết áp chủ bài, cũng muốn đem Liêu Ngạn Bắc chém giết tại ánh ban mai thành. Nhưng chính là bởi vì đối với điểm này không biết rõ tình hình, Hàn Lâm chỉ có thể không có cam lòng nhìn chính nghĩa minh người rút lui. Hiên viên gia tại ánh ban mai thành đã tồn tại mấy trăm năm, gia đại nghiệp đại, mong muốn bước ra rời khỏi, cũng không phải là chuyện dễ. Hàn Lâm trong lòng thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn là thực sự mong muốn đem chính nghĩa minh ngã và húc nhật thành thủ cho triệt để trả đứt. Hiên viên hoành cho rằng Hàn Lâm trở về Việt Bình ít nhất phải hai ngày hai đêm mới có thể đuổi tới Húc Nhật Thành, nhưng trên thực tế, Hàn Lâm chỉ cần về đến chủ thế giới, tái sử dụng truyền tống vạn châu, có thể trong nháy mắt về đến Lôi chiêu tự trong hắn chỗ kia tiểu viện, từ đó tiết kiệm một ngày một đêm thời gian. Nhưng mà, cho dù Lôi chiêu tự quyết định thật nhanh, phái ra trừ gian đội cũng cần đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối mới có thể đến đạt Húp Nhật Thành. Một ngày một đêm thời gian, đầy đủ Hiên viên ra chạy ra 300 dặm cũng đúng thế thật vì sao Hàn Lâm không có trở về lôi chiếu tự mà là tự thủ tại bên ngoài Húc Nhật thành nguyên nhân, hắn muốn chờ đợi chính nghĩa minh liêu ngạn bát rời khỏi, sau đó tự tay hủy diệt tất cả hiên viên ra. Chương 586, đêm khuya tới cửa chương 586, đêm khuya tới cửa đêm khuya, Húc Nhật thành bị vô biên yên tĩnh bao phủ, giống như ngay cả không khí cũng đọc lại. Thành nội ngẫu nhiên có vài chỗ ánh lửa thiểm thước, như là trong màn đêm cô độc tinh thần, yếu ớt lại quật cường chiếu sáng lấy chung quanh một mảnh nhỏ hgám. Những thứ này, những thứ này toàn bộ mang đi. Cẩn thận một chút, đừng đụng làm hư, chứa vào trong đi một tên quản gia một bên lấy tay khoa tay, một bên gân cổ họng hô, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng không muốn. ngón tay của hắn run rẩy chỉ hướng những kia chân quý đồ cổ cùng gia tộc chuyển thừa bảo vật, phản phất đang là tương lai của bọn nó cầu nguyện. những kia cũng không cần, ném đi, ném đi. thời gian không còn kịp rồi, chọn càng quan trọng hơn mang đi. một tên khác quản gia thì vẻ mặt quyết tuyệt, vẫy tay, cố gắng trong lúc hỗn loạn đình giữ một tia trật tự. thanh âm của hắn ở trong màn đêm quanh quẩn có vẻ đặc biệt chói tai, phản phất đang tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại mấy quản gia xuyên toa tại gia tộc Hiên Viên dinh tự trong thanh âm của bọn hắn hết đợt này đến đợt khác chỉ huy trên trăm tên người hầu theo gia tộc Hiên Viên mấy trăm cái gian phòng bên trong những người làm cẩn thận vận chuyển lấy đồ vật có ôm nặng nghề cái dương, có dơ lên to lớn bức tranh còn có nâng lấy tinh xào đồ sứ Động tác của bọn hắn nhanh chóng mà có thứ tự mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn nhưng không người nào dám thờ ơ ngoài cửa trên trăm cỗ xe ngựa yên tĩnh xếp thành một nhóm đàn ngựa cúi thấp đầu giống như cũng tại là trận này đội vàng di chuyển cảm thấy bi thương vô số người hầu huyền như là kiến hôi theo Hiên Viên gia đem vật phẩm cất đặt ở trên xe ngựa thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm xé lẫn, tạo thành một bức hỗn loạn nhưng lại ngay ngắn trật tự hình tượng. Trên xe ngựa vật phẩm càng chất chồng lên, phản phất là gia tộc huy hoàng quá khứ trong chất, mà bây giờ lại muốn bị mang đi, chẳng biết đi đâu phương nào. Lúc này Huyên biên huỳnh lặng lặng đứng ở Hoàng Ngọc Linh dưới cây đào, Nguyệt Quang gẩy vào cái kia hơi có vẻ tiểu thụy trên mặt chiếu ra vẻ cô đơn. Hắn ngước nhìn ngọn cây, những kia linh đảo cho dù trong đêm tối vậy lóe ra Hoàng Ngọc sáng bóng, phản phất đang chế giễu sự bất lực của hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn hối hận hối hận chính mình vì sao không có sớm đi phát giác gia tộc nguy cơ, vì sao không có chân quý hết thảy trước mắt. Bây giờ, mọi thứ đều ở trước mắt hắn bị dọn sạch, mà hắn chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đã từng huy hoàng tan thành bọt nước. "Không cam tâm a." Hiên Biên hoành thấp giọng thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn gốc kia Hoàng Ngọc Linh Đạo Thụ, phàm phất muốn từ trên người nó tìm ra một tia an ủi. Hiên Biên gia chính là dựa vào này gốc Hoàng Ngọc Linh Đạo Thụ, theo một cái bình thường gia tộc, trải qua hơn trăm năm phát triển, cuối cùng tại ánh ban mai thành đứng vững. Này gốc linh thụ từng là gia tộc quốc khởi nền tảng, bây giờ lại đã trở thành gia tộc suy sụp dây dẫn nổ. "Thành vậy Hoàng Ngọc Linh Đạo Thụ, bại vậy Hoàng Ngọc Linh Đạo Thụ." tất cả giống như cũng tại từ nơi sâu xa đã chú định kết cục. Tộc trưởng, chỉ cần cấy ghép thỏa đáng, này gốc linh thụ cho dù phẩm dai rơi xuống, chỉ cần trải qua trăm năm thời gian, còn là sẽ lại lần nữa tấn thăng tâm giai." Một tên tộc lão thấp giọng an ủi, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. "Đúng vậy à, tộc lão, chúng ta Hiên Viên gia chân chính định hải thần châm không phải này gốc hoàng đạo thụ, mà là ngài." Một tên khác tộc lão nói, trong giọng nói tràn đầy kính ý, hắn biết rõ Hiên Viên hành thực lực cùng đối với gia tộc tầm quan trọng, giờ phút này chỉ nghĩ nhường tộc trưởng tỉnh lại. Hiên Viên gia tổng cộng có 3 tên tộc lão đều là thần thông cảnh hạ phẩm cường giả, mà tộc trưởng Hiên Viên Hoành thì là thần thông cảnh lục tầng cao thủ, tùy thời đều có thể tiến giai thành thần thông cảnh thất tầng. Một sáng biến thành võ giả thần thông cảnh thượng phẩm, Hiên Viên Hoành cũng có thể có thêm bán giáp tử tuổi thọ. Với lại, một tên võ giả thần thông cảnh thượng phẩm, tại bất kỳ một gia tộc nào đều là không dùng khinh thường lực lượng, Hiên Viên Hoành thực lực mới là gia tộc chân chính sức lực. Tộc trưởng, tất nhiên chúng ta lựa chọn thoát ly lôi chiếu tử, vậy cái này 6 viên Hoàng Ngọc Linh đảo đủ để cho tộc trưởng trong khoảng thời gian ngắn gen đúc tòa thứ 7 thần thông đạo đài. Hạ ba tộc lao nói khẽ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, gia tộc có một tên võ giả thần thông cảnh độ phẩm, cho dù đến Trung Châu cũng sẽ không bị trùng châu những gia tộc kia khinh thường. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Trung Châu mặc dù lại, nhưng cường giả như mây. Chúng ta Hiên Viên gia mặc dù căn cơ không cạn, nhưng chỉ cần tộc trưởng có thể đột phá, chúng ta có thể ở Trung Châu đặt chân. Này 6 viên linh đảo là chúng ta hy vọng cuối cùng, cũng là gia tộc phục hưng cơ hội. Hiên Viên hoành ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn biết rõ tộc lão nhóm nói không giả, này gốc hoàng ngọc linh đảo mặc dù trọng yếu, nhưng gia tộc tương lai cuối cùng cần nhờ chính mình hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tốt, đã như vậy, chúng ta liền liều một phen. giữ lời, thiên viên huỳnh chậm rãi vu tay, nhẹ nhàng lấy xuống sáu cái hoàng ngọc linh đạo, moi lấy xuống một khỏa, hắn cũng có thể cảm nhận được linh đạo trong ngẩn chứa bảng bạc linh khí có hơi ba độ. hắn cẩn thận đem 6 cái linh đạo toàn bộ để vào hai con hình chữ nhật trong hộp ngọc, hộp ngọc toàn thân óng ánh, tỏa ra nhàn nhạt ôn nhuận quan mang, giống như có thể đem linh đạo linh khí hoàn mỹ niêm phong tích trữ. thiên viên huỳnh trong lòng hiểu rõ, hiện tại cũng không phải là sử dụng bọn chúng thời cơ tốt nhất, đợi đến thiên viên ra rời khỏi bắc vực, tránh được lôi chiêu tự truy sát lại phục dụng này sau cái hoàng ngọc linh đảo, tấn thăng thần thông cảnh thất tầng cũng không mượn. rất nhanh, mấy tên gia đình đi đến, cầm trong tay sẹo sắt cùng dây thừng, bắt đầu đào móc hoàng ngọc linh đảo thụ. này gốc tam giai hoàng ngọc linh đảo thụ bộ rễ mười phần phát đạt, dường như chiếm cứ gần phân nửa hiên viên gia không gian dưới đất. giờ này khắc này, cũng không có cách đem tất cả bộ rễ toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại mà đào ra, chỉ có thể tận lực bảo hộ đã xâm nhập linh mạch rễ chính, phòng ngừa hắn nhận tổn thương. Theo ra phối nhóm một xúc một xúc đất và mốc nguyên bản sinh cơ giạt rào hoàng ngọc linh đào thụ mắt trần có thể thấy mà hệ bài tiếp theo lá cây dần dần mất đi sáng bóng cả cây đào thụ sinh cơ vậy nhanh chóng ảm đạm xuống phẩm giai cũng là tùy thời đều muốn rơi xuống bộ dáng hiên biên hoành cùng ba vị tộc lão nhìn ở trong mắt trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ nước lối giống như bị đào đi không chỉ có là dễ cây, càng là hơn tâm huyết của bọn hắn đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng ồn nào tiếng kêu to hôn thành một mảnh phá vỡ đêm yên tĩnh hiên biên hành những mày đang chuẩn bị bắt lớn đột nhiên một cô thi thể từ đằng xa tựa như như là tháo. Từ phía bên này bay tới. Boành! Một tiếng vang thật lớn, cố thi thể này hung hăng đụng ở trên bức tường, lại lăn xuống tới. Hiên Biên Hành trong mắt hơi híp, người trước mắt này, đúng là trong gia tộc một tên hộ viện, chí ít cũng là tiên thiên cảnh thượng phẩm võ giả. Theo thi thể thảm trạng đến xem, tựa hồ là bị người một chiêu đều đánh chết, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thân thể vặn vẹo thành một đoàn, sớm đã hết rồi tức giận. Hiên Biên Hành trong lòng trầm xuống, một cơn dự cảm bất tường sông lên đầu, là đại nhật lôi chiêu tự. Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Hiên Biên Hành trong lòng kinh ngạc không thôi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh Từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, nguyệt quang rọi ở trên người hắn, chiếu rọi ra hắn hình dáng. Hắn đầu trọc, thân mang một bộ màu trắng tăng bảo, khuôn mặt tuấn lãng, lại mang theo một cỗ lạnh lùng sắc khí. tối làm cho người không rét mà run chính là, phía sau hắn lại hiện lên một đôi tử thần loại cánh chim màu đen, giống như năng lực thôn vệ tất cả qua mang. Hiên Viên gia, đây là không rảnh nổi mong muốn chạy trốn sao? Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng lạnh lùng nụ cười, chậm rãi hướng phía Hiên Viên hành đi đến. Chương 587, vây công trương 587, vây công Hàn Lâm thân ảnh ở trước mặt mọi người dần dần rõ ràng. Hắn chậm rãi hướng phía mọi người đi đến, nhịp chân chậm ổn mà kiên định, giống như mỗi một bước cũng đạp ở lòng của mọi người trên dây. Thiên Viên Hoành sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản coi như chấn định nét mặt trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, hắn khó có thể tin nhìn Hàn Lâm. Thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, ru ngươi lại không có trở về Đại Nhật Lôi chiêu tự. Thiên Viên Hoành kinh ngạc cũng không phải là không có đạo lý, tất cả mọi người hiểu rõ, Đại Nhật Lôi chiêu tự là Hàn Lâm hậu thuẫn, là hắn ở đây thời khắc nguy cấp có thể dựa vào lực lượng, bao gồm chính nghĩa minh người ở bên trong đều cho rằng Hàn Lâm bị thương sau khi rời đi nhất định sẽ trước tiên trở về đại nhật lôi chiêu tự biệt binh. Rốt cuộc vì hàn lâm thực lực, đối mặt hiên viên gia cùng chính nghĩa minh liên thủ, một mình lưu lại không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hàn lâm lại dám ở lại, lẽ nào hắn không sợ chính nghĩa minh người còn chưa đi, cùng hiên viên gia cùng nhau vây giết hắn sao? gia chủ cơ hội tốt, một tên tộc lão đột nhiên thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hưng phấn cùng nội vàng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hàn lâm, giống như đã thấy một hồi đại thắng ánh giật đông. Chỉ muốn ở chỗ này giữ hắn lại. Lôi chiêu tự trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đều có đầy đủ thời gian rời khỏi bất lực. Một tên khát tộc lão vậy phản ứng lại, ngay lập tức nói. Trong ánh mắt của hắn lóe ra xảo quyệt quan mang, dường như đã vì Hiên Viên ra tương lai trải tốt một con đường. Ba tên tộc lão ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng Hiên Viên Hành, chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Hiên Viên Hành trên mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi thần sắc, hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị Hàn Lâm cử động làm chấn kinh. Nhưng mà, sau một lát, hắn dường như hạ nào đó quyết tâm, trong đôi mắt hiện lên một tia văn lệ, giống như đã đem trong lòng do dự trở thành hư không cùng tiến lên. Hiên Viên hoành Trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt. Trong chốc lát, ba tiên tộc lão dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Thân ảnh của bọn hắn như là mũi tên, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người, phản phất muốn đem không khí cũng sẽ rách. Ba tiên tộc lão đều là thần thông cảnh hai ba tầng cường giả, trong cơ thể của bọn hắn sớm đã đúc thành hai ba tòa thần thông đạo đài. Đối với võ giả thần thông cảnh mà nói, mỗi nhiều một tòa thần thông đạo đài, không chỉ có là thực lực biểu tượng, càng là hơn pháp lực tổng lượng cùng sức hồi phục chất biến. Mỗi đúc thành một tòa đạo đài, pháp lực tổng lượng liền sẽ gấp bội tăng trưởng. Tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chuyện này ý nghĩa là, khi bọn hắn có 2-3 tọa thần thông đạo đại lúc, hắn pháp lực tổng lượng cùng sức khôi phục sớm đã là phổ thông thần thông cảnh nhất tầng võ giả nhiều gấp mấy lần. Ba người đồng thời ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Lâm. Đối phó một tên chỉ có thần thông cảnh nhất tầng võ giả, trên lý luận là không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn hắn thực lực cách xa to lớn như thế, dường như tất cả mọi người cho rằng, Hàn Lâm tại cuộc tỷ thí này trong dường như không có phần thắng. Nhưng mà, Hàn Lâm trên mặt lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia bình tĩnh cùng kiên định, giống như sớm đã đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Ngươi không lên sao? Hàn Lâm ánh mắt chỉ là theo ba tên tộc lao trên người khẽ quét mà qua, giống như bọn hắn chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể quân cờ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như lưới đao loại đứng tại trên người Hiên Viên Hành. Ở chỗ này, Hiên Viên Hành tu vi cảnh giới tối cao, hắn khí thế trên người vậy cường đại nhất, không thể nghi ngờ là Hàn Lâm ủy hiếp lớn nhất đối thủ. Hiên Viên Hành thần sắc lạnh lùng, như là mùa đông Hàn băng, hắn chỉ là chăm chú nhìn Hàn Lâm, im lặng. Trong ánh mắt của hắn không có một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra một loại âm thầm tính toán. Hắn cũng không phải là không muốn gia nhập công, mà là lựa chọn ở một bên lực trận. Quan sát Hàn Lâm mỗi một cái động tác, mỗi một cái phản ứng. Hắn biết rõ Hàn Lâm giàu hòa cùng cường đại, bởi vậy cũng không vội tại ra tay, mà là mong muốn thông qua ba tên tộc lão vây công, tìm ra Hàn Lâm chỗ sơ hở, chờ đợi cái đó một tích trí mạng thời cơ. Đối mặt Hàn Lâm, ba vị tộc lão không dám chút nào chủ quan, bọn hắn biết rõ Hàn Lâm lợi hại, bởi vậy không có chút nào lưu thủ, tất cả đều thi triển ra chính mình cường hạn nhất công pháp. Ba cái tay trưởng gần như đồng thời chụp về phía Hàn Lâm, trưởng phong gạt mang theo pháp lực mạnh mẽ ba động, phảng phất muốn đem tất cả xé rách. Nhưng mà, Hàn Lâm lại đứng tại chỗ, giống như bị dọa choáng váng bình thường không lúc đích. Thân ảnh của hắn tại ba tên tộc lão công kích đến có vẻ đặc biệt cô lập, nhưng này trên mặt cười lạnh lại làm cho ba tên tộc lão trong lòng kinh ngỉ không chừng. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không đúng, nhưng giờ phút này, đã đến tên đã trên dây không phát không được thời khắc. Ba tên tộc lão dùng hết toàn lực thúc đẩy thể nội pháp lực, mặt ngoài thân thể hiện ra các loại dị tượng, từng đạo quang mang thiêu thước, phù văn lưu chuyển, phản phất có cổ lao thần lực tại trong cơ thể của bọn họ thức tỉnh. Khí thế của bọn hắn trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, nhìn qua giống thiên thần hạ phẩm bình thường, uy thế kinh người Ba cái tay trưởng dường như không phân tuần tự mà đập vào Hàn Lâm trên người, một khắc này, không khí tựa hồ cũng bị chấn động đến bắt đầu mà méo. Ầm ầm, tiếng ba đập viện như sấm nổ, đinh hai nhức óc, giống như ngay cả mặt đất đều đang run dậy. Nhưng mà, Hàn Lâm thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào, liền tựa như ba vị tộc lão đập vào một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn đồng dạng. Thân thể hắn không có chút nào lắc lư, thậm chí liền góc áo đều không có bị nhấc lên. Ba tên tộc lão lập tức sắc mặt đại biến. Đây chính là ba người bọn họ một kích toàn lực, không cần nói, lục thể phàm thai liền xem như một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị tùy tiện thành một miếng điều này, Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ría cận, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn huấn độn đạo thể sớm đã dung nhập kim cương bất hoại thần công, dường như không sợ tuyệt đại đa số tam giai trở xuống thần thông công pháp, trừ phi là tượng kiếm sát linh quang như thế cực kỳ đặc thù thần thông công pháp, bằng không căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuần lượng gì. Giờ phút này ba vị tộc lao một kích toàn lực, với hắn mà nói chẳng qua là kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn công kích tại Hàn Lâm huấn độn đạo thể trước mặt, như là yếu đốt gợn sóng đập tại kiên cố nham thạch bên trên, trong nháy mắt bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ba vị tộc lao thi triển công pháp, trên bản chất vẫn là tiên tiên cảnh chiêu thức, chỉ là mượn nhờ thể nội pháp lực mạnh mẽ gia trì, những công pháp này uy lực bị tăng lên trên diện rộng, thậm chí đủ để sánh ngang chân chính thần thông công pháp. Nhưng mà tại Hàn Lâm hỗn độn đạo thể trước mặt, những công kích này lại như là đã đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Thân thể hắn phảng phất là một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc cho mưa to gió lớn cũng vô pháp giao động. Điều đó không có khả năng. Ba tiên tộc lao đồng thời sắc mặt đại biến, bọn hắn công kích rõ ràng đã dùng hết toàn lực, lại ngay cả Hàn Lâm một sợi tóc đều không thể rung chuyển. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn Hàn Lâm, giống như nhìn thấy một cái không cách nào chiến thắng quái vật. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, đối mặt mình đến tận cùng là như thế nào đối thủ. Đều chút thực lưỡi, cũng dám phản bội lôi chiêu tự. Hàn Lâm nhếch mắt, lạnh lùng hướng phía mọi người nhìn lại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường, phản phất đang chà phúng bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Theo hắn tâm niệm khẽ động, từng cái bán trong suốt niệm lực cánh tay, giống như u linh hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, tản ra lạnh băng mà khí tức cường đại. Những thứ này niệm lực cánh tay giống như có ý thức của mình, hơi rung nhẹ ở giữa, phóng xuất ra làm cho người không rét mà run cảm giác các bác. Chương 588, diễn sát chương 588, diễn sát hiên viên ra ba vị tộc lão, hắn thực lực cùng Hàn Lâm trước đó giết chết ba tên chính nghĩa minh khách khanh vậy không kém là bao nhiêu. Bọn hắn mặc dù cũng rèn đúc thần thông đạo đài, nhưng thủy Trung chưa thể nắm giữ một hạng chân chính thần thông sát phạt công pháp. Tại thần thông cảnh cường giả trong, bọn hắn chỉ có thể coi là bán điếu tử tồn tại. Ở trong mắt Hàn Lâm, đối thủ như vậy căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả nhường hắn nghiêm túc đối đãi tư cách đều không có lôi chưa ẩn, hàn lâm tâm niệm cái động, bên người ba con niệm lực cánh tay trong nháy mắt bị kích hoạt, như là được trao cho vô tận lôi đỉnh chi lực. Chúng nó đột nhiên hướng phía ba tên tộc lão vô tới, trong chốc lát, điện quang bốn phía, lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tràn ngập tất cả đỉnh viện, giống như ngay cả không khí đều bị xé rách, quanh minh tiếng biết thay nhức óc, bên thai không dứt, ba vị tộc lão vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đúng lúc này liền bị một đoàn cuồng bạo lôi chi lực hung hăng đánh vào ngực. Trong chốc lát, điện tương như là nóng bỏng rung nhầm, trong nháy mắt đem ba tên tộc lão toàn bộ thân thể bao vây lại lực lượng kinh khủng kia phản phất muốn đem thân thể của bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ để bọn hắn trong nháy mắt lâm vào thống khổ cực độ trong ba tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương trong không khí sẽ qua như là bị lưỡi dao cắt đứt loại im bặt mà dừng ba bộ giống than cốc loại thi thể im lặng nằm ngang tại trước mặt Hiên Viên Hành trên người còn bốc lên nhàn nhạt khói xanh giống như vừa mới đã trải qua một hồi bị diệt tính đả kích trong đình viện tràn ngập một cỗ mùi cháy khét để người không rớt mà run Hiên Viên Hành đứng tại chỗ mắt thấy đây hết thảy trong lòng kinh hãi gần chết hắn chưa bao giờ nghĩ tới ba vị tộc lao vây công thậm chí ngay cả Hàn Lâm một chiều chi địch cũng không bằng. Hắn cùng ba vị tộc lão bình thường vậy thường xuyên luận bàn võ nghệ, cho dù ba người liên thủ, chí ít cũng có thể giao thủ với hắn mấy chục hiệp sau mới biết thua trận. Nhưng mà bây giờ Hàn Lâm lại chỉ dùng một chiều, liền đem ba vị tộc lão tiêu diệt. Cái này khiến ý hắn biết đến, Hiên Viên gia chỉ sợ đã không cách nào cùng Hàn Lâm chống lại. Hiên Viên hoành thân thể không tự chủ được có hơi lay động, hắn biết rõ chính mình cũng không phải Hàn Lâm đệ thủ. Hắn nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể nám đen, do dự bồi lâu, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc bi ai. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ quyết định chậm rãi nói ra ta Hiên Viên ra vui lòng dâng lên tất cả gia sản bao gồm này gốc hoàng ngọc linh bảo thụ có thể thả ta Hiên Viên ra một con đường sống Hàn Lâm mặt không thay đổi nhìn trước mắt tên này tóc trắng xóa lao giả ánh mắt bên trong không có một tia ba đậu hắn khẽ lát đầu thở dài nói sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra một loại chân thật đáng tin quyết tuyệt nghe được Hàn Lâm tuyệt tình như thế lời nói Hiên Viên hoành trên mặt bi ai thần sắc trong nháy mắt trở thành hư không thay vào đó là một vòng giữ tận vẻ hung ác trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng qua mang, giống như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh manh thú, toàn thân tản ra làm cho người không dép mà run sát khí. thân thể hắn run nhẹ nhẹ, nổi cân xanh, giống như lực lượng trong cơ thể đang liều mạng dãi dùa, tùy thời đều có thể bạo phát ra. trong đình viện bầu không khí ngưng trọng được giống như ngay cả không khí cũng đọc lại. hiên viên hành đứng ở hàn lâm đối diện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng hung ác, giống như đã đem sinh tử không để ý mà hàn lâm thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, giống như hết thảy trước mắt đều không thể nhấc lên trong lòng của hắn sóng. đã như vậy vậy hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta hiên viên ra thực lực chân chính. giỏm hiên viên hoành trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia đẻ nén lửa giận. hai tay của hắn trầm rãi nâng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn vươn ra, trong nháy mắt tràn ngập tại tất cả trong định viện. xung quanh thân thể của hắn, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống như bị nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. thổ chi ý cảnh. hiên viên hoành khẽ quát một tiếng, xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt hiện ra một tầng trầm trọng hào quang màu bám đất. quang mang này giống như cùng mặt đất tương liên, đem cả người hắn bao bao ở trong đó. Ánh mắt của hắn càng biến đổi càng lạnh lẽo, hai tay trên không trung nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp phù văn theo hắn lòng bàn tay bay ra, dung nhập trùng quanh bên trong lòng đất. Ý cảnh. Hàn Lâm lông mày nhướng lên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được cảm ngộ ý cảnh đối thủ, cảm ngộ ý cảnh cũng không có cảm ngộ ý cảnh võ giả, hoàn toàn là hai loại thực lực. Nhìn hiên Viên Hoành trùng quanh thân thể hiện hiện hào quang màu vàng đất, Hàn Lâm ánh mắt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng mấy phần. Tam âm đổ lục chỉ. Hiên Viên Hoành khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, hai tay của hắn đột nhiên về phía trước đẩy, trong nháy mắt bộc phát ra tam đạo màu đen chỉ ảnh này tam đạo chỉ ảnh như là ba đầu độc xà mang theo cường đại sát khí cùng âm hàn khí tức thẳng đến Hàn Lâm mà đi mỗi một chỉ cũng ẩn chứa cường đại lực phá hoại phản phất muốn đem tất cả xé rách đây là hiên biên hoành áp đáy hòm tuyệt chiêu Di Vãng cùng ba tên tộc lão luận bắn lúc cũng chưa bao giờ thi triển qua đây mới thực là công pháp thần thông cảnh uy lực tuyệt không phải là dùng pháp lực thi triển tiên thiên cảnh công pháp có thể đánh đồng. Hàn Lâm đứng tại chỗ ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng ngưng trọng xung quanh thân thể của hắn ba con ban trong suốt nghiệp lực cánh tay lần nữa hiển hiện giống như tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến công kích tâm niệm của hắn khẽ động, niệm lực cánh tay nắm chặt chín chuôi niệm lực trường nào, trong nháy mắt hóa thành tam đạo quang ảnh, đón lấy liên biên hoành tam âm đổ lục chỉ. một kích chí mạng, bang ba tiếng tiếng vang gần như đồng thời vang lên, niệm lực cánh tay cùng tam âm đổ lục chỉ trên không trung kịch liệt va chạm, niệm lực cánh tay như là như sắt thép cứng rắn, trong nháy mắt đem tam âm đổ lục chỉ âm hàn lực lượng hóa giải. nhưng mà, thiên biên hoành thần thông sát phạt công pháp không phải như vậy đơn giản, ẩn chứa thủ chi ý cảnh tam âm lục chỉ, ẩn chứa âm hàn lực lượng trong nháy mắt phản công, cố gắng xâm nhập hàn lâm niệm lực phòng ngự. Ba tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời băng lên, Hàn Lâm chỗ ngực hiện ra ba cái to bằng ngón tay màu đen chấm tròn. Vì này ba cái màu đen chấm tròn làm trung tâm, vô số màu đen đường vân giống giống như mạng nhện, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan trả ra. Những đường vân này tản ra âm hàn khí tức, phản phất muốn đưa hắn toàn bộ thân thể thối vệ. Đây là, Hàn Lâm túi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực hiện lên hình tam giác sắp xếp ba cái màu đen chấm tròn, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc phức tạp. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí có một tia khó có thể tin. Hôn đạo thể có thể theo Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên mà để thăng. Làm Hàn Lâm tu vi đạt tới thần thông cảnh lúc, phổ thông công pháp thần thông cảnh đã không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất làm hại. Nhưng mà, tại trong chiến đấu chân chính, Hàn Lâm mới phát hiện, cũng không phải là tất cả thần thông công pháp đều có thể bị hỗn độn đạo thể miễn dịch. Dường như chỉ có những kia dùng pháp lực thi triển tiên tiên cảnh công pháp, mới có thể bị hỗn độn đạo thể hoàn toàn miễn dịch. Kiếm sát linh quang quét chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta, hiện tại này cái gì Tam âm đổ lục chỉ, lại phá hỗn độn đạo thể phòng ngự, thật không biết, đối đầu chân chính công pháp thần thông cảnh, này hỗn độn đạo thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Lâm nhịn không được ở trong lòng âm thầm chầm biếm trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hàn Lâm tâm niệm cái động, pháp tướng kim thân trong nháy mắt hiển hiện, thân thể hắn trong nháy mắt bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ, giống hoàng kim đúc thành lưu ly li bảo diễm kim thân. chỗ ngực ba cái màu đen trống tròn, cùng với chung quanh lan tràn màu đen âm khí đường vân, đã lan tràn đến tất cả lồng ngực, phảng phất muốn đưa hắn kim thân triệt để ăn mòn. Hàn Lâm hai tay hợp lại, kim thân nhẹ giọng nói, Lâm. trong chốc lát, Hàn Lâm kim thân quang mang đại thịnh, lưu ly li bảo diễm cháy hực, muốn đem tất cả âm u chỗ ngược truyền đến một hồi suy suy thiêu đốt tiếng vang, từng đạo do âm khí ngưng tụ mà thành bùi hồn phát ra trận trận kêu dên, theo hắn kim thân trong chui ra, lại bị Lưu Ly Bảo Diễm trong nháy mắt đốt thành cho bụi. một lát sau, Hàn Lâm chỗ ngực ba cái màu đen chấm tròn tính cả trung quanh lan tràn màu đen âm khí đường vân vậy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. một trượng cao sáu thước kim thần, tay phải lật một cái, hướng phía Hiên Viên hoành Đánh. Bang! một tiếng vang thật lớn, tràn ngập lôi đỉnh chi lực bản tay màu vàng nóng trong nháy mắt đánh trúng Hiên Viên Huyền thân thể. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đưa hắn triệt để xé rách, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hàn Lâm đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lãnh mang. Xung quanh thân thể của hắn, niệm lực cánh tay cùng pháp tướng kim thân quang mang dần dần tiêu tán. Trong ánh mắt của hắn không có một tia ba động, giống như vừa nãy mọi thứ đều chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Là cái này phản bội lôi chiêu tự kết cục. Giọng Hàn Lâm bình tĩnh mà lạnh lẽo, vang vọng tại ánh ban mai thành bầu trời. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh cáo, phản phất đang nói cho tất cả mọi người, phản bội đại giới là không thể thừa nhận. Chương 589, thu hoạch chương 589, Thu hoạch Hàn Lâm mắt sáng như rốc, trong chú nhìn từ trên thân hiên biên hành rất xuống hai cái hộp ngọc. Hai cái hộp ngọc này toàn thân vô nhuận, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, xem xét liền biết vật phi phàm. Hàn Lâm tâm niệm kế độ, không chút do dự cất bước tiến lên, chậm rãi túi người đi, đem hai cái kia hộp ngọc nhặt lên. Hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, lập tức, sáu cái hoàng ngọc linh đảo lẳng lặng mà nằm ở trong hộp, tản ra mê người mùi trái cây. Mỗi một mai linh đảo cũng trong suốt long lanh, giống như ẩn chứa vô cùng sinh cơ cùng năng lượng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là sáu cái tam giai linh quả đều bị Hiên Viên ra cái này ngàn năm thế gia thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nay sáu cái Hoàng Ngọc Linh Đào mặc dù chân quý, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói lại không phải hắn tối nhu cầu cấp bách vật. Hoàng Ngọc Linh quả có thể tăng cao tu vi, sinh ra liên tục không ngừng pháp lực, có trợ giúp Ngưng Tụ Thần Thông Đạo Đài. Nhưng mà hiện tại Hàn Lâm thiếu nhất không phải pháp lực, mà là Đại Nhật Kim Diễm. Không có Đại nhật Kim Diễm làm tâm, hắn đều không có cách nào rèn đúc chân chính thập nhật phần Không Thần Thông Đạo Cơ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chờ tìm thấy Đại nhật Kim Diễm, cái sử dụng này 6 cái Linh quả nương tụ đệ nhị tôn thần thông đạo đại hắn nhẹ nhàng khép lại hộp ngọc, thò tay đem này sáu cái hoàng ngọc linh quả thu vào. lúc này tộc trưởng hiên viên gia cùng ba tên tộc lao đã toàn bộ bỏ mình, thi thể của bọn hắn nằm ngang trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. trong gia tộc người hầu đã sớm chạy tứ tán, chỉ để lại trên trăm chiếc đồ đầy bảo vật sẽ ngựa, lặng lặng mà dừng ở hiên viên gia trước cửa. những bảo vật này rực rỡ muôn màu, giá trị bá kim, có các loại chân quý linh hảo, linh hạch, phất bảo các loại. hàn lâm tự nhiên cũng sẽ không bước xuống những bảo vật này, vô cớ làm lợi hút nhật thành gia tộc khác. hắn buông tay lên, đem này trên trăm cỗ xe ngựa toàn bộ thu vào thể nội thế giới trong. đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên khẽ giật mình, trong cảm nhận của hắn bắt được một tia dị thường kỳ tức. cơ hội là theo bản năng mà, tay phải hắn vừa nhấc, đương theo lấy Nhất Đạo yêu ớt linh quang thiểm nhấp nháy, một quyển xưa cũ sách, Thình Linh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hàn Lâm có hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào sách bìa, chỉ thấy kêu bìa vì một loại cổ lão tiểu chữ, Thình Linh viết tam âm đổ lục chỉ vài cái chữ to, trong câu chữ lộ ra một cố khí tức âm đây là Hiên Viên Hoành thi Triển Thần Thông Cảnh Sát Lục Công Pháp. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên quan mang. Hắn không ngờ rằng, tại đây trên trăm cỗ xe ngựa tròn lại có một quyển thần thông cảnh sát lục công pháp. Với lại, bởi vì là gia tộc hiên viên di chuyển nguyên nhân, này cuốn tam âm độ lục chỉ công pháp đúng là hoàn chỉnh nhất nguyên bản, không có chút nào tàn khuyết cùng tổn hại. Tốt, tốt, tốt. Hàn Lâm nhịn không được bật cười, trong tiếng cười tràn ngập hương phấn cùng chờ mong. Tam âm đổ lục chỉ vi lực, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Là ngày hiên viên hoành thi triển công pháp này lúc kia âm khí sừng sững chỉ lực, chẳng những có thể phá vỡ hắn huân độn đạo thể phòng ngự ngay cả pháp tướng kim thân đều không thể ngăn cản hắn âm khí an mòn lăn tràn mặc dù này tam âm đồ lục chỉ vi lực so sánh với tân dậu đường chính nghĩa minh phó đường chủ liêu ngạn bát kiếm sát linh quan kém hơn một chút nhưng phóng tầm mắt tất cả thần thông cảnh sát lục công pháp trong vậy tuyệt đối vượt qua đại đa số tồn tại này cuốn công pháp xuất hiện không thể nghi ngờ là hàn lâm thực lực để thăng lại tăng thêm một phần trợ lực đây là ta đạt được bộ thứ nhất công pháp thần thông cảnh đáng tiếc chỉ là sát lục công pháp mà không phải tu luyện công pháp hàn lâm trong lòng thầm thở dài nói trong giọng nói lộ ra một tia tiếc nuối hắn biết rõ thần thông cảnh tu luyện mấu chốt liền ở chỗ trong người ngưng tụ cửu tòa thần thông đạo đài mỗi ngưng tụ một tòa thần thông đạo đài Tu vi liền sẽ tùy theo đề thăng, pháp lực vậy sẽ nước lên thì trời lên. Đối với cái khác võ giả thần thông cảnh mà nói, ngưng tụ thần thông đạo đài không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ hao thời hao lực mài nước công phu. Bọn hắn cần dùng thuộc tính khác nhau năng lượng, từng chút một mà đi cấu trúc kia thần bí mà cường đại đạo đài. Mà một bộ tốt thần thông cảnh tu luyện công pháp, liền như là một cái sắc bén chìa khóa, có thể mở ra gia tốc ngưng tụ thần thông đạo đài cửa lớn, để thăng pháp lực. nhường võ giả tại con đường tu luyện thượng làm ít công to. Trái lại, nếu như không có tu luyện công pháp, cho dù cường hãn hơn lượn võ giả thần thông cảnh cũng sẽ thụ giới hạn trong pháp lực nhiều ít. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng góp nhặt thần thông đạo đài mỗi ngày tản mát chút ít pháp lực, như chậm như ốc sên chậm rãi là ngưng tụ toàn tiếp theo thần thông đạo đài làm chuẩn bị, dạng này tốc độ tu luyện, cùng có tốt tu luyện công pháp võ giả so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Hàn Lâm đem Tam Âm Đồ Lục Chỉ công pháp cẩn thận thu vào trong lòng, ánh mắt của hắn lại rơi vào gốc kia sắp bị khai quật ra hoàng ngọc linh đảo thụ bên trên. Lúc này, này gốc linh tụ đã cùng địa mạch linh khí cắt đứt liên lạc, nguyên bản xanh biếc cảnh lá trở nên khô héo, sinh cơ tựa hồ tại từng chút một trôi qua. Trung quanh linh quang cũng là một bộ lung lay sắp đổ sắp tán loạn bộ dáng. Dựa theo loại trạng thái này, không được bao lâu, này gốc tam giai hoàng ngọc linh đạo thụ, chỉ sợ cũng muốn xuống làm nhị giai. Còn muốn tấn thăng tam giai, độ khó lại so với lần đầu tiên tấn thăng còn phải lớn hơn nhiều, thậm chí cuối cùng chỉ có thể biến thành một gốc nhị giai linh thụ, chết vốn có giá trị. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Tay phải hắn tìm đòi, một bố nhu hòa lực lượng bao trùm này gốc hoàng ngọc linh đạo thụ, đem nó thu nhập đến thể nội thế giới trong. Hắn đem linh thụ trồng tại sinh mệnh chi thụ rừng cây bên cạnh, hy vọng mượn nhờ sinh mệnh chi thụ sinh cơ, có thể giúp đỡ nó khôi phục sức sống. Theo Hàn Lâm thể nội pháp lực không ngừng tràn vào thể nội thế giới, này gốc Tam giai Hoàng Ngọc Linh Đạo thụ, vậy bắt đầu chậm rãi lại lần nữa tỏa ra sự sống. Nguyên bản cô héo cảnh lá dần dần trở nên sinh biết, trung quanh linh quang vậy lại lần nữa ngưng thực lên. 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thụ, này gốc Hoàng Ngọc Linh Đạo thụ, 30 năm mới có thể kết 6 cái linh đạo, cũng coi là tương đối hi hữu linh quả. Hàn Lâm nhìn thể nội Hoàng Ngọc Linh Đạo thụ, nhịn không được cảm thán nói: "Hữu này linh quả không chỉ chất quý, với lại sinh trưởng chu kỳ thật dài, có thể có được 6 cái đã là khó được cơ duyên." đúng lúc này, ngay tại Hoàng Ngọc Linh đảo thụ tại Hàn Lâm thể nội thế giới cắm dễ sinh chốn lúc, một cỗ thông tin đột nhiên theo Hoàng Ngọc Linh đảo thụ trong tràn vào đến Hàn Lâm trong ngõ. nguồn tin tức này phản phất là linh thụ truyền lại cho hắn nào đó tin tức, nhưng hắn đối với này gốc linh thụ có càng sâu hiểu rõ. Hàn Lâm thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi, dường như theo nguồn tin tức này trong phát hiện gì rồi ý chuyện không nghĩ tới. Ta, ta có thể sử dụng với họ. đến gia tốc Hoàng Ngọc Linh đảo sinh ra, với lại tất cả quá trình sẽ không đối với Hoàng Ngọc Linh đảo thụ tạo thành bất kỳ tổn thương gì cùng di chứng. Hàn Lâm thần sắc trên mặt của quái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi. Hắn không ngờ rằng, đem hoàng ngọc linh đào thụ cấy ghép đến thể nội thế giới về sau, lại còn có cái này thần kỳ hiệu quả. Này gốc linh thụ giống như cùng trong cơ thể của hắn thế giới hòa làm một thể, lại có thể thông qua tiêu hao tuổi thọ của hắn đến gia tốc linh đạo sinh trưởng. Cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hàn Lâm dùng qua một gốc thiên tuế thảo, ba cây bách tuế thảo cùng mười cây thập tuế thảo. Đây là người võ giả có thể phục dụng tuế thảo cực hạn. Tại Hàn Lâm thể nội thế giới bên trong, vẫn đang trồng lấy một mảnh nhỏ tuế thảo. Trong đó có một gốc Thiên Tuế thảo và mấy chục gốc bách Tuế thảo cùng với trên trăm gốc Thập Tuế thảo. Những thứ này Tuế thảo không chỉ vì hắn cung cấp quá mức tuổi thọ, còn vì hắn tu luyện cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Lại thêm Hàn Lâm cộng sinh lấy một đầu cực phẩm mệnh tiền tuổi thọ của hắn đây phổ thông võ giả lăng hư cảnh còn phải hơn rất nhiều. Mặc dù chồng sinh mệnh tụ mầm non tiêu hao Hàn Lâm 600 năm tuổi thọ, nhưng Hàn Lâm tấn thăng thần thông cảnh về sau, hiện tại tuổi thọ chừng 1800 trở. Thứ bị thiệt hại 30 năm đối với Hàn Lâm mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông, căn bản không tính là cái gì. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi tâm niệm khẽ động thể nội thế giới trong Hoàng Ngọc Linh đảo thụ giống như cảm ứng được ý niệm của hắn, bắt đầu vì tốc độ cực nhanh xảy ra thay đổi. Sáu đám màu vàng nhạt tiểu hoa nhanh chóng nở rộ, đúng lúc này sáu cái mới Hoàng Ngọc Linh đảo xuất hiện tại trong bóng cây. Ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, sáu cái chán phóng màu vàng ngọc chất sáng bóng thành thụ linh đảo đều xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt, giống như thời gian tại thời khắc này bị gia tốc vô số lần. Theo lần này nhanh chóng kết quả, Hàn Lâm phát hiện, tới ghép đến Hoàng Ngọc Linh đảo thụ, dường như cùng thể nội thế giới liên hệ lại sâu hơn mấy phần. Dễ cây càng thêm kiên cố mà đâm vào thể nội thế giới thổ trong, linh khí trung quanh cũng càng thêm nồng đậm. Cái này khiến Hàn Lâm không khỏi trong lòng mừng rỡ lên, hắn không ngờ rằng này gốc Hoàng Ngọc Linh đảo thụ lại có thể cùng trong cơ thể của hắn thế giới như thế phù hợp, không chỉ có thể gia tốc sinh trưởng, còn có thể tăng cường cùng thể nội thế giới liên hệ, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ. Chương 590, Tam âm độ lục chỉ chương 590, Tam âm độ lục chỉ tại hốc nhập thành bên trong, một thì tin tức kinh người như gió báo nhanh chóng quét sạch cả toàn thành thị. Hiên viên thế gia Cái này đã từng tại Húc Nhật thành bên trong hiện hách một thời gia tộc, lại thông đồng chính nghĩa minh, âm thầm bày ra phản loạn lôi chiêu tự âm mưu. Nhưng mà, kế hoạch của bọn hắn còn chưa thật sự áp dụng, liền bị lôi chiêu tự phát giác đồng thời vì thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp. Việc này một khi truyền ra, ngay lập tức đã trở thành dân chúng trong thành nhiệt nghị tiêu điểm, liên tiếp mấy ngày, tất cả Húc Nhật thành cũng đắm chìm trong đối với chuyện này thảo luận trong. Hiên viên thế gia tại ánh ban mai thành cửa hàng, bất động sản cùng với các một ít sản nghiệp, cũng bại cuộc phong ba này trung thành vì mục tiêu công kích mấy gia tộc khác thừa cơ mà đậu, nhanh chóng đem những thứ này sản nghiệp chia cắt không còn. Phàm phất đang tiến hành một hồi không có khói lửa chiến tranh, riêng phần mình là gia tộc của mình dành nhiều hơn nữa lợi ích. Mà cùng lúc đó, Húc Nhật thành bên trong ngoại lai thế lực, dường như vậy cảm nhận được cuộc phong ba này mang tới áp lực cùng không khí khẩn trương. bọn hắn tất cả đều trở nên 10 phần khiêm tốn lên, không còn tượng ngày xưa như vậy trương dương làm việc. Có chút thế lực thậm chí trực tiếp ẩn mất đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, giống như chưa bao giờ tại tòa thành thị này xuất hiện qua bình thường. Tất cả Húc Nhật thành gái bây thế vậy bởi vậy càng biến đổi thêm phức tạp cùng vi diệu. Húc Nhị Thành trong chuyện đã xảy ra, bây giờ đã cùng Hàn Lâm không liên hệ chút nào. Hắn giờ phút này chính bản thân ở vào tiến về Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn đường xá chi thượng, hướng về kia phiến bị băng tuyết bao trùm thần bí tông môn mau chóng đuổi theo. Tại bát vực mảnh này rộng lớn bắt ngát thổ địa bên trên, ba tông thập nhị môn giữa nhau đều có thiên ti vạn lũ loại liên hệ phức tạp, khó mà lý thanh. Hàn Lâm lần này tiến về cái gọi là lạ phượng vật, bận nhờ Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn chỗ chấn áp kia phiến hiểm át chi địa tiến hành tu hành. Đối với thượng tam tông mà nói, cũng không phải là cỡ nào chuyện đáng ngạc nhiên. Tại những tông môn này trong lúc đó. Tiểu này mượn nhờ lẫn nhau tài nguyên tiến hành tu hành hành vi, sớm đã nhìn lắm thành quen, thuộc về bình thường tài nguyên cộng hưởng. Rốt cuộc tại đây trong giới tu hành, tài nguyên cộng hưởng cùng giao lưu, thường thường có thể xúc tiến lẫn nhau thực lực đề thăng, cũng là tông môn trong lúc đó qua lại liên hệ một loại quan trọng cách thức. Cùng nhau đi tới, Hàn Lâm đồng thời không có chút nào thư giãn. Hắn một bên đi đường, một bên âm thầm tính toán tam âm độ lục chỉ bộ này thần thông cảnh sát lục công pháp. Bộ công pháp kia chính là hiên biên hoành áp đáy chiêu, hắn phương pháp tu luyện có chút đặc biệt, chính là dẫn động giữa thiên địa âm hàn lực lượng, vì âm hàn lực lượng làm bản nguyên. Ngưng tụ ra một loại cực kỳ thâm độc chỉ lực. Nay chỉ lực một khi thi triển, liền có thể dễ dàng phá vỡ đối thủ luyện thể thuật phòng ngự, trực kích hắn chỗ yếu hại. Tam âm đồ lục chỉ vi lực lớn, không chỉ có thể trong nháy mắt tạo thành không tầm thường làm hại, phía sau tục âm hàn độc tinh càng là hơn rất khó loại trừ. Một sáng này âm hàn độc tinh nhập thể, tựa như như giỏi trong xương loại, chăm chú mà phụ thuộc ở trong kinh mạch, không ngừng mà xâm nhập, cho đến sâu tận xương thủy. Dính trưởng người nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc công pháp, chỉ sợ chỉ có thể chớm mắt nhìn thân thể chính mình bị này âm hàn độc tinh ăn mòn, cuối cùng chết sức chiến đấu, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh bởi vậy bộ công pháp kia tại thần thông cảnh sát lục công pháp trong, cũng coi là cực kỳ cường đại lại thâm độc tồn tại có chút ý tứ hàn lâm đem chọn bộ công pháp phòng đoán thấu về sau trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn quan mang bộ này tam âm đổ lục chỉ hảo diệu hắn đã rõ ràng trong lòng tiếp xuống chính là nghiệm chứng uy lực của nó thời khắc sau một khắc hàn lâm phải chỉ nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm trong chốc lát một cỗ âm hàn lực lượng theo đầu ngón tay bắn ra giống như nhất đạo vô hình mũi tên phá vỡ không khí Suy suy bén nhọn tiếng xé gió lên, trong không khí cũng mơ hồ hiện hiện một vòng màu xám cho dấu vết, giống như ngay cả không gian đều bị cỗ này âm hàn lực lượng xé rách đồng dạng. Phốc nhất đạo chỉ lực bắn vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, lập tức tại đại thụ trên cành cây, bắn ra một cái đầu ngón tay quy mô xuyên qua ống cây. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi màu xám hàn khí, không ngừng theo trường đầu ngón tay bên trong hốc cây xung ra, phản phất có sinh mệnh bình thường, tràn ngập trong không khí ra. Không chỉ trong chốc lát, không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng, kết lên một tầng thật mỏng băng. Hàn Lâm tiến lên, quan sát đi lên chỉ thấy này chừng đầu ngón tay trong hốc cây đã đen kịt một màu, giống như bị hụ thực độc dạn. Cùng lúc đó, cây đại thụ này là cây, vậy bắt đầu trở nên khô héo, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Một trận gió thổi qua, khô héo lá cây lập tức theo gió bay xuống. ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, này gốc trưởng trên trăm năm thụ linh đại thụ, vậy mà liền đã đoạn tuyệt sinh cơ, biến thành một gốc cây khô. bá đạo như vậy thâm độc chỉ lực, nhưng Hàn Lâm cũng không nhịn được có chút tim động nhanh. hắn biết rõ, này tam âm độ lục chỉ uy lực, xa không chỉ như thế. một sáng này âm hàn lực lượng như thể đều sẽ như như giỏi trong sân loại, không ngừng ngăn mòn đối thủ sinh cơ cho đến đem nó triệt để thuần vệ môn công pháp này thâm độc chỗ thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị thâm độc âm hàn âm sát này tam âm đổ lục chỉ quả nhiên không hổ là thần thông cảnh sát lục công pháp ta lúc này vừa mới nhập môn đều có uy lực như thế nếu như có thể đạt đến đại thành thậm chí là cảnh giới biến mãn này tam âm đổ lục chỉ uy lực chỉ sợ không một chút nào so kiếm sắt linh bằng kém Hàn Lâm khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn Hàn Lâm trước đó sợ dĩ cho rằng tam âm đổ lục chỉ không bằng kiếm sắt linh quang chủ yếu chính là vì Hiên Viên hành thi triển ra uy lực đến tiến hành phán đoán nhưng tu tập môn công pháp này sau đó Hàn Lâm mới biết được Hiên Viên Hoành nhiều nhất đem môn này công pháp thần thông cảnh tu luyện đến cảnh giới tiểu thành Tam Âm Đồ Lục Chỉ uy lực hắn chỉ phát huy ra thông độc cùng âm hàn lực lượng lại không có chút nào âm sát lực lượng nếu như Hiên Viên Hoành Tam Âm Đồ Lục Chỉ có thể có được âm sát lực lượng uy lực tuyệt đối sẽ không đây liêu ngạn bác kiếm sát linh quang kém bao nhiêu nếu như có thể Tam Âm hợp nhất đạt tới cảnh giới viên mãn đến lúc đó một chỉ lực lượng cùng nhất đạo kiếm sát linh quang trong lúc đó ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được. Này Tam Âm Đồ Lục chỉ ngưng tụ chỉ là giữa thiên địa phổ thông âm lực, nếu như ta đem thay thế thành U Minh nơi U Minh lực lượng, môn thần thông này công pháp uy lực, chỉ sợ còn có thể để thăng mấy cái tầng thứ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. U Minh lực lượng chính là giữa thiên địa nhất là âm hàn lực lượng một trong, nếu là có thể đem nó dung nhập Tam Âm Đồ Lục chỉ trong, môn công pháp này uy lực chắc chắn đạt được cực lớn tăng cường. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể tại tương lai không lâu, hắn có thể đem môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới biến mãn, đến lúc đó, cho dù là đối mặt Liêu Ngạn Bắc kiếm sắt linh quang, Hàn cũng có lòng tin đánh một trận. Mấy ngày sau, Hàn Lâm cuối cùng đi tới khoảng cách Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn Tông môn gần đây một tòa thành trấn, Tuyết Sơn Trấn. Tòa thành này tòa trấn rơi vào Đại Tuyết Sơn dưới chân núi, bốn phía bị tuyết trắng mênh mang bao trùm ngọn núi vần quanh. Trong trấn phòng ốc sen vào nhau tinh tế, trên đường phố người đến người đi, có vẻ có chút náo nhiệt. La Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn trực tiếp khống chế thành trấn. Tuyết Sơn Trấn bên trong có một chỗ phân đà, phụ trách xử lý Tông môn tại trong thế tụ một vài sự vụ. Hàn Lâm bước vào trong trấn, thẳng đến phân đà chỗ. Phân đà ở vào trong trấn một tòa rộng rãi trong sân, cửa có hai tên đệ tử phòng thủ. Hàn Lâm tiến lên, đưa lên bài thiếp, thuyết Minh ý đồ đến. Một lát sau, một tên thân hình khôi ngô, thân xuyên màu trắng trang phục đại hán, tại một đám người chen trúc dưới, theo trong sân ra đón. Ngự kiếm tông đại tuyết sơn nội môn đệ tử Hách Chí Cường, xin ra mắt tiền bối. Đại hán nhìn thấy Hàn Lâm, liền hội vàng tiến lên chắp tay hành lễ nói. Thanh âm của hắn to, lộ ra một cỗ phòng khoáng chi khí, mang trên mặt cung kính nét mặt. Hách Chí Cường chỉ có tiên thiên cảnh cựu tầng tu vi, mặc dù tuổi tác đây Hàn Lâm lớn hai vòng, nhưng cũng muốn cung kính xưng hô Hàn Lâm là tiền bối. Hàn Lâm gật đầu, chắp tay bắt lễ, cười nói. Đại nhật lôi chiêu tự, chân ngộ thanh âm của hắn ôn hòa, mang trên mặt thân mật mỉm cười, cho người ta một loại bình dị gần vui cảm giác. Hách trí cường khe giật mình, chân ngộ tên này, nghe tới quân hay, tựa hồ tại ở đâu nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Bất quá, hắn cũng không biểu lộ ra, mà là liền vội vàng cười nói ra, tiền bối mời vào, mời vào bên trong. Nói xong, hắn nghiêng người tránh ra con đường, đem Hàn Lâm nên tiến phân đà. Trong phân đà bố trí ngắn gọn mà đại khí, trong chính sảnh trưng bày lấy mấy tờ cái bản, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy cuốn, có vẻ có chút lịch sự tao nhã. Hàn Lâm tại Hách Chí Cường dẫn dắt dưới, đi vào chính sảnh ngồi xuống. Hách Chí Cường thì tự thân vì Hàn Lâm rót một chén trà thơm, vừa cười vừa nói, "Tiền bối đường xa mà đến, một đường khổ cực. Không biết tiền bối lần này tới trước, có gì phân phó?" Thái độ của hắn cung kính, trong ngôn ngữ lộ ra một kia tò mò. Chương 591, tư đồ Bắc chương 591, tư đồ Bắc Hách Chí Cường có hơi không người, thần sắc cung kính nói ra, "Tiền bối đường xa mà đến, đoạn đường này chắc hẳn có chút mệt nhọc, văn bối cung kính bồi tiếp đã lâu. Không biết tiền bối lần này đến, có gì phân phó?" Văn bối ổn thỏa đem hết khả năng là ngải cống hiến sức lực. Hàn Lâm mặt mỉm cười, ôn hòa đáp lại nói: Lần này tới trước tham hỏi Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn, kỳ thực là bị sư tôn nhờ bà tới trước tiến một phòng quan trọng thư tín. Không biết quý tông tư đồ trưởng lão có phải tại trong tông? Tư đồ bác chính là Hàn Lâm sư tôn tuệ trí thiền sư hảo hữu trí dao. Sớm mấy năm, hắn bền bỉ ở vào tiên thiên cảnh cự tầng, tại Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn đảm nhiệm trưởng lão trước. Nhưng mà tại trong những năm gần đây, tu vi của hắn có rõ rệt đột phá, thành công bước vào thần thông cảnh, từ đó tấn thăng làm Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn thái thượng trưởng lão. Sau đó hắn liền một mực ngự kiếm tông đại tuyết sơn hậu sơn bế quan tu hành dốc lòng nghiên cứu thần thông cảnh công pháp chưa bao giờ rời khỏi tông môn nửa bước nó địa vị tại trong tông vậy nước lên thủy lên bị triệu tôn sủng Hách trí cường trên mặt lộ ra một tia làm khó hắn nhẹ giọng giải thích nói văn bối tuy là ngự kiếm tông đại tuyết sơn nội môn đệ tử đồng thời phụ trách một chỗ phân đà sự vụ lâu dài đóng tại tuyết sơn này trên trên đối với trong tông môn rất nhiều sự vụ văn bối kỳ thực cũng không hết sức quen thuộc tư độ trưởng lão văn bối cũng chỉ là tại trước đây hắn tấn thăng thái thượng trưởng lão đại điển trí thượng xa xa gặp qua một lần thôi theo lý thuyết Võ giả tại đột phá đến thần thông cảnh sau đó, y theo tông môn lệ cũ, đều sẽ tiến về hậu sơn chuyên tâm tu luyện thần thông cảnh công pháp, để tốt hơn tăng lên thực lực của mình. Nhưng về phần Tư đồ trưởng lão bây giờ tình huống cụ thể, vạn lối thật sự là không thể nào biết được, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hách Chí Cường mặc dù thân làm Ngự kiếm tông đại tuyết sơn nội môn đệ tử, đồng thời còn đảm nhiệm lấy một chỗ phân đà đại chủ, người ở bên ngoài nhìn tới địa vị không thấp. Nhưng mà, cùng Tư đồ bác vị này thái thượng trưởng lão so sánh, giữa hai người địa vị chênh lệnh giống như khác nhau một trời một vực. Tứ tư đồ bác dạng này thái thượng trưởng lão Hành tung luôn luôn thần bí, đệ tử tầm thường căn bản không thể nào biết được kỳ cụ thể hành tung. Hách Chí Cường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hàn Lâm nghe được Hách Chí Cường sau khi giải thích, lập tức hiểu nguyên do trong đó, biết mình vừa nãy hỏi quả thật có chút đường đột. Hắn nội vàng hướng Hách Chí Cường biểu đạt tay náy, đồng thời nói ra, là ta cân nhắc không chu toàn, như vậy đi, ta lần này tới trước chủ yếu là vì thăm hỏi Tư đồ trưởng lão, không biết Hách Minh có thể hay không điều động hai tên quen thuộc Tông môn tình huống đệ tử, vì ta dẫn đường, mang ta lên núi đi thăm hỏi Tư đồ trưởng lão. Hách Chí Cường trong lòng lặng yên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Nguyên lai chỉ là phái hai tên đệ tử đi cùng lên núi, đây chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Về phần tư đồ bách trưởng lão là hay không tại tôn môn, lại có lẽ là hay không sẽ tiếp tiến Hà Lâm, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chức trách của hắn vì cùng hắn không hề liên quan. Đi đem Thịnh Đông cùng bách tứ hai người gọi tới. Hách Chí cường tùy ý mà đối với phụ dưỡng ở một bên đệ tử phân phó nói, trong giọng nói mang theo một kia chân thật đáng tin uy nghiêm. Không bao lâu, hai tên dáng người khôi ô, thân xuyên màu trắng trang phục nam tử xài bước mà đi đến. Bọn hắn nhịp chân bước vàng, lộ ra một cố khổng vũ hữu lực cảm giác đi vào hách trí cường trước mặt, chắp tay hành lễ, cao giọng nói ra, thuộc hạ gặp qua đại chủ. hách trí cường ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc, khe gật đầu, hắn hướng phía Hàn Lâm hư dẫn một chút, nói ra, vị này là đại nhật lôi chiêu tự đại sư chân ngộ, lần này tới trước thăm hỏi ta tông tư đồ trưởng lão. hai người các ngươi muốn sống tốt đi cùng đại sư chân ngộ tiến về tông môn, đưa hắn đưa đến nên Tân Điện là được, tuyệt đối không được chậm trễ. Thinh Đông cùng quách Tứ lẫn nhau, cùng Têu lên tuân mệnh, thuộc hạ ổn thỏa lực, hoàn thành nhiệm vụ. sau đó, hai người chuyển hướng Hàn Lâm, cung kính nói ra, đại sư chân nộ mời theo chúng ta lên núi. Hàn Lâm đi theo Thịnh Đông cùng Bách Tứ hai người, dọc theo bốn lượn đường núi, chậm rãi đi vào Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn bên trong tông môn. Tại bọn họ dẫn dắt dưới, vòng qua từng đạo xưa cũ kiến trúc, bước vào nền tân điện. Hàn Lâm trong điện làm sơ chờ đợi, đem lần này tới trước mục đích hướng tiếp đái đệ tử Thuyết Minh sau đó, liền yên tĩnh trở lấy. Ước chừng qua nửa canh giờ, một tên thân mang Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn đệ tử trang phục nam tử trẻ tuổi, bước chân nhẹ nhàng đi tiến lên tân điện, đi vào Hàn Lâm trước mặt, có hơi không người nói ra. Đại sư Trân ngộ, tư độ trưởng lão mời ngài tiến về hậu sơn một lần, xin mời đi theo ta. Dứt lời, quay người dẫn Linh Hàn Lâm hướng phía hậu sơn phương hướng đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đi vào hậu sơn một chỗ đỉnh viện trong. Này đỉnh viện bốn phía bị thanh thúy tươi tốt cây cối vần quanh, môi trường thanh đượm, mơ hồ còn có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Lúc này, một tên tóc bạc mà hùng hào lão giả, chính đứng chắp tay tại trong đỉnh viện, mắt sáng như nước, nhìn chăm chú xa xa kia một tòa nguy nga đứng bước tuyết sơn, tựa hồ tại kia tuyết sơn cảnh sắc trắng lệ tròng, linh ngộ được cái gì thâm ảo võ đạo chân đế, sắc mặt lộ ra mấy phần say mê cùng suy tư. Hàn Lâm thấy thế, bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ nói, đệ tử chân ngộ bái kiến tư đồ trưởng lão. mặc dù hàn lâm một chút liền nhìn ra, tư đồ bác tu vi vẹn vẻn tại thần thông cảnh sơ kỳ, theo hắn quanh thân khí tức ba động để phán đoán, thể nội tòa thứ nhất thần thông đạo đài tựa hồ cũng còn chưa từng ngưng tụ mà thành, đây tu vi của mình còn muốn kém hơn một chút. nhưng bởi vì lấy tư đồ bác là hán sư tôn tuệ trí thiền sư bản thân, cùng sư tôn ngang hàng luận giao, hàn lâm cho dù đã bước vào thần thông cảnh, vậy vẫn như cũ muốn vì bán bối chi lê kiến. tư đồ bát nghe được hàn lâm ân cần thăm hỏi ấm thành, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tại trên người hàn lâm quét mắt một vòng, một lát sau, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Hắn bước nhanh đi đến Hàn Lâm trước mặt, có hơi đưa tay, ra hiệu Hàn Lâm không cần đa lễ, đồng thời cười và nói: Ha ha, ngươi chính là tuệ trí người lao hưu kia đồ đệ à? Ta nghe ngươi sư tôn đề cập qua ngươi, nhưng vẫn vô duyên được gặp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Đúng, không biết ta vị lao hưu kia bây giờ tu vi đến loại cảnh giới nào, có mạnh khỏe hay không? Tư đồ bác bốn cho là Hàn Lâm tuy là tuệ trí thiền sư đồ đệ, nhưng tu vi hẳn là còn ở tiên tiến cảnh, không ngờ trước mắt thanh niên này lại đã đột phá đến thần thông cảnh nhất tầng, so với chính mình còn muốn hơn một chút cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, nguyên vốn còn muốn vì thân phận của trưởng bối tiếp đại hà lâm, bây giờ nhìn tới, lại là có chút không thật thích hợp. mặc dù Hàn lâm vị sư tôn nguyên nhân, vẫn như cũ vị vãn bối tự cho mình là, nhưng tư độ bác lại cảm thấy mình không thể yên tâm thoải mái mà tiếp nhận phần này lễ ngộ. hắn miệng nói Hàn lâm là tiểu hưu đã đem Hàn lâm coi là ngang hàng giao nhau, trong lòng càng là hơn kinh ngạc không thôi, âm thầm nghĩ nội tuệ trí thiền sư đến tột cùng là như thế nào tại tiên thiên cảnh tu vi giới, bồi dưỡng được xuất sắc như thế đồ đệ. Tư đồ bác trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi, lão tiểu tử này sẽ không phải vụng trộm bậy tấn thăng làm thần thông cảnh đi. Hắn trong lòng thầm đủ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tỏ mò cùng chờ mong. Hán lâm hơi cười một chút, nhẹ nói: Sư tôn hiện nay đang lúc bế quan, là đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị cuối cùng, chắc hẳn ít ngày nữa rồi sẽ thành công tấn thăng. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra sư tôn tuệ trí tiền sư thân bút viết thư tín, cung kính đưa cho Tư đồ bác, nói ra: Đây là sư tôn phân phó ta chuyển giao cho ngài thư tín, mong rằng ngài xem qua. Tư đồ bác tiếp nhận thư tín khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, nhìn tới ta vị lão hữu này còn chưa từng tấn thăng thần thông cảnh, chờ hắn sau khi xuất quan, ta nhất định phải tự thân lên đại nhật lôi chiêu tự thăm hỏi một phen, thật tốt chào phúng, không, là tán dương hắn một phen, bồi dưỡng được như thế ưu tú đồ đệ, đây chính là chuyện đáng giá tiêu ngạo. Nghĩ đến đây, tư đồ bác trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm đủ cười. Tư đồ bác nhẹ nhàng cầm lấy bị thư, chậm rãi mở ra, từ đó rút ra giấy viết thư. Ánh mắt của hắn tại trên tờ giấy nhanh chóng lướt qua, đọc nhanh như gió mà xem lấy nội dung trong bức thư. Mới đầu Ánh mắt của hắn còn có chút bình tĩnh, nhưng theo đọc sâu nhập, lông mày của hắn dần dần nhăn lại, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Một lát sau, Tư Đồ Bắc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hà Lâm, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần xem kỹ cùng tìm tội nghiên cứu. Chương 592, hỏa sát chương 592, hỏa sát Tư Đồ Bắc khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: Tiểu hữu, sư phụ ngươi ở trong thư đề cập, hy vọng ngươi tiến về lạc phượng Quật tu hành một thời gian, không biết ngươi nhưng cũng có biết này lạc phượng quật là bực nào chỗ? Hà Lâm nghe vậy, trong lòng nao nao, nhưng rất nhanh liền phản ứng, nhìn tới, sư phụ tại trong tín thư cũng không nói thẳng chính mình tiến về Lạc Phượng vật là vì trong truyền thuyết kia Đại Nhật Kim Diễm, chỉ là hàm hồ nói để cho mình đi vào trong đó tu hành một quãng thời gian. Đại Nhật Kim Diễm danh sưng vạn hóa chi tổ, uy lực vô tận. Nếu để Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn người biết được, mục đích chuyến này của ta là vì Đại Nhật Kim Diễm, chỉ sợ ta ngay cả Lạc Phượng vật cánh cửa đều khó mà bước vào. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn cung kính hồi đáp, "Vạn bối chỉ biết đó là một chỗ cực kỳ hiểm ác chi địa, nghe nói từng có một đầu hỏa phượng vẫn lạc trong đó, cho nên hỏa linh lực cực kỳ rồi dạo." Tư Đồ bác khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng tuổi khổ, lắc đầu nói ra, nào chỉ là hỏa linh lực dồi dào, kia lạc phượng bộc trong hỏa linh lực cực kỳ của bạo, cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có hỏa triều hiện lên, loại kia thanh thế, giống như núi lửa phun trào, nóng bỏng rung nham cùng ngọn lửa của bạo phô thiên cái địa, võ giả thần thông cảnh nếu là cảnh ngộ, vậy cực khó chống đỡ, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực bản thân bị trọng thương. Với lại, đạo quật trong sinh trưởng đông đảo hỏa thuộc tính nguyên thú, trong đó không thiếu tam giai thần thông cảnh tại, chúng nó tại lạc phượng bên trong diễn sinh sống, lãnh địa ý thức cực mạnh, một sáng có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ hợp nhau tấn công. Ngươi lần này đi lạc phượng và tu hành, nhất định phải bận sự cẩn thận, tuyệt đối không được chủ quan. Tại cổ võ thế giới mảnh này rộng lớn giữa trời đất, sinh tức lấy một loại đặc biệt sinh linh, tên là nguyên thú. Chúng nó cũng không phải là do phụ mẫu sinh sôi mà sinh, mà là do thiên địa ở giữa nguyên tố lực lượng ngưng tụ mà thành. Vừa ra đời liền bị giao phó lực lượng cường đại, thể nội chạy xuôi bẩm sinh thần thông với mạch. Tại giống nhau cảnh giới phía dưới, nguyên thú thực lực thường thường vượt xa đại đa số nhân loại võ giả cùng với các sinh vật. Chúng nó nương tựa theo thiên phú ưu thế, tại riêng phần mình lĩnh địa bên trong sương bá một phương Nếu không phải nguyên thú đối với sinh tồn môi trường yêu cầu cực kỳ hà khắc chỉ có thể nghĩ lại tại cùng tự thân thuộc tính phù hợp với nhau môi trường trong không cách nào tại cái khác môi trường trong thời gian dài sinh tồn như vậy phương thế giới này chỉ sợ sớm đã bị nguyên thú chỗ thống trị nhân loại võ giả không gian sinh tồn cũng đem bị cực đại áp suất hàn lâm lẳng lặng nghe tư đồ bác giảng thuật trong lòng không khỏi đối với nguyên thú lực lượng cường đại cảm thấy một tia rung động theo tư đồ bát trong giọng nói hắn bén nhảy phát rất được chính mình bước vào lạng phượng cuộc chuyện này dường như cũng không có quá lớn trở ngại không khỏi nhẹ nhàng thở ra đa tạ tiền bối hàn lâm trong lòng cảm kích hướng phía tư đồ bát không mình hành lễ đạo tiểu hữu không cần như thế Tư đồ Bắc Liên đội vàng khoát tay nói, trên mặt lộ ra một kia nụ cười hoái. Ngươi ta trong lúc đó không cần khách khí như thế. Sư phụ ngươi tuệ trí Thiền sư cùng ta chính là bạn thân, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ ngươi. Ngươi lần này đi lạc phượng và tu hành, định phải cẩn thận nhiều hơn. Hoàn cảnh nơi đây vô cùng ác liệt, nguyên thú đông đảo, tuyệt đối không được phất lở. Lạc phượng hoa, mảnh này bị Ngự kiếm Tông đại tuyết sơn chấn áp hiểm ác chi địa, trong vòng vương viên trăm giảm, cơ hồ là một mảnh vu cảnh tượng. Thổ địa khô nứt, như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua mai rùa, vết nứt răng khắp nơi, giống như mặt đất vết thương. Nhiệt độ của nơi này phổ biến tại 40 độ trở lên, không khí nóng bỏng giống như có thể đem mọi thứ đều đùng cháy. Mệm mệm là đứng ở Lạc Phượng Pha khu vực biên giới, người bình thường rồi sẽ cảm thấy khó mà chịu được cửng nóng, mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà khó khăn, rất khó kiên trì quá lâu. Tại đây phiến hoang vu thổ địa bên trên, dường như nhìn xem không đến bất luận cái gì thảm thực vật, lỗi nhiên có vài quặ ngoan cường thực vật, từ lâu bị nhiệt độ cao nướng đến khô héo, mất đi sinh cơ. Trên bầu trời, thái dương như là một cái hỏa cầu khổng lồ, vô tình thiêu nướng mặt đất, để người cảm thấy một loại không cách nào trốn tránh cảm giác khắc. Lạc Phượng Pha khu vực trung tâm càng là hơn tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Trong truyền thuyết chỗ nào là hỏa phượng mai tăng nơi, hỏa linh lực dồi dào tới cực điểm, nhưng cũng cùng bạo vô cùng, tùy thời đều có thể bộc phát. Hàn Lâm đứng ở Lạc Phượng Pha biên giới, cảm thụ lấy hơi nóng phả vào mặt, kia không khí nóng bỏng phảng phất thực chất, mang theo đốt người nhiệt độ, nhiều lông mày của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng nhân lại. Mảnh đất này giống như bị Thái Dương Thần hỏa diễm mỗi qua, mỗi một tấc không khí cũng tràn đầy khô nóng cùng bất an. Tiền từ nơi này càng đi về phía trước 120 dặm, liền đạt tới Lạc Phượng Quận. Một tên lưng beo trường kiếm. Thân xuyên màu trắng trang phục nam tử đứng ở Hàn Lâm bên cạnh, hắn nhìn lên tới đã có hơn 30 tuổi, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tính sợ. Hắn bu tay, chỉ hướng phương xa kia phiến bị sóng nhiệt vặn mèo cảnh tượng, nhẹ nói: "Hàn Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt theo nam tử chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng đối với mảnh đất này hiểm ác có nhận thức sâu hơn. Nơi này đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một vùng cấm địa, kia nóng bỏng nhiệt độ cùng ác liệt môi trường đủ để cho người bình thường chù bước. Nhưng đối với bọn hắn dạng này võ giả, nhất là Hàn Lâm thần thông như vậy cảnh võ giả mà nói, mảnh đất này mặc dù tràn ngập khiêu chiến, lại không phải không thể vượt qua. Hàn Lâm đứng ở lạc phượng pha biên giới, nhìn qua mảnh này hoang vu mà nóng bỏng thổ địa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. hắn bay đầu đối với bên cạnh nam tử nói ra, trấn thủ dạng này hiểm ác chi địa, nhất định vô cùng bất vả đi. Nam tử hơi cười một chút, nói ra, có tốt, nhưng tia nguyên thú phần lớn thời gian sẽ chỉ ở tại trong đạo quật, sẽ không giống cái khác hiểm ác chi địa như thế, thỉnh thoảng đều có nguyên thu xông tới phá hoại. Chúng ta ở chỗ này trấn thủ nhiệm vụ, tương đối mà nói coi như thoải mái một ít. Hàn Lâm khẽ gật đầu, trong lòng đối với mảnh đất này nguy hiểm có càng sâu hiểu rõ. Hắn tiếp tục hỏi, bình thường tới nơi này chấn thủ đều là chút ít dạng gì đệ tử đâu? Nam tử hồi đáp, bình thường tới nơi này chấn thủ đều là tập luyện hỏa thuộc tính công pháp, hay là mong muốn tôi luyện hỏa sát chi khí đệ tử? Hỏa sát chi khí đối với tu luyện của chúng ta có trợ giúp rất lớn, có thể để thằng công pháp vi lực, hỏa sát chi khí. Hàn Lâm lông mày mới lên, lập tức dậy rồi lòng hiếu kỳ. Hắn biết rõ sát khí vi lực, nhất là đối hắn huấn độ đạo thể phòng ngự có uy hiếp cực lớn. Với lại hắn còn tập luyện tam âm đồ lục chỉ, trong đó liền yêu cầu hấp thụ âm sát lực lượng mới có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bởi vậy đối với nơi này hỏa sát chi khí hắn tự nhiên tràn ngập vào mỏ. Nam tử gật đầu nói chúng ta ngự kiếm tông đại tuyết sơn kiếm pháp phần lớn cần tôi luyện hỏa sát băng sát chi khí dung nhập vào tập luyện công pháp trong hình thành kiếm sát nhưng cũng có số ít sư minh sư đệ lộc hành một bộ tập luyện hỏa thuộc tính công pháp bởi vậy bọn hắn liền cần tới nơi này tôi luyện hỏa sát chi khí đem nó dung hợp tiến công pháp trong từ đó để thăng công pháp phi lực. bất quá mong muốn tôi luyện sát khí dung nhập công pháp trong ít nhất cũng phải võ giả thần thông cảnh mới có thể làm đến tiên thiên cảnh võ giả. Cho dù sát khí bảy ra tại trước mặt, cũng là không dám nhiễm một tơ một hào. Nam tử bất đắc dĩ nói, sát khí uy lực mặc dù đại, nhưng hắn lực phá hoại vậy đồng dạng kinh người. Nếu không có đủ thực lực, căn bản là không có cách khống chế. Hàn Lâm gật đầu một cái, rất tán thành. Hàn Lâm biết rõ, bất kể loại nào thuộc tính sát khí, hắn lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người. Cho dù hắn có huân độn đạo thể, cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch sát khí làm hại, lại càng không cần phải nói những võ giả khác. Tiên Thiên cảnh võ giả tại sát khí trước mặt, càng là hơn như là sâu tiến bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản hắn lực lượng cường đại. Sát khí ăn mòn, đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt chết sức chiến đấu, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. "Đi thôi, càng đến gần Lạc Phượng quật, hỏa thuộc tính linh khí đều vượt sôi trào, ta chỉ có thể tiến tiền bối đến khoảng cách Lạc Phượng Quận 60 dặm trấn thủ phân đà, lại hướng phía trước đều không thể ra sức." Nam tử thở dài nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cũng là một tên võ giả, nhưng tu vi chỉ có tiên tiên cảnh hắn, đối mặt Lạc Phượng quật loại đó cực đoan môi trường, cũng chỉ có thể chủ bước. Hỏa thuộc tính linh khí sôi trào, không chỉ nhường không khí trở nên nóng bỏng có nhịp, còn có thể dẫn phát các loại nguy hiểm không biết, cho dù là tiên thiên cảnh võ giả Vậy không dám tùy tiện trên chân. Chương 593, Ngẫu nhiên gặp chương 593, ngẫu nhiên gặp Hàn Lâm Hành Tẩu ở mảnh này, khô giáo được gần như khiến người ta ngạt thở trong đồng mang, dưới chân nâng lên các bụi giống như như nói mảnh đất này hoang vu cùng nóng bỏng. Không khí bốn phía liền giống bị liệt hỏa thiêu đốt qua bình thường, nóng hổi được giống như có thể đem người làn ra đốt bị thương, thậm chí cũng bắt đầu có hơi nổi lên bọt sóng, có thể hoàn cảnh chung quanh cũng tại đây sóng nhiệt xâm nhập hạ xuất hiện có hơi bầm mèo. hết thể trước mắt cũng trở nên có chút không rõ ràng, như là đưa thân vào một bức bị bóp méo trong bức tranh. Không lâu sau đó, Hàn Lâm cùng đồng hành người kia cuối cùng đi tới khoảng cách là phượng quật tròn vẹn 60 mươi ngoại chấn thủ trụ sở. xa xa nhìn lại, nơi này chẳng qua chỉ là do mười mấy tòa nhà đơn giản phong ốc tạo thành nho nhỏ thôn xóm, không chút nào thu hút. cùng này hoang dã dường như hòa làm một thể, giống như cũng là này hoang vu cảnh tượng một bộ phận. Nhưng mà, làm Hàn Lâm chân chính bước vào mảnh này trụ sở một khắc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chỗ này nhìn như bình thường chỗ, kỳ thực rất có cẩn khôn, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vậy mà như thế mát mẻ, đây, đây là trận pháp sao? Hàn Lâm vừa mới bước vào trụ sở Fabi, liền ngay lập tức cảm nhận được chung quanh nhiệt độ đột nhiên biến hóa. Cú kia đập vào mặt khô nóng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thay vào đó là từng đợt nghi nhân gió mát nhẹ nhàng phất qua gò má, giống đưa thân vào một chỗ ẩn thế đảo nguyên thắng cảnh. cùng ngoại giới cực nóng tạo thành rõ ràng mà mãnh liệt so sánh, nhường hắn không khỏi kinh ngạc liễu diễu lên tiếng. Lòng tràn đầy đều là đối với này thần kỳ biến hóa rung động cùng tò mò. Không sai, chính là trợ pháp. Đồng hành người trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa mà thân mật ý cười, nụ cười kia trong còn kèm theo một chút tự hào nét mặt. Hắn có hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra đối với tông môn kính ý cùng tiêu nạo, chậm rãi giải, giải thích nói: chỗ này trụ sở, chính là do chúng ta tông môn một vị đức cao vọng trọng, kỹ nghệ siêu phàm trận pháp tông sư, bố trí tỉ mỉ một chỗ tam giai điều ấm trận pháp. Có này trận pháp thần kỳ, đón tại này các đệ tử, liền rốt cuộc không cần gặp kia ngoại giới cực nóng khí tức vô tình tiêu đốt, có thể tại đây tương đối dễ chịu môi trường trọng, an tâm mà tu luyện cùng sinh hoạt. Đúng lúc này, theo trụ sở trung ương kia một tòa xưa cũ mà trang trọng tầng hai thạch lâu trong, chậm rãi đi ra ba tên thân mang ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử trang phục nam tử bọn hắn nhịp chân trầm ổn, lộ ra một cố bất phàm khí chất. Khi thấy đi cùng Hàn Lâm mà đến người kia lúc, cầm đầu trên mặt người kia trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất ngờ, bước chân vậy có chút dừng lại. "Liêu sư đệ tại sao tới đây?" Người cầm đầu kia rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt lại lần nữa phủ lên nụ áp độ cười, cười hỏi. Rốt cuộc, tại bọn họ nhận biết trong, Liếu Hi tu luyện thế nhưng chính tông Đại Tuyết Sơn ngự kiếm thuật, đối với Lạn phượng quật như vậy hung danh tại bên ngoài hiểm ác chi địa, bình thường đều là tránh chi chỉ sợ không kịp, hôm nay lại chủ động lại tới đây, thực sự để người cảm thấy kỳ quặc. Liêu Hi hơi cười một chút, tiến lên một bước, đối với kia cầm đầu nam tử thi lễ một cái, thái độ cung kính mà không mất đi thân hòa, sau đó chỉ vào Hàn Lâm giải thích nói: "Hoắc sư Minh, vị này là Đại Nhật Lôi Chiêu tự chân ngộ thiền sư." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Lần này tới đây, chính là tôn sư mệnh, đi cùng Đại Nhật Lôi Chiêu tự chân ngộ thiền sư, tới trước Lạc Phượng quận chỗ này hiểm ác chi địa tu hành." Hoắc Thiên giật ánh mắt theo Liễu Hi chỉ phương hướng, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Trong ánh mắt của hắn mang theo dò xét cùng to mò, một lát sau, thần sắc lập tức khẽ dần mình. Hiển nhiên là theo trên người Hàn Lâm cảm nhận được khí tức không giống bình thường, thần sắc cũng biến thành trang trọng lên. Hắn không dám chậm trễ chút nào, liền nội vàng tiến lên hành lễ nói, ngự kiếm tông đại tuyết sơn nội môn đệ tử Hắc Thiên Dực, xin ra mắt tiền bối. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, trong giọng nói tràn đầy tính ý. Hiện nhiên là nhận ra Hàn Lâm thần thông cảnh tu vi. Hàn Lâm lần này tới trước, là có việc cầu người, thái độ cũng là cực kỳ vui tính, trên mặt mang nụ cười chân thành, chắp tay trước ngực đáp lễ nói, thực sự quái chư vị, lần này tới trước, ta cũng không cầu mong gì khác, chỉ cần chư vị báo cho biết ta là phượng quật vị trí cụ thể ta tự đi trước liền có thể. Hoắc Thiên dược có hơi do dự một lát, dường như trong đầu nhanh chóng phát họa lấy vụ cận bản đồ địa hình. Sau đó hắn hơi cười một chút, quay người vươn tay cánh tay, chỉ hướng chấn thủ trụ sở sau tòa kia nguy nga xích hồng sắc ngọn núi, nói ra. Tiền bối, lạc phượng vượt ngay tại tòa kia ngọn núi mặt phía bắt chân núi chỗ. Ngay chỉ cần vượt qua ngọn núi này, liền có thể thấy rõ bước vào lạc phượng vượt lối vào. Hàn Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang ở đây mấy người, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích cùng cáo biệt thú, nói ra. Nếu như thế vậy ta liền không còn dừng lại lâu như vậy cáo tử đa tạ chư vị chỉ dẫn cùng con đãi, hàn lâm vô cùng cảm kích liêu hy đám người sôi nổi đáp lễ hoắc thiên dực càng là hơn khách khí nói ra tiền bối khách khí có thể vì tiền bối cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta nếu có cần tiền bối cứ việc phân phó đúng là phượng quật bên trong còn có ta ngự kiếm tông đại tuyết sơn tiền bối tại ngưng luyện hỏa sát tiền bối sau khi tế bảo chỉ cần đem khách khanh lệnh bài lộ ra đến là được để tránh hiểu lầm khách khanh lệnh bài là tư đồ bác giao cho hàn lâm vì chứng minh hắn thân phận sử dụng chỉ hạn bước vào lặng phượng quật Hàn Lâm rời khỏi lạc phượng quật về sau, còn cần đem lệnh bài còn cho tư đồ bác. Hàn Lâm lần nữa mỉm cười gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Hắn quay người hướng phía tòa kia xích hồng sắc ngọn núi đi đến, nhịp chân kiên định mà chậm ổn. Lúc này lạc phượng quật bên trong, sóng nhiệt như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều quay cuồng không thôi, giống như tất cả động vật đều bị đầu nhập vào cháy gừng hực lò lửa trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía vách đá cùng mặt đất đều bị chiếu dọi được một mảnh bao bửng, cực nóng hỏa diễm tại các nõn nách tùy ý nảy bọt, phảng phất muốn đem tất cả thuần vệ. Tại đây phía trong biển lửa hai tên thân xuyên ngự kiếm tông đại tuyết sơn trưởng lao trang phục nam tử ống tay áo theo lên nhất đạo kim sắt vân văn, có vẻ đặc biệt bắt mắt bọn hắn chính vị tại khoảng cách cửa hang chừng mười mươi vị trí hai tay không ngừng kết động lấy vớt tạm chỉ quyết nguyên thân khí tức cùng chúng quanh sóng nhiệt qua lại giao hòa tựa hồ tại theo này không khí nóng bỏng trong hấp thu nào đó lực lượng thần bí lữ sư đệ ngươi lão được bao nhiêu hỏa sát chi khí một tên giữ lại ba lọn râu dài nam tử trung niên ánh mắt theo trong tay mình pháp quyết bên trên rời đi nhìn về phía cách đó không xa lữ kinh hậu nhìn qua tấm kia trẻ tuổi mà hơi có vẻ non nớt gương mặt nam tử trung niên trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng thần sắc hâm mộ tại đây lạc phượng quật trong thu thập hỏa sát chi khí không chỉ cần phải cao thâm tu vi càng cần nữa cực mạnh chịu nhiệt năng lực cùng đối với hỏa diễm cảm giác bén nảy mà lữ kinh hầu trẻ tuổi như vậy liền có thể ở chỗ này có tư cách thực sự nhường hắn không thể không sinh lòng thâm phục lữ kinh hầu cũng không lập tức trả lời mà là tiếp tục chuyên chú vào động tác trong tay chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng vẫy động giống đang bệnh lấy một tấm vô hình lưới tại trước ngực hắn quay cuồng sóng nhiệt trong Một sợi màu đỏ sầm khí tức đang từ từ bị hắn theo kia cuồng bạo sóng nhiệt trong cách ra, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Sau một lát, giống một cái xíu siêu mà cứng cỏi như sợi tơ hỏa sát chi khí, bị lưu khinh hầu theo sóng nhiệt trong tinh chuẩn kéo ra ra đây. Hắn cẩn thận đem này lọn chân quý hỏa sát chi khí dẫn vào đến trước người trưng bày một đầu hồ lô màu đỏ trong, hồ lô kia phạm phất có được ma lực thần kỳ, trong nháy mắt đem hỏa sát chi khí thu nạp hầu như không còn. Nhìn thấy này lọn hỏa sát chi khí thành công mức vào hồ lô, Lữ Khinh Hầu cuối cùng thở phào một cái, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi. Mặc dù động tác của hắn nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, Nhưng ở này cực nóng môi trường trong, mỗi một lần thu thập hỏa sát chi khí đều cần tiêu hao hàng loạn pháp lực. Hắn có hơi đưa tay, lau lau rồi một chút cái chán rỉ ra tinh mịn mồ hôi, sau đó mới quay đầu đối với trung niên nam tử kia nói ra, hồi sư huynh, đã đào được bảy loạn. Thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng khàn, lại khó nén trong đó kiên định cùng chấp nhất. Nam tử trung niên khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng lại nụ cười ấm áp, nói ra, chúng ta đã ở này là Phượng Quật trong chờ đợi dòng giá ba ngày, bất luận là thể lực hay là pháp lực đều đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ tiếp tục gắng chống đỡ lấy thu thập hỏa sát chi khí hiệu suất cũng là cực thấp. Theo ta thấy, không bằng trước tiên phản hồi chấn thủ trụ sở nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó lại đến thu thập hỏa sát. Làm sao? Sư Minh nói cực phải, đợi tiếp nữa. Không cần nói, thu thập hỏa sát. Chỉ sợ ta đầu này mạm nhỏ, đều muốn nhét vào lửa này của trong. Lữ Kinh hầu thời mở cười nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng ánh mắt bên trong lại khó nén vẻ mệt mỏi. Từ Tấn Thăng làm thần thông cảnh về sau, hắn liền rút phát từ bỏ trước đó ngưng luyện hàn sắt con đường, đem băng sắt dung nhập kiếm khí trong truyền thống cách thức nguyên sạch sành sanh, ngược lại lựa chọn càng thêm bạo liệt càng có tính khiêu chiến hoa sát mà hắn làm ra cái này lựa chọn mục đích chính là vì một ngày kia năng lực lần nữa đánh với Hàn Lâm một trận. Trước đây tranh đoạt võ khôi trận chiến kia, đến nay vẫn in dấu thật sâu khắc ở lưỡi khinh hầu ký ức chỗ sâu. Chính mình bị thua, phảng phất là một cái bén nọ gai hung hăng đâm vào lòng hắn trong, nhường hắn thật lâu không thể tiêu tan. Hắn luôn cho rằng chỉ có lần nữa cùng Hàn Lâm chính diện giao phong, đồng thời lấy được thắng lợi mới có thể đem cây gai này triệt để trừ bỏ, nhường trong lòng mình phần chấp niệm kia có thể phóng. Bởi vậy những ngày qua đến nay hắn không để ý lạc phượng vật trong cực nóng cùng nguy hiểm liều mạng thu thập hỏa sát chi khí chỉ vì không ngừng tăng lên thực lực của mình chờ mong cùng Hàn Lâm gặp nhau lần nữa ngày đó ngay tại hai người chuẩn bị rời khỏi lạc phượng vào lúc một thân ảnh chính chậm rãi hướng phía lạc phượng quật lối vào chỗ đi tới lữ kinh hầu thần sắc nao nao ánh mắt của hắn nhìn chậm chậm đạo kia dần dần đến gần thân ảnh trong mắt lóe lên một tia hoài nghi cùng kinh ngạc đạo thân ảnh này nhìn lên tới đúng là quen thuộc như thế theo khoảng cách không ngừng rút ngắn thân ảnh kia hình dáng tại lữ khinh hầu tầm mắt bên trong càng thêm rõ ràng lại bắt đầu cùng hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia chậm rãi trung hợp cuối cùng lại hoàn mỹ hòa làm một thể đại nhật lôi chiêu tự phật tử Chân mộ. Lữ khinh Hầu sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng mà thốt ra, hô lên. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa này ngoài ý muốn gặp nhau nhường trong lòng của hắn nhấc lên to lớn vợn sóng.